Này không phải đem Ly Vương Phi vui đùa chơi sao, tuy rằng nàng tới hay không đều chơi, nhưng tốt xấu xong việc Ly Vương Phi mặt mũi tốt nhất xem một ít. Sở Ly mày gần như không thể phát hiện những hạ, hắn liền biết, không trước tới lên tiếng kêu gọi thuyết phục nàng, đến lúc đó còn không biết sẽ ra cái gì chuyện xấu, nàng vì từ hôn trang bệnh sự, hắn lại không phải không biết. Nàng có biết nàng một khi có bệnh kín tin tức truyền khai đến lúc đó chính là muốn gả đều không nhất định gả đi ra ngoài. Nàng liền như vậy không nghĩ gả chồng. Minh Lan cảm thấy chủ ý này được không? Sớm biết rằng nàng liền trực tiếp trang bệnh, hà tất phiền thoái han đâu? Vòng đi vòng lại một vòng lớn, cuối cùng còn phải dựa trang bệnh. Kết quả Sở Ly nói: "Ngươi như vậy tung tăng nhẹ nhót, nơi nào như là có bệnh bộ dáng? Hơn nữa một khi bị người biết ngươi trang bệnh, trêu đùa Ly Vương phủ, liền tính Ly Vương phủ không trách tội ngươi, Ngự sử đài cũng sẽ buộc tội tính Ninh bá phủ." Một khi buộc tội, vậy về hoàng thượng quản. Minh Lan bẹp, kia làm sao bây giờ? Trong phòng ánh đèn đú ám, Nhưng Minh Lan một đôi mắt sáng ngời chung mang theo chút nút nhát, sở ly thật sự không đành lòng lừa nàng, hắn hỏi, ngươi liền không nghĩ tới thật sự gả cho ly vương thế tử. Minh Lan lắp đầu, hắn nào điểm không hảo? Sở ly nhữ mày hỏi, Minh Lan cũng không nói lên được ly vương thế tử nơi nào không hảo, hắn giúp nàng không ít vội, nàng vô cùng cảm kích, nhưng tính tình vô lại, có đôi khi đều gọi người hàm răng ngứa, chỉ là hắn cùng sở ly là anh em bà con, nhân ra còn giúp hắn vội đâu, nàng nói nhân ra nói bậy liền thật quá đáng. Thấy Minh Lan không nói lời nào, Sở Ly liền cười nói, không thể nói tới. Minh Lan nhìn hắn, gàn từng chữ một nói, hắn họ tiêu. Sở Ly. Tiêu nãi hoàng họ, họ tiêu nơi nào không hảo. Sở Ly truy vấn, nhưng Minh Lan chán ghét họ tiêu lý do, nàng thật sự nói không nên lời, nàng tổng không thể nói nàng kiếp trước liền chết ở họ tiêu trong tay, thành người khác tranh đoạt hoàng quyền đá kê chân đi. Đời này, nàng tưởng Ly hoàng quyền rất xa. Minh Lan không nói lời nào, Sở Ly liền chính mình đoán, hắn hỏi. Chẳng lẽ ở ngươi trong ngộng, ly vương thế tử kết cục thê lương. Liên tiếp giữ đạo hiếu. Đến 22 tuổi đều không có cưới vương phi, không thê lương mới là lạ. Nàng cảnh trong mơ lại đều là thật sự, tránh đi chút thực bình thường. Minh Lan trước sau không nói lời nào, sở ly không có gì kiên nhẫn, hắn đi lên trước vài bước, Minh Lan liền tức giận, ngươi, ngươi đứng lại. Sở ly nhìn nàng, đi bước một tới gần, ngươi nói cho ta, ngươi mộng tỉnh thời điểm, ly vương thế tử đang làm cái gì. như vậy Phản phất Minh Lan không nói, hắn liền trực tiếp lên giường. Minh Lan thật sợ hắn tới thật sự, vội nói, hắn ở tạo phản. Sở Ly nghe được sứng sốt, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, tạo phản. Nì non một tiếng, hắn cười, ngươi không phải ở cùng ta nói dỡn Minh Lan trừng mắt nhìn hắn nói, ta không lừa ngươi, hắn thật sự ở tạo phản. Chuyện lớn như vậy, nàng dám tùy tiện nói bậy sao. Kỳ thật, nàng hẳn là cảm ơn Ly Vương Thế Tử, nếu không phải Ly Vương Thế Tử tạo phản. Triệu dực phỏng trừng đều không mang theo do dự liền phải nàng mạng nhỏ, sao có thể còn làm nàng sống lâu nửa năm. Chuyện này không có khả năng. Sở Ly thanh âm thực nghiêm túc. Ly vương phủ chưa bao giờ để ý quyền thế địa vị, nếu thật như vậy để ý, lúc trước tới tay ngôi vị hoàng đế lại như thế nào sẽ chắp tay nhường ra tới, xong rồi, tái tạo phản cất về Lời này nếu là chuyển ra đi đều có thể cười rất người răng hàm. Minh Lan cũng biết việc này rất khó lệnh người tin phục nhưng Ly vương thế tử đích đích sát sát tạo phản. Thấy sở ly chắc chắn, nàng ngẩn đầu nói, ngươi lại không phải ly vương thế tử, ngươi như thế nào biết hắn liền không muốn làm hoàng đế đâu. Sở ly im lặng. Cái này để tài vô pháp tiếp tục, hắn ngược lại hỏi, ngươi sợ ly vương thế tử tạo phản thất bại, liên lụy với ngươi, cho nên không dám gả hắn. chương 195 chi kỷ. Minh Lan không nói gì, này đích sát xem như một bộ phận nguyên nhân, nàng khó được trọng sinh, này một đời chỉ nghĩ trí thân mạnh khỏe, chỉ cần không phải triệu dực đương hoàng đế. Cuối cùng ngôi vị hoàng đế ai kế thừa đều cùng nàng không quan hệ. Mà tĩnh ninh Bá phủ sớm chút năm bởi vì tham dự lập chữ bị biếm, lao thái gia cùng phụ thân chỉ biết bảo trì trung lập, tuy rằng không thể mưu một phần tòng lòng chi công, nhưng giữ được mạng nhỏ còn không thành vấn đề. Kỳ thật, nàng hy vọng kiếp trước ly vương thế tử tạo phản thành công, đem triệu rực từ trên long ỷ kéo xuống tới hung hang giấm đạp, nhưng là này rốt cuộc chỉ là nàng hy vọng, hay không thành công, nàng cũng không biết. Hơn nữa, Này cũng không phải nàng không nghĩ gả cho ly vương thế tử nguyên nhân, rốt cuộc nàng sống lại một đời, chỉ cần nàng gả cho ly vương thế tử, cứu cứu cùng sở đại tướng quân trong tay binh quyền thêm lên là đại chu một nửa binh lực, tưởng đoạt ngôi vị hoàng đế không phải việc khó, nàng không nghĩ tới gả cho ly vương thế tử là bởi vì một cái khắc không thể nói nguyên nhân. Kỳ thật, nàng liền không nghĩ tới gả chồng chuyện này. Kinh đô thế gia thiếu gia, kiếp trước không chết đều cưới tức phụ, phu thê ân ái, nàng không thể đi đoạt lấy đi, phu thê không mục nàng muốn ngốc đến hướng hố lửa nhạy sao. Dám tới cửa câu thân, ra thế liền tính không thể so bá phủ hảo, cũng sẽ không kém nhiều ít, này một đời trọng sinh lâu như vậy, nàng ra cửa thời điểm còn không có sở ly hòa ly vương thế tử tới tìm nàng số lần nhiều, nàng cơ hồ chưa thấy qua mấy cái người xa lạ, đều là thuộc gương mặt. vứt bỏ này đó ý tưởng, Minh Lan nhìn sở ly, suýt nữa bị người mang mương đi, rõ ràng là giả định thân, vì cái gì nếu muốn như vậy nhiều đâu. Sở ly vớt cái mũi nói vạn nhất Ta là nói vặn nhất, sự tình đến cuối cùng khống chế không được chỉ có thể thật thành thân, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Minh Lan nhìn hắn sở cái mũi tay, lại nhìn hắn đôi mắt, sở ly ho nhẹ một tiếng, nói, không thể bài trừ loại này khả năng, hắn đáp ứng hỗ trợ đáp ứng như vậy sảng khoái, chưa chắc không có như vậy tính toán. Minh Lan bật cười, cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều quá, nàng nói, nếu là vạn bất đắc dĩ thật thành thân, cũng không có gì ghê gớm, tìm một cơ hội xảo một trận hòa ly không phải thành sao. Nghe Minh Lan ngữ khí nhẹ nhàng, Sở Ly mày nhíu chặt, "Ta như thế nào cảm thấy thật thành thân sau đó Hòa Ly mới là người nhất hy vọng." Minh Lan mặt đỏ lên, nàng giống như biểu hiện quá rõ ràng điểm nhi, tưởng phủ nhận, kết quả Sở Ly nhìn nàng, làm nàng không chỗ nào che giấu, đơn giản dứt khoát thừa nhận, "Ta đương nhiên hy vọng, Hòa Ly lúc sau, ta tốt xấu đỉnh đã từng ly vương thế tử phi tên tuổi, không ai dám khi dễ, rốt cuộc ly vương phi Hòa Ly vương Hòa Ly lúc sau lại hòa hảo, khó bảo toàn ta sẽ không." "Bất quá, ta chỉ là ngẫm lại" Ngươi nhưng đừng nói cho ly Vương Thế tử, nếu là kêu hắn biết, phòng trừng tưởng bóp chết ta tâm đều có. Ta hiện tại liền tưởng bóp chết ngươi." Sở Ly đáy mắt nhiễm chút giận tái đi, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Nữ nhân này đầu dưa liền không biết suy nghĩ cái gì, không nghĩ gả cho ly Vương Thế tử, rồi lại nghĩ gả cho hắn có thể hòa ly, nàng trong óc liền không thể tưởng điểm bình thường sự sao? Minh Lan một phen lời nói, là lấy Sở Ly đương chi kỷ, rốt cuộc ly Vương Thế tử nguyện ý hỗ trợ, vẫn là hắn thuyết phục, liền nàng trọng sinh bí mật. Sở ly đều biết một nửa, cũng liền không có gì có thể nói không thể nói. Không biết vì cái gì, nàng đặc biệt tín nhậm hắn, có lẽ là bởi vì hắn cùng nàng chưa từng gặp mặt lại giúp nàng đem mẫu ca nhi tặng trở về, vẫn là bởi vì nàng huyết có thể ước chế hắn độc cho nên không có sợ hãi. Đại khái, hai người cùng có đủ cả đi. Minh Lan ở thất thần, lại nghe hắn thuần hậu thấu chút bất đắc dĩ thanh âm bay tới, người có thể nghĩ như vậy, ta liền an tâm rồi. Minh Lan ngẳng đầu nhìn hắn, có chút mê hoặc nói, yên tâm cái gì, Yên tâm làm Ly vương phi tự mình đưa nạp Thái lễ tới. Vì cái gì? Nàng không rõ. Sở Ly đến gần vài bước, méo nàng cái mũi, vô lực nói, hòa Ly tổng so tử hôn hào đi. Mình làn trong lòng vui vẻ, hai tròng mắt phát ra quang mang tới, có chút không dám tin tưởng nói, Ly vương thế tử sẽ đáp ứng sao. Người không cảm thấy hắn hiện tại đã cưới lên lưng cọp khó leo xuống không có lựa chọn sao. Ta sẽ báo đáp hắn. Lời còn chưa dứt, sở Ly cười một tiếng, hung hăng nắm hạ nàng cái mũi. Liền nhạy cửa sổ rời đi Bên ngoài, Hồng Anh đẩy cửa tiến vào Minh Lan vội vàng ngủ hạ Hồng Anh vén lên màn lụa Thấy Minh Lan ngủ say, liền đánh ngáp lui xuống Nhưng là Minh Lan lại hưng phấn nửa đêm không ngủ Nàng cảm thấy trên đời không có so sở ly càng tốt người Nàng cấp ly vương thế tử làm hai điều đai lưng làm tạ lễ Nàng quyết định cũng cho hắn làm hai điều Cảm tạ hắn hỗ trợ Mới vừa rồi nàng phải nói một câu Hắn nếu là yêu cầu hết cứ việc tới lấy Nàng có rất nhiều Nhân ra hào phóng Nàng cũng không thể kéo kiệt. Bên này Minh Lan hưng phấn ngủ không được, tính viên nội, Mộ nam còn lại là buồn bực nửa đêm ngủ không được. Chẳng những buồn bực Minh Lan nước gì hòa ly tâm tư, mặt khác chính là suy nghĩ Minh Lan nói. Tạo phản. Bất luận hắn nghĩ như thế nào, cũng tìm không ra một cái ly vương phủ muốn tạo phản lý do tới. Hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, mỗi một cái xoay người động tác, ám vệ đều biết. Ra từ Lưu Sương Nguyễn trở về liền quái quái, xảy ra chuyện gì? Tối sầm lại vệ hỏi một cái khác đi theo lưu sương nguyện ám vệ. Ám vệ thở dài, đảo không xảy ra chuyện gì, chính là bị trước nay chưa từng có không tiền khoáng hậu không gì sánh kịp đà kích. Cái gì đà kích? Không thể nói, ta sẽ bị ra diệt khẩu. Minh Lan hương phấn nửa đêm, mơ mơ màng màng đến sau nửa đêm mới ngủ, tới rồi nên rời giường thời điểm đang ngủ say ngọn. Hồng Anh bưng tao đồng vào nhà, bước chân cố ý phóng thực trầm, nhưng là Minh Lan một chút phản ứng đều không có. năng lực khởi màn lụa, thấy Minh Lan ngủ say cũng liền không dám kêu nàng. 30 phút sau, một thị phái Phỉ Thúy đến thăm Minh Lan, biết được Minh Lan còn ngủ, Phỉ Thúy liền hỏi nói: "Cô nương hôn qua ngủ đã khuya. Hôm anh lúc đầu, so thường lui tới còn sớm trong chốc lát." Phỉ Thúy tâm run lên, ngủ sớm, khởi lại vãn, hay là chúng độc a, trong lòng lo lắng, Phỉ Thúy liền tiến lên đánh thức Minh Lan. "Đáng thương Minh Lan chính làm ngộng đẹp đâu, vẻ mặt tươi cười, thấy có thanh âm phiền nàng, nàng long thanh âm nói: "Đừng chậm trễ ta mạt ma." Thúy đại trùng hơi Cô nương không có việc gì đang nằm mơ, cô nương chính là chăm chỉ, ở trong ngộng còn ở đọc sách viết chữ. Bất quá canh giờ này xác thật nên nổi lên, liền lại tiếp tục kêu Minh Lan rời giường. Minh Lan bực lợi hại, nàng mơ thấy hòa ly vương thế tử thật thành thân, chỉ là hắn làm bộ làm tịch, nửa ngày không cho hòa ly thư, nàng phí thật lớn sức lực mới nói phục nàng, kết quả hắn mới ngồi vào án thư, nàng ở một bên mặt ma, đã bị đánh thức. Thật sự, mở mắt ra thời điểm, Minh Lan đáy mắt tất cả đều là đoán trách cùng phát điên. Hồng Anh ở một bên thấy thẳng may mắn, may mắn đánh thức cô nương không phải nàng, bằng không xác định vững chắc muốn ai mắng. Phỉ Thúy cũng có chút trọc dạ, nói, nô tỉ rảo cô nương ngọc đẹp. Biết con hỏi. Minh Lan một hơi đổ ở trước ngực, tưởng phát đều phát không ra, rốt cuộc kia chỉ là một giấc mộng, vì trong mộng sự mắng Phỉ Thúy, quay đầu lại mẫu thân nên hỏi nàng làm cái gì mộng đẹp. Minh Lan lấp đầu, cười nói, không có việc gì, nương làm ngươi tới tìm ta có việc. Phỉ Thúy đem màn lũa lũng hảo, nói. Không có việc gì, thái thái lo lắng cô nương, làm nô tỳ đến xem, nhân tiện nhìn xem bích châu các nàng có khá hơn. chương 196 làm phiền. Minh Lan xúc lên chăn rời giường, từ ấm áp ổ chăn chui ra tới, chỉ xuyên áo lót nàng nhịn không được run lập cập, phỉ thúy chạy nhanh cầm xiêm ý tới giúp Minh Lan mặc vào. Hồng Anh đứng ở một bên, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ, vốn dĩ cô nương liền xa các nàng, thật vất vả bích châu cùng tuyết lê các nàng sẽ ra chuyện, nên luôn nàng hầu hạ biểu hiện, kết quả phỉ thúy lại tới đoạt sống làm. Minh Lan mặc hảo, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân, Bích Châu cùng tuyết lê mấy cái vào được, nhìn đến các nàng, Hồng Anh mặt thẩn thẩn phiếm thanh. Sao có thể a Ngày hôm qua còn vượng ở trên giường bất tỉnh nhân sự, mới ngủ cả đêm liền cùng không có việc gì người dường như. Cô nương cho các nàng ăn chính là cái gì Linh đan rượu rượu. Bích Châu mấy cái tiến lên, bùng một tiếng liền cấp Minh Lan quỳ xuống, sắc mặt còn có chút tái nhợt, hai tròng mắt xương đỏ, nước mắt ở đáy mắt đỏ quanh, dập đầu cảm tạ Minh Lan ân thứ mạng. Nàng là biết Minh Lan huyết có thể giải trăm độc, ngày hôm qua khẳng định là dùng chính mình huyết cứu các nàng. Kia thật mạnh dập đầu thành, Minh Lan nghe đều cảm thấy chán đau, chạy nhanh đem các nàng ba cái nâng dậy tới nói, "Không, có việc gì liền hảo, các ngươi là ta nha hoàn, xảy ra chuyện ta có thể thấy chết mà không cứu sao?" Mấy cái nha hoàn nín khóc mỉm cười, "Các nàng thề, đời này nhất định đối cô nương trung thành và tận tâm, như có nửa điểm bất kính, trời đánh ngu lôioanh." Minh Lan là biết các nàng trung tâm, hỏi Thân mình còn không có hảo, liền về phòng lại dưỡng mấy ngày. Bích Châu liên tục lắp đầu, nô Tỳ đã toàn hảo. Tuy rằng thân mình còn có chút hư, nhưng các nàng đều nằm, ai tới hầu hạ cô nương. Hồng Anh đối cô nương có nhị tâm, than ngân xương bị người hạ độc, tuy rằng không thể thương cô nương mảy may, nhưng các nàng vẫn là sợ hãi, chỉ có đi theo cô nương bên người, nàng mới an tâm. Các nàng khăng khăng không trở về phòng, Minh Lan cũng liền từ các nàng, chỉ cần độc giải liền không có gì trở ngại. ăn cơm sáng sau Minh Lan liền đi U Lan Nguyễn, vừa lúc nha hoàn bẩm báo một thị than ngân xương hạ độc một chuyện, thái thái, than ngân xương là cô nương phái lưu quản sự đưa vào phủ, mỗi ngày ra vào than phòng nha hoàn gã sai vặt không ít, không có gì khả nghi chỗ, nhưng thật ra hôm kia đại thái thái đi tĩnh tầm àm, phùng mụ mụ tự mình đi than phòng chọn chút than ngân xương, thấy có không ít, còn làm nha hoàng cấp lão phu nhân tặng hai sọt đi. Một thị vừa nghe, mặt liền trầm đi xuống, lấy than như vậy việc nhỏ, khi nào cũng muốn phùng mụ mụ tự mình đi. Nhà hoàn không nói tiếp, đúng là bởi vì khả nghi, cho nên nàng mới bẩm báo thái thái. Nhưng phùng mụ mụ đi chọn than, tuy rằng khác thường chút, nhưng không có chứng cứ, cũng lấy nàng không có biện pháp, rốt cuộc không có quy định phùng mụ mụ liền không thể đi than phòng. nha hoàn bẩm báo xong, triệu mụ mụ xua xua tay, nha hoàn liền lui xuống. Minh Lan lúc này mới cất bước đi vào, mục thị nhìn nàng, nói, than ngân xương bị hạ độc sự sợ là khó điều tra ra cái gì. Minh Lan khỏe miệng gợi lên một mặt lãnh nghĩa. Tối hôm qua nàng liền đoán được này án tử sẽ cùng phía trước nàng nàngthêu Bình bị hủy giống nhau vô tật mà chết huố hồ, liền tính điều tra ra lại có thể như thế nào Phùng mụ mụ là đại Thái Thái Tâm Phúc Nếu là có người thấy là Phùng mụ mụ hạ độc này án tử đến vùng mụ mụ nơi này cũng liền chấm dứt, nàng sẽ nhận hạ sở hữu sai lầm căn bản là thiêu không đến đại Thái Thái trên người đi con nữaùng mụ mụ tâm tư kỳ nãoo nàng tự thân xuất mã Hà độc như thế nào sẽ cho người lưu nhược điểm cô ý làm nha hoàng cấp lao phu nhân đưa than đi Sợ chính là không cẩn thận độc chết lao phu nhân đi. Độc chết trong phủ những người khác, đối đại lao gia tới nói không đau không ngứa cần phải chết chính là lao phu nhân, kia chính là đại lao gia mẹ ruột, liền tính đại phòng cười đến cuối cùng, nàng cũng chỉ có khóc phân Mục thị bực bội, nếu Minh Lan không phải bách độc bất xâm, nàng liền lại mất đi một cái nữ nhi, nàng như thế nào có thể không tức giận, sợ nàng khí hư thân mình, Minh Lan rửa gần nàng ngồi xuống, nói, nương, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Ông trời đều nhìn đâu, các nàng hạ độc hại ta, ta không có việc gì, các nàng chính mình lại trước gặp báo ứng. Nghĩ đến đại thái thái của hồi môn thiêu bị một nửa, lại bởi vì vội vàng hồi phủ kinh ngạc xe ngựa mà bị thương, mục thị tâm tình dễ chịu nhiều. Hơn nữa, may mắn chính là Bích Châu các nàng trúng độc ở phía sau, nếu là ở phía trước, kia đông viện bị thiêu nhị phòng hiểm nghi liền lớn hơn nữa. Trương Tung biện nội, lão Phu Ú Nhân nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhận, một chút ăn uống đều không có, vương mụ mụ khuyên đủ. Láo phu nhân lại ăn mấy khẩu đi, không ăn cơm, thân mình như thế nào tốt. Vương đi, ta ăn không vô lão phu nhân xua tay nói. Đầu tiên là nàng nữ nhi, lại là đại phòng, hiện tại lại đến phiên minh lan, này còn không có quá tiết nguyên tiêu à, cố ra liền liền tiếp xảy ra chuyện. Kế tiếp một năm, láo phu nhân không dám tưởng tượng còn sẽ phát sinh nhiều ít đáng sợ sự, tưởng tượng đến ngày đó, nàng đi ngủ thực bất an. Vương mụ mụ lại khuyên, lão phu nhân đã đem đôi mắt nhắm lại. Vương mụ mụ thở dài một tiếng. Làm nhà hoàn đem cháu tổ hiến đoan đi, muốn hồi hạ Lao Phu Úi Nhân nghỉ tạm, kết quả Phất Đông tiến bảo, nói, Lao Phu Úi Nhân. Nàng mới nói ba chữ, vương mụ mụ liền ý bảo nàng đừng nói nữa. Lao Phu Úi Nhân mở to mắt, nhìn Phất Đông, ý bảo nàng bẩm báo. Phất Đông liền nói, thành nam tơ lụa thôn trang phái gã sai vặt tới, nói là tưởng ra nhị thái thái sáng sớm tinh mơ liền đi cửa hàng thượng, nói là nhị cô mãi mãi làm nàng đi lấy tơ lụa, nàng nhặt tốt nhất cầm bảy tắm thất, một văn tiền cũng chưa cho. Vương mụ mụ mày một mình muốn bắt tơ lùa, nhị cô nãi mãi chính mình sẽ không đi, muốn làm phiền nàng. Nay rõ ràng chính là nương nhị cô mãi nãi tên tuổi lấy đồ vật. Thật là rõ ràng sự, nét nhưng nhân ra tưởng nhị thái thái làm đúng lý hợp tình. Tuy rằng tưởng ra tức vị đã sớm bị biếm, nhưng tốt xấu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, áo cơm bô yêu, có nhà hoàn hầu hạ, tưởng đại lao ra bỏ tù, còn liên lụy không đến nhị phòng trên đầu tới, vốn dĩ nhị phòng đều thương lượng phân ra, kết quả còn không có nói ra Tưởng ra lại khôi phục văn xương bá phủ. Vốn tưởng rằng tưởng ra từ đây phong cảnh, nhị phòng có thể đi theo dính điểm quang, kết quả lúc này mới mấy ngày A tức vị bị đoạn, tưởng ra bị xét nhà, trở thành bệnh đinh, tưởng nhị thái thái một bụng tà hòa đâu Đây đều là cố thục mẫn làm hại. Tính ninh bá phủ muốn phụ một nửa trách nhiệm, nữ nhi quản giáo không tốt, ngọc bội còn không biết tàng kín mít, làm tưởng ra trinh trộm cầm đi, làm hại tưởng ra đắc tội ly vương thế tử lâm vào vạn kiếp bất phục nơi Tưởng ra nhị phòng rửa vào cái gì phải vì các nàng mẹ con sai ăn tấn đau khổ, có chố lời khi, bọn họ nhị phòng nhưng không chiếm được nửa phần. Trước kia nhị cô nãi nãi không thiếu khoe ra được nhiều ít hảo tơ lụa tưởng nhị thái thái biết kia ràn cửa hàng là lao phu nhân, kia áo vải thô xuyên nàng làn da cắt đau, nàng khí không thuận, liền về nhà mẹ để muốn hai cái gã sai vạt, sáng sớm tinh mơ liền đi đoạt lấy. Đảo cũng không dám minh đoạt, nương nhị cô nãi nãi tên tuổi chọn 7-8 thất tơ lùa, nhặt tốt nhất quý nhất lấy Cửa hàng quản sự cùng gã sai vật cũng không dám nói cái gì, thật dám động thủ, trở về tưởng nhị thái thái sẽ nguyên dạng từ nhị cô nãi nãi trên người đòi lại tới, chỉ có thể tùy ý bọn họ đem tơ lũa lấy đi, lại phái người bẩm báo lao phu nhân, sau này nên làm như thế nào nghe lão phu nhân. lão phu nhân khí hai mắt trắng dã vương mụ mụ sợ nàng tức điên thân mình, vội vàng giúp đỡ thuật khí, khuyên nàng tưởng khai chút. Bên này khí còn không có thông thuận đâu, lại có phiền lòng sự chuyển đến. Trước 197 là lối khóc lóc. Ngày đó, Lao Thái gia cho nhị cô nãi nãi 10 mẫu ruộng tốt, làm nàng về sau nông cày độ nhật, không đến mức đói chết. Lao phu nhân trộm tắc 30 lượng cho nàng, kết quả một hồi đến tưởng ra, ngân phiếu hòa điển khế liền cũng chưa cướp đoạt đi rồi. Kiêm 10 mẫu ruộng tốt là từ một tảng lớn ruộng tốt cắt một khối cấp nhị cô nãi nãi, rốt cuộc là thân sinh nữ nhi. Dựa gần, thôn trang thượng gã sai vật cũng có thể hỗ trợ nhìn điểm nhi, nhưng mới qua một ngày không thấy được nhị cô mãi mãi đi xem ruộng tốt cân nhắc loại chút cái gì, tưởng nhị lao ra dẫn người đi xem điện. Không sai, tưởng ra đem kia 10 mẫu ruộng tốt bán đổi thành bạc. Lúc này, không ngừng lão phu nhân khí quá sức, lao thái gia cũng khí hồng hộ. Này hai việc cũng đủ nhìn ra tới tưởng ra tính toán ăn vạ bá phủ, dựa bá phủ dưỡng, hơn nữa nhân ra còn muốn quá nhật tử không thể so từ trước kém, nhân ra muốn cẩm ý hề ngọc thực, ngăn nắp lượng lệ, nhân ra mới không muốn chịu khổ đâu. Mấy tin tức này truyền tới Minh Lan lỗ thai thời điểm, nàng đang ngồi ở tiểu trên giường làm đai lưng, tuyết lê nghe xong thẳng hô thông khoái, ở áp gặp ác, nhị cô nãi mãi hồi phủ khi dễ cô nương, hiện tại có người thế cô nương báo thủ. Minh Lan khỏe miệng hơi câu, Bích Châu liền nói, tưởng ra toàn gia người cũng không ít đâu, nghe gã sai vật nói, tưởng ra bán ruột tốt, lập tức mua vài cái nha hoàn gã sai vật hầu hạ, trừ bỏ nhị cô nãi mãi cùng biểu cô nương, những người khác cùng phía trước ăn mặc không có gì khác nhau bá phủ chẳng lẽ muốn vẫn luôn dưỡng bọn họ. Minh là nghe, trong tay kim chỉ chưa đỉnh, tưởng ra sự, nàng cũng biết một ít, ngày ấy nhị cô nãi nãi phong cảnh hồi môn, nôn ngữ gian không thiếu khinh bị tưởng ra nhị phòng, vốn dĩ nháo phân ra, sợ bị đại phòng liên lụy, kết quả tưởng ra một khôi phục ba tước, lại im bặt không nhắc tới việc này, nhị cô nãi nãi liền không phải cái gì hảo tính tình người, lúc ấy còn nói trở về khiến cho nhị phòng phân, há có thể từ nhị phòng muốn thế nào liền thế nào. Lúc ấy lao phu nhân cũng cảm thấy tưởng ra nhị phòng làm quá mức, bất quá nàng là trưởng bối, hơn nữa tưởng lão phu nhân còn khỏe mạnh, cha mẹ ở không phân ra, nàng liền khuyên nhị cô mãi mãi lấy chị em dâu hòa thuận vì trước, bất quá nhị cô mãi mãi hẳn là sẽ không nghe tiếng lời này, nàng là không chịu để cho người khác chiếm một chút tiện nghi đi người. Tưởng ra nhị phòng nếu là có điểm tự tôn, lúc ấy liền phân ra, phân ra lúc sau, văn xương bá phủ bị xét nhà liền liên lụy không đến hắn. Nói đến cùng. Tưởng ra nhị phòng chỉ chịu cộng phú quý không chịu cộng hoạn nạn thôi, người như vậy cũng không có gì đáng giá đồng tình cùng đáng thương. Chỉ là lấy lao thái gia tính tình, Minh Lan có thể đoán được hắn kế tiếp sẽ như thế nào làm. Tuy rằng nàng kính trọng lao thái ra, nhưng là nên kéo chân sau cũng không có thể thiếu, ai làm lúc này đây nàng khí lớn đâu. Hạ quyết tâm, Minh Lan liền vùi đầu theo đai lưng, tới rồi chạm vạng thời điểm, một cái đai lưng khó khăn lắm theo hảo, nàng lại đi thư phòng viết phong thư, làm bích châu đưa tính viên đi. Ngày hôm sau lâm chiều, lao thái gia ở nghị chính điện thượng thế tưởng ra cầu tình, không phải thế tưởng đại lao gia, mà là thế tưởng đại lao gia. Một người làm việc một người đường tưởng ra đại phòng sai, không nên liên lụy đến nhị phòng, hốn hồ lúc ấy tưởng ra nhị phòng đều thương định hảo phân ra chỉ là sự ra đột nhiên, lại năm gần đây quan mới kéo dài, thỉnh hoàng thượng đem tưởng nhị lao gia quan phục nguyên trước. Lao thái gia nói, còn có vài vị đại thần tán thành, liền tính không quan phục nguyên trước, tốt xấu cấp cái một quan nửa trước đi. Vừa lúc mộ châu có cái chỗ trống, vẫn luôn không ai đi, tưởng nhị lao ra đi chính thích hợp. Hoàng thượng lúc ấy còn cảm thấy lao thái ra thực chính trực, không thế tưởng đại lao ra cầu tình, thế tưởng nhị lao ra nói tốt, thực sự không tồi. Sau đó, một ngự sử đứng ra, nói, Hoàng thượng, thần cảm thấy tưởng nhị lao ra không nên lại vào triều làng quan, hôm qua nội tử chọn nha hoàn, nghe người ta người môi giới nói lên tưởng ra, tưởng ra bị xét nhà sau tính ninh bá phủ cho tưởng đại thái thái ruộng tốt cùng ngân lượng đều bị tưởng gia nhị phòng cấp đoạt đi, tưởng nhị lao ra còn đem ruộng tốt bán chí mua nha hoàn gã sai vặt, ăn mặc chi phí như nhau từ trước, mà tưởng đại thái thái lại cùng bọn nha hoàn ở cùng một chỗ, thật là. Làm người thổn thức, tưởng cô nương có sai, nhưng rốt cuộc hiếu thuận, tưởng ra như thế chỉ có thể cộng phú quý không thể cộng hoàn ạ, như thế nào lập chiều làm quan. Hoàng thượng vừa nghe, liền cho bốn chữ, vĩnh không còn nữa dùng. Lao thái gia tưởng đem tưởng ra nhị phòng tống cổ rất xa, tưởng lao phu nhân khẳng định sẽ đi theo đi nhầm thượng, đến lúc đó chỉ trừ tưởng ra đại phòng ở kinh đô, nhị cô mãi mãi nhật tử là có thể nhẹ nhàng không ít. Lao thái ra đây là ở dùng mặt khác một loại phương thức yêu thương nữ nhi, liền tính một lần không thể thành công, tốt xấu cho tưởng gia nhị phòng hy vọng, chỉ cần hảo hảo đối đại hắn nữ nhi, không cần làm quá phận, bá phủ giúp đỡ nỗ lực liền còn có vào chiều làm quan khả năng, bất quá hoàng thượng vĩnh không còn nữa dùng bốn chữ làm loại này càng trầm trọng Thường ra nhị phòng tuyệt hy vọng, đối nhị cô mãi mãi cha tấn chỉ biết càng hơn từ trước. nay không, nhị cô mãi mãi lại khóc lóc hồi môn, hơn nữa là một nhà già trẻ đều tới, kia trận trượng. Mình làn không nhìn thấy, tuyết lê đi ra ngoài đi bộ một vòng trở về dùng ba chữ tới hình dung kia trường hợp. Thực đô sộ. Thượng đến tưởng lão phu nhân, hạ đến nhà hoàng gã sai vặt, phần phật hơn 20 người đầu, hai chiếc phá xe ngựa tễ, kia mát đều hồng hộp thở dốc Nhìn người từ trong xe ngựa chui ra tới, một cái lại một cái Người cũng vô pháp đoán bên trong tễ bao nhiêu người, người cho rằng nên không ai đi, lại chui ra tới một cái. Hơn 20 người đem bá phủ đại môn đổ cái chật như nêm tối Trên đường người đến người đi đều dừng bước xem náo nhiệt, chỉ chỉ trò trò. Lý Tổng Quản mang theo gã sai vật giữ cửa ngăn đón không được tiến, bên trong một đống xem náo nhiệt nha hoàn, so bên ngoài người còn muốn nhiều. Tuyết lê phí sức của chín châu hai hổ mới tệ đến phía trước đi, nghe tưởng Lao Phu Nhân nói, khỏe miệng nàng đều chịu chịu. Bởi vì tưởng lão phu nhân nói bá phủ trọng tình trong nghĩa, biết tưởng ra bị thua là bởi vì trong phủ nhị cô mãi mãi dẫn tới, lao thái gia ở trên triều đỉnh còn giúp tưởng nhị lao ra quan phục nguyên trước, nhất định không đành lòng nhìn bọn họ tưởng ra một nhà già trẻ lưu lạc đầu đường, đặt tới đến cậy nhờ. Cái gì đến cậy nhờ, nói đường hoàng, rõ ràng chính là muốn ăn vạ bá phủ. Lý Tổng Quản cũng không dám thả bọn họ tiến vào, chỉ cần vào bá phủ lại môn, còn sẽ đi sao, tục ngữ nói rất đúng thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó không thỉnh tự đến thần càng là trêu chọc không dậy nổi a Chỉ là trước đại môn như vậy náo, thật sự thể diện thượng không ánh sáng, nhưng so với thanh danh, bá phủ an bình càng quan trọng. Lúc trước đông viện bị thiêu, chỉ cảm thấy bá phủ xui xẻo tốt đỉnh, lúc này nhưng thật ra nhiều cái có sẵn lý do cự tuyệt người, bá phủ bị người thả hỏa, còn không có cha ra phóng hỏa người, bá phủ trên giới đều trụ không an tâm, nào dám làm thông gia trụ a nói nữa, tưởng ra tuy rằng bị biếm, cũng không phải liền không có đặt chân nơi. Chỉ là địa phương tiểu, chủ nhiều người như vậy náo thực, càng quan trọng là khí không thuận, bỏ ra khí. Hai bên rằng co, này không tưởng ra dùng ra đòn sát thủ, tưởng lão phu nhân trang bệnh, trực tiếp ở bá phủ trước cửa ngã xuống, tức khác loạn thành một nồi cháo, hơn nữa là cháo bát bảo. Thật sự, tuyên lê trước nay không nghĩ tới một cái tiểu thư khuê các xuất thân, đoan trang cả đời lao thái thái, cư nhiên sẽ có như vậy là lối khóc lóc chơi hoành một ngày, thật sự là gọi người kinh rất cảm. Chương 198 biết vậy chẳng làm. Tuyết Lê bở lạ bở lạ đảo cây đầu, Minh Lan thẩm nghị có bao nhiêu người tiểu thư khuê các đều là giả vờ, nội bộ không phóng khoáng thực, trước kia có tư bảng trang, hiện tại đem kia tầng hoa lệ bề ngoài cấp xé xuống, phía dưới kia tầng xấu xí gương mặt cũng liền lộ ra tới, huống hồ tưởng ra không ở làng quan, ngự xử đại buộc tội quản không được bọn họ, đương nhiên ăn ngon trụ thoải mái càng thật sự. Bích Châu đẩy tuyết Lê nói, nhìn như vậy nửa ngày, cũng chưa nói như thế nào xử trí a. Tuyết Lê che miệng cười trộm, còn có thể như thế nào xử trí a? Lý Tổng Quản muốn đưa tưởng Lao Phu Nhân đi xem đại phu, nhân ra một hai phải vào nhà, Lý Tổng Quản thế khó xử khi, may mắn triệu mụ mụ cũng đi, cười nói nàng có thể trị choáng vắng đầu, cầm căn đóng đế giày thô châm, muôn hướng tưởng Lao Phu Nhân người trung chát, nàng liền tỉnh. Sợ đau Lao Thái Thái, như vậy thật sự là buồn cười thực. Tuyết Lê nhìn nửa ngày, sau lại Lao Thái gia liền đã trở lại, hắn xuống ngược khi, kia mặt hắc đều cùng đáy nổi có một so, tưởng Lao Phu Nhân liền bắt đầu tiêu khóc. Quả thực chính là một người đàn bà đanh đá. Lao Thái gia không phải Lý Tổng Quảng, hắn làm tưởng Lao Phu Nhân vào nhà, nhưng là tưởng nhị Lao gia cùng nhị Thái Thái không hứa bọn họ tiến bảo. Ở chính viện, Lao Thái gia cùng tưởng lão Phu Nhân nói không ít lời nói, tưởng Lao Phu Nhân đem tưởng gia bị biếm có lôi toàn tính ở nhị cô nãi nãi trên người. Lao Thái gia giận không thể ức, tưởng gia chỉ nhìn đến văn xương bá phủ bị biếm, quên tưởng đại Lao gia là như thế nào bỏ tù, nhị cô nãi nãi vì cứu tưởng đại Lao gia mới bi quá hóa liều. Tưởng ra là như thế nào làm, lập con vợ lẽ vì thế tử, nâng di nương vì bình thê, lúc này mới qua đi mấy ngày, hắn còn không có quên đâu. Muốn nói tưởng ra bị biếm cũng hảo, tỉnh cuối cùng tiện nghi người khác. Nói nữa, con gái gả chồng như nước đổ đi, nhị cô mãi mãi gả tiến văn xương bá phủ so nàng ở bá phủ đãi thời gian còn muốn dài quá, ngày ngày nghe nàng dạy dỗ, đêm này sai toàn tính ở bá phủ trên đầu hẳn là sao. Hắn xem ở hai phủ liên hôn phân thượng, không muốn làm quá mức. Nhưng tưởng ra nếu tới hoành chơi xấu, hắn không ngại đánh bạc mặt đi thỉnh kinh triệu doan tới một chuyến. Lao thái ra cực nhỏ phát giận, nhưng là hôm nay hắn không thể nhịn được nữa. Tưởng lão phu nhân thấy bá phủ thái độ như thế cường nạnh, muốn tìm cái chết tìm sống, cuối cùng Lao phu nhân từ giường bệnh thượng bò lên, vương mụ mụ đỡ nàng đi tiền viện. Hai lão phu nhân so chiều kia mồm mép tránh lên, thật sự, tuyết lê cảm thấy nàng lỗ thai đều theo không kịp nhân ra nói chuyện tốc độ, nghe được thực cố hết sức. Bất quá! Cuối cùng vẫn là lão phu nhân cùng bá phủ lùi bước, đừng quên, nhị cô mãi mãi hiện giờ là tưởng ra người, tưởng lao phu nhân nói, nếu là bá phủ thật đương nhị cô mãi mãi là con gái gả chồng như nước đổ đi, kia tưởng ra liền y theo ra quy xử trí nàng, một ngày năm roi chịu nàng cái răm ba năm. lão phu nhân lúc ấy không thiếu chút nữa khí bự, nhị cô mãi mãi nói tưởng ra không có này ra quy, nhân ra tưởng lao phu nhân thực khí phách. Trước kia không có đó là tưởng ra không có ra quá như vậy cả gan làm loạn lại xuẩn độn như lợn tức phụ. Từ hôm nay trở đi, tưởng ra liền có nảy ra quy. Người có thể lấy nàng làm sao bây giờ đâu, tưởng ra nàng lớn nhất, nàng định đoạt. Lao phu nhân muốn tưởng ra hưu thê, tưởng lão phu nhân không đồng ý, cuối cùng xảo nửa ngày. Bá phủ cho nhị cô mãi mãi một gian năm tiến đại viện tử, hai vạn lượng bạc, còn có 400 mẫu dụng tốt, sau này tưởng ra lại cũng không có việc gì tới cửa. Bá phủ đã có thể không có dễ nói chuyện như vậy trực tiếp đánh ra đi lời này tưởng lao phu nhân nghe xong chỉ cười một tiếng vẫn chưa nói tiếp đánh liền đánh đi ai sợ ai đâu Bá phủ dám đánh một roi nàng liền từ nhị cô mãi mãi trên người tìm về hai roi chân trần còn sợ xuyên giải lao Thái ra sức đầu mẹ chán lao phu nhân biết vậy chẳng làm nhưng có thể làm sao bây giờ đâu thông ra là chính mình chọn lúc trước thật là mù hai mắt chỉ là khế nhà khế đất còn không có dao ra đi Đại thái thái đã trở lại. Nàng cũng là một bụng tà hỏa, nàng một nửa của hồi môn tiêu không có, nàng thành bá phủ nhất nghèo thái thái. Nếu không phải nhị cô mãi ngoại việc nhiều, nàng như thế nào sẽ giúp lao phu nhân ra siêu chủ ý, cuối cùng liên lụy chính mình. Nàng nếu không đi tinh tâm am, nha hoàn làm sao dám bất tận tâm hầu hạ, cũng sẽ không cho người chui trôi chống tiêu hủy nàng một nửa của hồi môn. Nàng không đem tưởng ra thế nào, tưởng ra còn dám tới đánh bá phủ chủ ý. Sau đó, Đại thái thái liền mang thương cùng tưởng lão phu nhân xảo lên, tưởng lão phu nhân cũng không phải là ăn chay, nàng cười lạnh một tiếng, tính ninh bá phủ lão thái gia cùng lão phu nhân còn không có mất đầu còn không tới phiên ngươi một cái đại phòng thái thái tới khoa tay múa chân. Nếu không phải cố ra giáo nữ vô phương quán nữ nhi vô pháp vô pháp, còn một chút đồ vật đều tảng không được, ta tưởng ra còn không hiếm lạ kia một chút đồ vật, hôm nay nếu là lấy không được, các ngươi liền đem ta lão bà tử thi thể nâng đi ra ngoài đi. Ta láo bà tử vô năng, hộ không được tưởng ra sản nghiệp, một cái mệnh giao đại ở bá phủ, cũng coi như là đối tượng ra liệt tổ liệt tông có cái giao đãi Nói xong, nàng thật mạnh dã xuống tay can, không nói thêm lời nào nữa. Thật sự, kia một khắc, bá phủ trên giới đều hối hận không làm hoàng thượng chém bọn họ đầu. lão thái ra cùng lão phu nhân hứa hẹn khế nhà khế đất, đại thái thái cũng hoành bất quá tưởng láo phu nhân, ai làm nhân ra khoát đi ra ngoài, chỉ là một khi khai này khẩu, sau này liền đổ không được cầm khế nhà khế đất khế đức, tưởng lao phu nhân liền từ nhà hoàn đỡ đi rồi. Nhị cô mãi mãi tưởng lưu lại tiểu trụ mấy ngày, tưởng lao phu nhân đồng ý, ba ngày sau phái người tới đón nàng, nhưng là lao thái ra nổi nóng, quất cút cho ta. Hắn một khắc cũng không nghĩ tái kiến nàng. Nhị cô mãi mãi quỷ xuống tới, bắt lấy lao phu nhân cánh tay, lao phu nhân dám ở lao thái ra nổi nóng hỗ trợ nói tốt sao, chính là bởi vì nàng lần nữa dung túng, mới quán các nàng vô pháp vô thiên, không có liên lụy bá phủ đã là Húng hồ bồi thường nhiều như vậy, lao phu nhân có thể không thịt đau không? Nàng thiết quá mặt đi, đại thái thái khiến cho bà tử tới anh nàng đi rồi, cơ hội là đem nàng kéo đi ra ngoài, ngẫm lại phía trước phong cảnh, thật là không có đối lập liền không có thương tổn A Hơn nữa nhị cô mãi mãi đi rồi, sự tình còn không có xong đâu, đại thái thái muốn bá phủ cho nàng một cái công đạo, nàng đi tính tâm am cấp lao phu nhân cùng bá phủ cầu phúc, nàng chân trước đi, cùng ngày ban đêm khiến cho người thiêu nàng một nửa của hồi môn sau này nàng còn như thế nào sinh hoạt? hoạtãoo Thái gia tâm tình chính kém đại Thái Thái một mực chắc chắn Đông viện là bị người thiêu chỉ kém không điểm danh hoài nghi là nhị phòng ngấm lại mình lan than ngân xương bị người hạ độc không có chứng cứ nàng náo loạn sao nàng không có lao Thái gia chụp cái bàn nói nói là bị người phóng hòaa thiêu có vô cùng xác thực chứng cứ ta cho các ngươi đại phòng làm chủ không có liền cho ta chịu đựng nếu kêu ta phát hiện ai làm giả chứng vu hoan hãm hại đều cút cho ta ra bá phủ đi nói xong. Lão Thái Gia lại bỏ thêm một câu, sau này coi như ta không sinh kia bất hiếu nữ nhi, ai muốn dám tiếp tế, liền đem của hồi môn đều đưa đi tửng ra, dọn đi Phật đường ăn chay niệm Phật đi. Lời này rõ ràng là nhằm vào Lão Phu Nhân, chứ bỏ nàng ai sẽ đầu bị lửa đá tiếp tế nhị cô nãi nãi. Lão Thái Gia phất tay háo rời đi. chương 199 Nguyên Tiêu, Ú Lan huyện nội, Minh Lan cùng một thị liền trận này cho Khôi hài ăn mối cơm, các nàng liền không trông cậy vào có thể được đến công chung nhiều ít gia sản. Lão phu nhân của hồi môn cho ai, các nàng cũng không hiếm lạ, nếu là Minh Lan kia hai vạn lượng không lấy về tới, mục thị phỏng chừng còn sẽ phấn nộ, hiện tại sao, nhị phòng thành tính quan trọng nhất. Hơn nữa, việc này nháo càng lớn nàng càng cao hứng, vì cứu tửng ra, không tiếc lấy nàng nữ nhi việc hôn nhân làm lợi thế, nhân ra ly vương thế tử vì cưới Minh Lan cũng thuận các nàng ý, liền hắn bị phạt đi thủ Hoàng Lăng cũng chỉ có thể khó khăn lắm giữ được tưởng ra mãn muôn mệnh, cho rằng triệu thái phó phủ ra mặt là có thể làm càng tốt sao tuyệt đối sẽ không càng tốt con đường này là các nàng chính mình tuyển tương lai có thịt đau lâu trước dường bệnh vô Hiếu tử cho rằng hài tử làm ầm Mỹ nhiều liền có tử ái mẫu thân sao cũng không có chầmm rãi ma rất lao phu nhân đối nhị côn mãi mã yêu thương kia mới là đối nàng chân chính trừng phạt đại Thái Thái hồi phủ phía trước có chuẩn bị tâm lý chính là thật chính mắt nhìn thấy thiếu chút nữa không điên đáy mắt phát ra tàn bạo nha hoàn các bà tử thấy hô hấp đều không thông thuận biết đại Thái Thái sẽ trở về Hơn nữa hạ Tuyết, nhà chính vẫn là bị thiêu lúc sau bộ ráng, không có người động. Tuyết đã ngừng, đại thái thái gọi người tới trung kiến, nàng muốn khôi phục cùng bị thiêu phía trước giống nhau như lúc. Buổi chiều, nàng liền ở tìm chứng cứ, nàng không tin Phong có thể quải đến cao chân đèn hoa sen, nhất định là có người động tay chân. Chính là cha xét một buổi trưa, cũng không có một chút manh mối, tới rồi buổi tối, nàng còn phải dọn đi Phật đường trụ, hơn nữa là Lao Phu nhân điểm danh làm nàng đi. tháng riêng 14 ngày này Ly Vương Phủ tiêu quản sự tặng thiệp tới, nói là 16 ngày đó Nhật tử không tồi, Ly Vương Phủ sẽ đưa nạp Thái lễ tới. Thiệp thực mau đưa đến Lão Phu Nhân trong tay, Lão Phu Nhân xem qua sau, trên mặt cũng không có cái gì vui mừng. Nếu là không có ra như vậy nhiều chuyện, việc hôn nhân này nàng sẽ cao hứng, nhưng cũng sẽ không thật cao hứng, vẫn là kêu lời nói, Ly Vương hòa Ly Vương Phi đều hòa Ly vài lần, ai biết Minh làn gả cho Ly Vương Thế Tử có thể hay không hòa Ly. Lao phu nhân thậm chí tưởng Ly vương phủ đưa nạp thái lễ nhật tử sau này dịch mụn dịch, nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đại thái thái bị phạt ở Phật đường, một thị người đang có thai, hai cái đương già thái thái vô pháp tiếp đón khách nhân, làm tam thái thái cùng tứ thái thái ở phía trước đỉnh quá thất lễ. Chỉ là ý tưởng này chung quy vẫn là làm bãi, Ly vương thế tử đều nhân bá phủ bị phạt đi thủ hoàng lăng một tháng, nếu là bá phủ còn làm bộ làm tích lên, Ly vương phủ còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Lao phu nhân làm nha hoàng đem thiệp đưa cho mục thị, làm nàng cùng lý tổng quản thương lượng, nên làm cái gì bây giờ làm nàng chính mình đắn đo. Thiệp đưa đến mục thị trong tay thời điểm, Minh Lan vừa lúc liền ở trong phòng đầu mẫu ca nhi chơi, nhà hoàn một bên bẩm báo nói Ly Vương phủ đưa nạp thái lễ tới, một bên chiều Minh Lan cười, cười đến nàng đầy mặt đỏ bừng. Sau đó, Minh Lan liền mượn cơ hội xe lưu. Mục thị vốn dĩ không vui Minh Lan gả, nhưng xem Minh Lan một phong thơ, Ly Vương thế tử quả thực liền tiến cung giúp tưởng ra câu tình. Thậm chí ca nguyện đi thủ hoàng lăng một tháng, đủ thấy đôi minh lan tình ý, tuy rằng ly vương hòa ly vương phi hòa ly vài lần, không đại biểu ly vương thế tử liền nhất định sẽ hòa ly. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể hướng chỗ tốt suy nghĩ. Đào mắt, liền đến 15 tết nguyên tiêu. Trong phủ liên tiếp xảy ra chuyện, toàn bộ bá phủ đều bao phủ một tầng bóng ma, lão phu nhân tâm tình hầm hực nhiều ngày như vậy, trong phủ tiếng cười đều thiếu, nàng cũng biết chính mình tâm tình không tốt, trong phủ tiểu bối liền sẽ đi theo không thoải mái, liền đánh lên tinh thần làm phòng bếp lớn chuẩn bị ra yến. Tin tức một chuyến khai, toàn bộ bá phủ đều như là sống lại đây dường như, khôi phục dị vãng náo nhiệt ồn ào náo động. Lúc này đây ra yến, kể hết đến đông đủ, ngay cả ở tại Phật đường cánh tay bị thương đại thái thái, có thai một thị đều tới rồi, tề tụ một đường. Chỉ là đại phòng cùng nhị phòng ngăn cách liền không dễ dàng như vậy tiêu, không phải đại thái thái nói nàng hiếu thuận lao phu nhân, đại gia liền ngây ngốc thật tin, càng không phải nàng một câu xin lỗi, Một thị liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Làm cho lao phu nhân cùng lao thái ra mặt, đại thái thái lại lần nữa nhận lỗi, một thị hào phóng tha thứ, hơn nữa tiểu bối cười đùa nói chêm chọc cười, đảo cũng hòa thuận vui vẻ, phản phất căn bản là không phát sinh quá cái gì không thoải mái giống nhau. Bất quá đại thái thái cùng một thị mười mấy năm chị em dâu, bận tâm lão phu nhân muốn trang mặt mũi Minh Lan cùng cô âm Lan các nàng tiểu bối đã có thể không kêu phân nhẫn kính. Cô âm Lan xem Minh Lan ánh mắt hận không thể sống được nàng, Minh Lan tắc vẻ mặt tươi cười. Phản phất đang nói không sợ xui xẻo ngươi liền chọc ta thử xem. Hai người ngươi tới ta đi, băng đao hàng kiếm, cách một bàn mỹ vị món ngon chém giết. Minh Lan biết cô âm Lan hận nàng, nàng khuyên tâm triệu dực, lòng mang thập lý hồng trang gả cho hắn mộng đẹp, kết quả cố tình bởi vì nàng, mộng đẹp nát, triệu ra chướng mắt nàng. Một đốn gia hiến, Minh Lan ăn uống cực hảo, cô âm Lan căn bản liền không ăn mấy khẩu. Ăn xong rồi cơm, lão phu nhân khiến cho các nàng đi trên đường xem hoa đăng. tới rồi Bá phủ trước cửa Cố âm Lan bắt cố tuyết Lan tay liền chiều đệ nhất giá xa hoa xe ngựa đi qua đi, cố tuyết Lan cười không khép miệng được, cố như Lan còn lo lắng Minh Lan sẽ phát hỏa, tê nhị tỷ tỷ Minh Lan cười một tiếng, chút nào không thèm để ý, nói, chúng ta cũng lên xe ngựa đi. Hai người còn không có lên xe ngựa đâu, cố âm Lan liền phân phó xa phu đi trước, rõ ràng là không muốn cùng Minh Lan các nàng cùng nhau, ai chơi theo ý người nấy. Như thế, ở giữa Minh Lan cùng cố như Lan lòng kẻ dưới này. Tết Nguyên Tiêu Năm gần đây 30 càng náo nhiệt, nét trên đường hoa đang hình thức càng nhiều, chơi đèn rồng, chơi sư tử, đi cà kheo, hoa nhà sản, đánh trống Thái Bình. Đầu đường cuối ngõ, đèn đuốc rực rỡ, phồn hoa náo nhiệt, từ hôn suốt đêm, đến hối mà bãi. Cái dạng gì không song tâm tình, nhìn đến trên đường xem đèn người chen vai thích cánh, cũng không kêu tâm tình bi thương phẫn nộ rồi, chỉ nghĩ đến một chữ, chơi. Thống khói chơi. Bích Châu cùng tuyết lê mấy cái nhà hoàn vây quanh Minh Lan, không cho người khác tế nàng. Kết quả vài lần bị té đụng vào Minh Lan. Cố Như Lan trêu ghẹo nàng nói, chẳng lẽ là vì ăn nguyên tiêu thi đấu đói bụng không sức lực đi. Minh Lan bật cười nói, bình thường Tuyết Lê có thể ăn ba cái đại màn thầu một chén cháo, hôm qua buổi tối chỉ ăn một cái bánh bao, hôm nay từ buổi sáng khởi liền không ăn, không đói hai mắt say xe liền không tồi, còn trông cậy vào nàng có sức lực. Tuyết Lê Nô bĩu môi nói, ta hiện tại có thể ăn xong một con trâu. Cố Như Lan cười nói, nhị tỷ tỷ Chúng ta đi xem nhà hoàng ăn nguyên tiêu thi đấu đi. Ta đang có ý này. Bích Châu cùng Tuyết Lê hưng thú ngừng cao, chỉ vào bên kia nói, cô nương, liền ở bên kia, sắp bắt đầu rồi. Thật vất vả mới tế đến ăn nguyên tiêu thi đấu chỗ, cũng là biển người tấp nợp. Phải biết rằng tận trời là gạo nếp làm, dễ dàng nhị, Minh Lan một lần nhiều nhất cũng liền ăn 3 cái, trong phủ nguyên tiêu đều là ý tư ý tứ chén nhỏ trang một cái, hơn nữa là da mỏng nhân nhiều. Hiện tại thi đấu, kia nguyên tiêu chính là thật đánh thật. Đừng nói ăn, chính là xem, Minh Lan đều cảm thấy thực khó nuốt xuống. Chọn cái hảo vị trí đứng, có lẽ là lần trước hai nha hoàn quá có thể ăn, đại gia ấn tượng khắc sâu, các nàng vừa lên lại, một trận hoan hô. Chương 201 khách. Hai nha hoàn vẻ mặt ta có thể ăn ta tự hào thắng lợi là thuộc về chúng ta bộ dáng. Nhìn qua, thật là có vài phần tiểu kiêu ngạo. Chính là dưới đài xem náo nhiệt liền cười, như vậy có thể ăn nha hoàn, cũng không biết là ai chống phủ, người bình thường ra nhưng nuôi không nổi. Đợi ước chừng 15 phút, tham gia thi đấu người đều đến đông đủ, chiên trống một gõ, thi đấu liền bắt đầu. Nhìn tuyết lê một ngụm một cái nguyên tiêu đều không mang theo nhai, trước mắt công phu liền ăn xong đi một chén, Minh Lan không phục đều không được, nàng này nhà hoàng cũng coi như là có nhất nghệ tinh đi. Các nàng ở một bên nhìn, thanh hạnh một câu làm Minh Lan pha công, nàng nói, như vậy ăn pháp, nếu là cùng lần trước giống nhau phun, sẽ không đem toàn bộ nguyên tiêu đều nổ ra đi. Minh Lan chán thượng hát tuyến cuồng rất không ngừng. Nhịn không được dơ tay đỡ chán, liền nghe có người hô, nghẹn họng. Kiêu nha hoàng nghẹn họ. Minh Lan ngẩng đầu, liền nhìn đến Tuyết Lê nghẹn hai mắt trắng dã, một cái kính vỗ ngực khẩu, rất khó chịu bộ dáng. Bĩnh Châu muốn chụp nhiều, thấy thế chạy nhanh đem trong tay chén thả, giúp Tuyết Lê chụp phía sau lưng, chụp vai hạ, Tuyết Lê mới đem nguyên tiêu nhổ ra. Minh Lan cảm thấy đều như vậy, hẳn là từ bỏ thi đâu đi, kết quả này nha hoàng cầm chén bưng lên, lại tiếp tục. Thật là vì có thể thắng liền mệnh đều có thể từ bỏ. Cố như Lan không thể gặp như vậy trường hợp, lùi bước nói, nhị tỷ tỷ chúng ta vẫn là đi nơi khác nhìn xem đi, liền ăn như vậy đang nguyên tiêu, ta nhìn đều cảm thấy mị. Minh Lan gật gật đầu, hai người liền hoa lệ lệ xoay người. Một đường đi một đường dạo, những cái đó tinh mỹ hoa đang gọi người không kịp nhìn. Nhị tỷ tỷ ngươi mau xem, kia đèn thật xinh đẹp. Cố như Lan hương phân nói, Minh Lan vọng qua đi, chỉ thấy đó là một chản hoa sen đèn, nụ hoa đai phóng, tiều nộn mềm mại hoa sen cánh trong trắng lộ hồng. Phía dưới một mảnh la xanh lăng, từ xa nhìn lại, phân không rõ là hoa đang vẫn là thật hoa sen, thật sự là xảo đoạt thiên công. Cố như lan thích cực kỳ, sợ bị người đọt trước, sách làn váy chạy tới, ghi vài bước xa liền hô lao bản, ta muốn kia chản đèn hoa sen. Nói xong, nàng liền mặt đỏ. Bởi vì một bên đứng vị nam tử, cùng nàng nói một câu đồng dạng lời nói, một chữ đều không kém. So với nàng đội vàng, nam tử muốn ôn tồn lễ độ nhiều. Kia tiểu bán hàng rong liền khó xử, hai vị. Này đèn hoa sen chỉ có này một chảng, các ngươi lại đồng thời mở miệng, ta nên bán cho ai. Cố như lan mặt đỏ như hà, thập phần xấu hổ, nàng còn không có cùng người đoạt lấy đồ vật đâu, chỉ là kia đèn hoa sen thật sự là quá xinh đẹp, xuyên thấu qua hơi mỏng hoa sen cánh, còn có thể thấy kia vàng nhạt nhụy hoa, nàng cảm thấy chính mình nếu là mua không được, buổi tối xác định vững chắc sẽ lăn qua lộn lại ngủ không yên. Minh lan đi qua đi, bên kia cũng đi tới một nam tử, hai người bốn mắt tương đối, thật là có như vậy một chút xấu hổ. Minh Lan ho nhẹ một tiếng, nói, lần trước đụng vào công tử, thật sự là xin lỗi. Nam tử đúng là ngụy quốc công phủ đại thiếu ra thầm trác. Cứu người còn phải cho người nhận lỗi, Minh Lan cũng phục nàng chính mình. Nhìn đến Minh Lan, Nam tử trước mắt sáng ngời, lần trước nếu không phải Minh Lan cùng nhà hoàn nói kia một phen lời nói, làm hắn không dám kết cục băng đùa, cuối cùng chết liền không phải gã sai vật mà là hắn. Hắn vẫn luôn thực cảm kích Minh Lan, muốn biết nàng là ai, cũng hảo tới cửa trí tạng, không nghĩ tới lại đụng phải. Thầm đại thiếu ra có chút kích động, mặt khác một nam tử tắc kinh ngạc nói, các ngươi nhận thức. Thầm đại thiếu gia gật gật đầu, nói, từng có gặp mặt một lần. Gặp mặt một lần. Nam tử mày nhẹ trọn, kích động như vậy nhưng không giống như là chỉ có gặp mặt một lần bộ dáng. Hắn cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một tiểu nén bạc ném cho tiểu bán hàng rong, cố như lan đôi mắt đều xem thẳng. Hận không thể dối tay đem kia bạc cấp cấp mới hảo, nàng như thế nào liền như vậy buồn, không biết trước phó bạc đâu, gọi người trước đi Chính ảo nào, nào đâu, nam tử tiếp nhận hoa đang đưa tới nàng trước mặt, ôn nhã cười khẽ, thoáng như núi rừng thanh phong, này chản đèn hoa sen liền đưa cho cô nương. Cố như lan mặt đằng mà đỏ lên, nàng vừa mới đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, chính là trừ bỏ biểu ca, nàng còn chưa từng có tiếp nhận ngoại nam đưa đồ vật đâu, nàng muốn hay không nhận lấy à, nàng thật sự rất thích. Cố như lan lưỡng lự, liền dùng đôi mắt nhỏ nhìn Minh Lan, nàng nên làm cái gì bây giờ. Minh Lan vừa thấy liền biết nàng dối giám thượng, liền cười nói. Thịnh tình không thể chối tử, ngươi liền thu đi, nếu là cảm thấy ngượng ngủng, liền còn hắn một chản. Cố như lan liền thẳng nhiên, đỏ mặt tiếp hoa đăng, sau đó chọn một chản hồ lô hoa đăng đưa cho nam tử. Nam tử thoải mái hào phóng thu, minh lan liền lôi kéo cố như lan hành lễ, liền xoay người đi rồi. Các nàng đi rồi, nam tử nhìn thẩm đại thiếu ra, cười hỏi, kia hai vị cô nương là ai trong phủ? Thẩm đại thiếu ra lấp đầu. Hắn không biết. Đi xa chút, cố như lan liền đem hoa đăng giao cho hương lan. Dặn do nói, cầm đi trên xe ngựa phóng hảo, đừng làm cho người tê hỏng rồi. Hương Lan gật đầu cười nói, cô nương yên tâm, bảo đảm hư không được. Một đường đi một chút đi dạo, chơi vui vẻ vô cùng. Không sai biệt lắm canh giờ, nha hoàn nhắc nhở cố như Lan nên đi tham gia đoán đố đèn thi đấu, đoàn người liền đi phía trước đi. Lần trước đoán đố đèn thi đấu là 15 bước bậc thang, lúc này đây là 25 bước, phía trước có thể một lần 8 người thi đấu, lúc này đây tắc ra tăng tới rồi 12 người. Trung gian dùng hoa đăng ngăn cách, từ xa nhìn lại, đèn sơn biển người. Từ nhìn đến tỉ thí đài, đến thật đi đến trước mặt, Minh Lan các nàng đi rồi gần 15 phút, thật là bước đi duy gian. Mau đến thời điểm, liền nghe được có tiếng hoan hô chuyển đến, cô nương. Bích Châu cùng tuyết lê chen qua tới, nhìn đến các nàng, thanh hạnh gấp không chờ nổi hỏi, tháng sau. Nàng là vẫn luôn muốn nhìn đến thi đấu cuối cùng, chỉ là Minh Lan cùng cố như Lan phải đi, thanh hạnh chỉ có thể đi theo, nàng vẫn luôn nhớ thương thi đấu kết quả. Tuyết Lê vuốt bụng nói ta rộng mở ăn sao có thể sẽ thua đâu Hương Lan liền cười nói lúc trước nói tốt, thắng lấy hai lượng bạc ra tới mời khách ngươi tính toán mời chúng ta ăn cái gì Tuyết Lê miệng liền dầu cao cao vẻ mặt thịt đau bộ dáng. Thanh Thanạnh trê êughẻo nàng có phải hay không liên tiếp rốt cuộc hai lượng bạc không ít so các nàng một tháng tiền tiêu vặt còn muốn nhiều Tuyết Lê không nói lời nào Bíchh Châu liền nói miễn bảng tiền thưởng đánh bạc bệnh ăn cuối cùng thắng, kết quả một chút tỷ thí đại không trong chốc lát đã bị người cấp đoạt Đáng thương nàng cùng Tuyết Lê hai cái bạc bắt được tay đều còn không có suy ấm áp, đã bị người đoạt đi, thiên bụng ăn quá căng, chạy không hai bước, liền chạy bất động, hơn nữa trên đường người nhiều, chớp mắt công phu, liền nhìn không tới kia tặc. Hương Lan cùng Thanh Hạnh ngươi xem ta, ta nhìn người, đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được đau lòng cùng đồng tình, này tiền đến tới không dễ à, cứ như vậy bị trộm, cảm giác kia tặc muốn liên lụy 18 bối tổ tông đều phải ai mắng, cũng thực sự nên mắng. Bích Châu cùng Tuyết Lê đau lòng mau khóc, Minh Lan thấy thẳng lắc đầu. Nhớ tới lần trước hai nha hoàn nói không hạ lần tới, xem ra là thật sự sẽ không lại có lần sau. Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe có tiếng hô to chuyển đến, tĩnh ninh bá phủ cố nhị cô nương tới. Mau nhường một chút, mau nhường một chút. chương hai trăm một rêu dao. Ngáy mắt, khiến cho ra một cái tiểu đạo tới, càng muốn mệnh chính là, hai gã sai vật ngâng thảm đỏ lại đây, đi phía trước một lần kia thảm đỏ liền bay thẳng đến minh lan bên này lăn lại đây. Nàng sau này lui một bước, Thảm đỏ khó khăn lắm ở nàng bên chân dừng lại. Cố như lan nhìn mình lan, thon dài lông mi rút rơi, thanh âm cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vỗ ngực khẩu nói, lớn như vậy trận trưởng nên đón nhị tỷ tỷ ta như thế nào hoảng hốt thực. Đừng nói cố như lan hoảng hốt, nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu, này đang làm cái quỷ gì, nàng chỉ là tới thấu cái náo nhiệt mà thôi, đến nỗi như vậy rêu rao sao. Hơn nữa là ai làm nàng như vậy rêu rao, ly vương thế tử. Tổng không đến mức nàng là tương lai ly vương thế tử phi. Nàng tới xem cái thi đấu đều cao nhân nhất đằng đi. Nói nữa, hắn không phải còn đang bảo vệ Hoàng Lang sao, Hoàng thượng phải hắn đi, hắn tự tiện rời đi, nếu như bị người buộc tội đem Hoàng thượng nói trở thành gió thoảng bên hai, trừng phạt sẽ càng trọng. Minh Lan có loại tưởng xoay người liền đi xúc động, trực giác nói cho nàng chỉ cần cất bước giấm thảm đỏ chuẩn không chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Minh Lan cũng làm như vậy, nàng xoay người phải đi, kết quả sau lưng không biết hai đẩy tuyết lê một phen, tuyết lê đi phía trước va chạm. Liền đem Minh Lan đụng vào đỏ thâm thảm lên rồi Phía sau tuyết lê lại kêu Đừng tê ta Bên kia có gã sai vật đi tới Nói, cố nhị cô nương thỉnh Minh Lan đầu trứng đại Nàng quay đầu lại nhìn mắt tế thành một đoạn xem Náo nhiệt đắm người Nàng lúc này chính là muốn chạy cũng đi không xong Căn bản là không có đường lui Nàng chỉ có thể đi phía trước đi Minh Lan câu môi cười Thông dòng cất bước Cố như Lan theo sát sau đó Con đường này, đại khái là Minh Lan hôm nay đi nhất thông thuận lộ nhưng nàng biết phía trước khẳng định có chặn đường cự thạch, bởi vì nàng thấy được triệu yên. Nàng ngồi ở tỷ thí đài trung gian, bên cạnh người còn đứng cái nha hoàn. Minh Lan đi phía trước đi, gã sai vật nói, bên này thỉnh. Tuy rằng ngây thơ mở mịt đi rồi thảm đỏ, nhưng nàng không nốc, Minh Lan cười hỏi, ta chỉ là tới quan khán đoán đố đèn thi đấu mà thôi, vì sao lớn như vậy trận trưởng nên đón ta. Bên kia phụ trách đố đèn thi đấu quản sự đi tới, nói, thỉnh cố nhị cô nương lại đây là hy vọng ngươi có thể tham gia đố đèn thi đấu. Vì cái gì? Minh Lan khó hiểu, cũng cho thấy chính mình thái độ, ta không tính toán tham gia đoán đố đèn thi đấu. Quản sự cười nói, chúng ta tổ chức đoán đố đèn thi đấu, chính là muốn chọn ra nhất sẽ đoán đố đèn cô nương, nguyên bản Triệu Thái phó phụ Triệu cô nương thắng, chỉ là nghe nói cô nương là các loại cao thủ, cho nên muốn cùng cô nương ganh đua cao thấp, hy vọng có thể thắng đến danh xứng với thật. Minh Lan nhíu mày, ta chưa nói quá ta là trong đó cao thủ. Quản sự cười nói, Cố Nhị cô nương kiêm tốn, trong phủ Tam cô nương đều nói người đoán đố đèn là tin khẩu nhận ra, tốc độ cực nhanh không người có thể so sánh. Minh Lan mặt chầm xuống, Cố Như Lan cũng bực, nào có tam tỷ tỷ như vậy, nhị tỷ tỷ khi nào đoán đố đèn như vậy lợi hại, không thể nào, lại còn không thể nói, và không chính là trước mặt mọi người chỉ trích nàng nói dối hố một phủ tỷ muội. Minh Lan không nói lời nào, Triệu Yên nhìn bên cạnh người Nha Hoàng liếc mắt một cái, Nha Hoàng liền đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn Minh Lan nói: Nhà ta cô nương đã đợi hồi lâu, cố nhị cô nương hoặc là chạy nhanh tỉ thí, hoặc là sớm chút nhận thua. Xích quả quả khiêu khích. Triệu yên tài danh Lan Sa, cố như Lan sợ mình Lan không phải nàng đối thủ, hơn nữa có cái hố nàng cố âm Lan, nàng sợ Minh Lan thua thi đấu, đến lúc đó trở thành kinh đô cho cười, chạy nhanh nói, ta nhị tỉ tỉ thân mình không lớn thoải mái. Nha hoàng cười nhạo một tiếng, cố nhị cô nương khí sắc hồng nguận, nơi nào giống thân mình không thoải mái bộ dáng, chẳng lẽ là sợ thua đi. Nha Hoàn ánh mắt mang theo khinh thường, thập phần chói mắt. Minh Lan nhìn ngồi ngay ngắn ở bên kia Triệu Yên liếc mắt một cái, nhìn khoe miệng nàng gợi lên đắc ý cùng khinh miệt tươi cười, liền biết trận này tỷ thí nàng không có lùi bước đường sống, nàng không tỷ thí, đó chính là nàng sợ thua. Nàng không biết nàng am hiểu đoán đố đèn tin tức là như thế nào triển khai, nhưng có thể đoán được chuẩn không chuyện tốt, hơn nữa Triệu Yên cũng sẽ không cho nàng lùi bước cơ hội, sẽ buộc nàng bất chiến mà hàng, bởi vì nàng muốn thắng danh xứng với thật, không cho người lưu một chút đầu để câu chuyện. Triệu Yên tự tin tràn đầy, nàng chắc chắn Minh Lan ứng không ứng chiến đều là tự dứt lấy nụ, liền ở nàng cảm thấy Minh Lan sẽ lùi bước thời điểm, lại nghe Minh Lan nói, hảo. Tà tham gia tỉ thí. Thanh âm thanh thúy dễ nghe rồi lại lên ken hữu lực. Cố như Lan lôi kéo Minh Lan tay nói, nhị tỉ tỉ. Minh Lan chiều nàng cười, gã sai vật liền mang nàng đi tỉ thí đẻ. Hôm nay đoán đấu đèn thi đấu so với phía trước khó quá nhiều, phía trước đó chính là tiểu đánh tiểu nháo, lúc này đây động thật cách. Bằng không không đến mức tỉ thí nửa ngày, chỉ có triệu yên một người đắp xong rồi sở hữu đề, ngồi ở bên kia, nếu không phải ra điểm chặn hướng, nàng sớm cầm tỉ thí tưởng thưởng đi chơi. Minh Lan thượng tỉ thí đài sau, kia quản sự cười nói, còn có ai muốn tham gia tỉ thí? Minh Lan nhìn cố như Lan, nàng lắc đầu như trống bỏi, tuy rằng nàng lần trước thắng tiểu một bài, có thể tham gia tỷ thí, nhưng nàng có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không thắng được, liền không đi lên xem náo nhiệt. Nàng không lên, Minh Lan cũng không thể ngạnh kéo nàng. Quản sự lại hỏi hai lần, xác định không ai, liền cười nói, xem ra chỉ có cố nhị cô nương một người tham gia tỷ thí. Minh Lan khuynh nhiên cười, nói, thỉnh đọc đề đi. Quản sự từ ống thẻ trung chịu một đề, nói, này đề tương đối khó, đánh một câu, đề mục là, tiêm. Nghe được đề mục, cố như Lan liền may mắn không lên đài, một đề đều đắp không được liền thua, quá mất mặt, không biết nhị tỷ tỷ có thể hay không đáp ra tới. Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe Minh Lan đáp. Hồ Cản Sù tiểu đại từ chi. Quản sự sướng suốt, mắt lộ tán thưởng, lại thay đổi một đề, vẫn là đánh một câu, mặc trung mỹ nhân kế. Giới chi ở sắc Minh Lan không cần nghĩ ngợi liền nói. Quản sự khiếp sợ, tiếp theo đề, ra khỏi hội trường. Minh Lan câu môi, không có ở đây. Đệ tứ đề, thường dân. Không vào với thất cũng Minh Lan đáp. Thứ 22 đề, trân châu mã náo mọi thứ có. Vương. Thứ 23 đề, khẩu nói sông hàng xa phục xa đánh một câu. Không thể đến. Thứ 24 đề, cô loan núi non trùng điệp mây tầng tán, đánh một chữ. Quật. Đào mắt, Minh Lan liền đáp 24 đề, cơ hồ quản sự đem đề mục nghiệm xong, nàng liền cấp ra đáp án tới, kia kêu, kêu một cái mau tự. Chỉ còn cuối cùng một đề, quản sự chịu đề, bên kia Triệu Yên sắc mặt rất khó xem, nàng chắc chắn Minh Lan không có gì tài học, cô âm lan là ý định làm nàng xấu mặt, không nghĩ tới Minh Lan đoán đố đèn kêu nàng lau mắt mà nhìn, thậm chí vượt qua nàng. Này đó đề, nàng có chút đều đáp không được. Quản sự rút ra cuối cùng một đề, cười nói, này một đề là đoán thành ngữ, đề mục là, hoàng. Nghe quản sự đọc ra đề mục, Triệu Yên khỏe miệng lộ mặt tươi cười, này một đạo đề là hoàng thượng ở đêm 30 cung yến thượng ra, đến nay không ai đoán, xem nàng như thế nào đáp. Minh Lan trả lời, bạch ngọc không tì vết. Quản sự vỗ tay trầm trồ khen ngợi, diệu tuyệt, diệu tuyệt. Triệu Yên mặt hát sáng lên, trong tay khăn thêu hung hăng xé rách hạng Chương 202 Hoa Cẩm Minh Lan hạ hoa đang đài, gã sai vật thỉnh nàng lên đài cùng Triệu Yên làm cuối cùng tỉ thí, quyết định tưởng thưởng hoa lạc nhà ai, thanh hạnh theo sát sau đó, nhìn đến Triệu Yên nhà hoàn, thanh hạnh từ trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, nhà ngươi cô nương tải danh lan xa thực ghê gấm sao, nhà ta cô nương là thầm tàng bất lộ, khinh thường cùng các ngươi so, hiện tại biết cái gì kêu tự dứt lấy nhục đi. Tuy rằng nàng không thấy Triệu Đại cô nương đoán đố đèn thi đấu, nhưng có thể khẳng định không ai có nhà nàng cô nương đoán vừa nhanh vừa chuẩn Nhị tỷ thật lợi hại cố như lan vẻ mặt xuống bái, nhìn về phía Minh Lan đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Triệu Yên liền không cao hứng như vậy, nhưng trên mặt còn ngạnh bài trừ một nụ cười, nàng không phải thua không nổi người, thú hổ, nàng còn không coi thua đâu, nàng cười nói, cố nhị cô nương thật sự là thâm tàng bất lộ, khó trách ly vương thế tử khuyên mộ với ngươi. Minh Lan câu môi nói, không tính là thâm tàng bất lộ, chỉ là lo lắng triệu đại cô nương chờ nóng nảy, nghĩ đến cái gì liền đáp cái gì, vận khí tốt mà thôi. Ai đáp để không phải suy nghĩ càng kẽ, bảo đảm vạn vô nhất thất mới đáp, nàng nghĩ đến cái gì liền đáp cái gì, đây là đáp để sao? Đây là ở đánh người ra mặt. Triệu yên mặt chậm dãi ra bị nẻ, Minh Lan căn bản là không muốn cùng nàng nhiều lời một câu, nhìn quản sự nói, kế tiếp so cái gì, đừng làm cho triệu đại cô nương chờ nóng nảy. Quản sự liên tục gật đầu, cười nói, thật sự không dự đoán được sẽ có hai vị cô nương có thể liền đáp 25 đề, hai vị cô nương tài tình nẹ bén, ta xem ống thẻ đề khó không được các người. Không bằng các ngươi cho nhau hỏi đáp, đáp ra giả thắng, một nén nhang thời gian làm hạn định, hai vị cô nương ý hạ như thế nào. Triệu Yên nhứng mẩy, ta không ý kiến. Minh Lan trước mắt, ta cũng không có. Vì công chính, quản sự muốn bắt ống thẻ tới, quyết định ai hỏi trước ai trước đáp, Minh Lan cười nói, triệu đại cô nương trước hết mời đi. Triệu Yên nhìn nàng, đáy mắt có tinh tinh điểm điểm hàn mang, nói, như thế, ta đây liền không khách khí, ta ra đề mục đánh một câu thơ, đề mục là, cố đô đứng đầu hoa như cẩm. Minh Lan nhứng mẩy, này không phải Triệu Dực để sao? Lấy hắn để tới làm khó dễ nàng, kia thật đúng là làm khó dễ sai người, Minh Lan cười nói, Trường An nhìn lại theo thành đôi. Tiếng nói vừa rước, bên kia liền có vỗ tay thanh chuyển đến, vỗ tay người đúng là Triệu Dực. Triệu Yên hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đại ca ra cái gì để mục đơn giản như vậy, nhân ra một đáp liền đáp ra tới. Nàng ở vận khăn theo, bởi vì nên Minh Lan ra để mục giống nhau sẽ đáp để người ra để mục đều sẽ không dễ dàng. Hướng hổ các nàng hai cái có cụ hoán, nàng khẳng định nhặt khó nhất ra. Nhưng mà, nàng tưởng sai rồi. Minh Lan ra để không chỉ có khó, hơn nữa trực tiếp lạc người mặt mũi. Minh Lan cười nói, nếu triệu đại cô nương ra để mục đánh một câu thơ, ta đây cũng ra để mục đánh một câu thơ đi, để mục là, thể diện mất hết. Triệu Yên trên mặt nỗ lực duy trì gương mặt tươi cười nháy mắt liền nứt ra rồi, chỉ cảm thấy mặt bị người hung hăng phiến một cái tát. Đến này chính là nàng vẽ hình người, thể diện mất hết. Nếu nàng không phải khăng khăng muốn cùng nàng ganh đua cao thấp, lúc này nàng sớm cầm tưởng thưởng vô cùng cao hứng đi chơi, gì đến nỗi như vậy nàng kham. Nàng ra đề, Minh Lan cơ hồ không nháy mắt liền đáp ra tới, mà nàng ra đề, nàng chỉ cảm thấy tới rồi phẫn nộ, căn bản là không biết đến từ chỗ nào xuống tay. Đương nhiên, Minh Lan chính là vì làm khó dễ nàng mới ra đề này. Nàng tuy rằng tài danh Lan xa nhưng so với triệu rực còn kém qua xa, căn bản là không phải một cái cấp bậc, đề này là ly vương thế tử ra. Lúc trước đều đem Triệu Dực cấp khó ở, có thể tưởng tượng có bao nhiêu khó khăn. Minh Lan đọc xong đề, liền ở một bên ngồi xuống, chỉ cần ở một nén nhang trong vòng đắp xong, liền không tính thua. Gã sai vật phụng trà tới, Minh Lan thật là có chút khát nước, liền bưng lên tới uống lên hai khẩu. Cảm giác được có tầm mắt quanh quẩn nàng, nàng hướng nơi xa nhìn lại, liền nhìn đến bên kia trên tiểu lâu vọng lại đây Ngụy Quốc công phủ đại thiếu gia Thẩm Trác, lúc trước nam tử vẫn như cũ đứng ở hắn bên người. Kia nam tử lạ mặt thực, Minh Lan không biết hắn là ai. Thầm đại thiếu ra xem nàng, Minh Lan cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng đối hắn có mạng sống tri ân, tuy rằng là đạo sĩ chi ngôn nhưng dù sao cũng là từ miệng nàng nói ra. Thầm chắc biểu tình phức tạp, đáy mắt chỗ sâu trong còn có vài phần mất mát, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được nàng thế nhưng là tỉnh ninh bá phủ tam cô nương, mấy ngày nay chuyển khắp kinh đô phố lớn ngõi nhỏ tương lai ly vương thế tử phi. Thực mau, một nén nhang liền thiêu đốt xong rồi. Minh Lan nhìn triệu yên. Triệu Yên cơ hồ là cắn chặt răng nhảy ra tới mấy chữ, ta nhận thua. Dễ dàng như vậy liền nhận thua. Này cũng không phải là nàng tính tình. Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe nàng hỏi, không biết câu đố là. Minh Lan viết nàng liếc mắt một cái, cười như không cười nói, triệu đại thiếu gia học nhiều biết rộng, khẳng định đoán ra câu đố. Nói, nàng triều lúc trước triệu rực ở phương hướng nhìn lại, kết quả người sớm không biết đi đâu vậy. Minh Lan khỏe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, triệu Yên bực nói, ta đại ca tự nhiên đoán. Nhưng để là ngươi ra, không có khả năng không có đáp án. Không có đáp án để, kia thuần túy chính là ở làm khó dễ người. Quản sự gật đầu nói, còn thỉnh cô nương báo cho đáp án, lấy kỳ công chính. Minh Lan xảo tiếu xinh đẹp, tươi cười tươi đẹp động lòng người. Đáp án là, nhân diện bất chi Hà sứ thứ. Thể diện mất hết. Thật sự, quản sự nghẹn mới không cười ra tiếng tới. Triệu Yên hung hăng xẻo Minh Lan liếc mắt một cái, cất bước chạy lấy người. Nàng đi rồi, thắng tự nhiên chính là Minh Lan. Chỉ là phần thưởng thật là có chút ra ngoài người dự kiến, lại là một chén nguyên tiêu. Đương nhiên không phải bình thường nguyên tiêu, bằng không nhiều người như vậy tỉ thí như vậy nửa ngày, ai còn không ăn qua nguyên tiêu. Quản sự bưng tới một con thanh ngọc canh chén, vê đút vê đút vê đút. Tinh xảo không tì vết, bên trong phóng ba viên nguyên tiêu, kia nguyên tiêu không phải ăn, nại bạch ngọc điêu khắc mà thành, Minh Lan Phủng ở trong tay đều tính toàn ăn, mới phát hiện là mỡ dê ngọc làm, đủ thấy có bao nhiêu giống như thật. Minh Lan hạ bậc thang. Cố Như Lan nhìn nàng trong tay chén, chảy nước miếng nói, hảo hảo ăn bộ ráng. Minh Lan cười nói, cho ngươi ăn một viên. Nàng cầm một viên mỡ dê ngọc Châu đưa cho Cố Như Lan, Cố Như Lan nhìn nàng, Minh Lan liền tắc nàng trong tay. Bên kia, Cố Âm Lan mấy cái đi tới, rồi tay nói, nhị tỷ tỷ có phải hay không cũng nên cho ta một viên. Minh Lan cầm chén đưa cho Bích Châu, sau đó liếc hướng Cố Âm Lan, thấy một bên đứng cái xuyên hồng nhà táo đông nhà hoàn, nàng ánh mắt lue chật lue, cười nói. Ta mội mội cũng thật ái nói giỡn, ngươi biết do ta không thích làm nổi bật, hủ hồ ta giải đấu để còn so ra kém ngươi, này đó câu đấu ta đều buột miệng thất ra, ngươi còn có thể đoán không ra tới. Ngươi bực triệu ra là chuyện của ngươi, không thể bởi vì ta hòa ly vương thế tử đính hôn, không sợ đắc tội triệu đại cô nương, liền đem ta đẩy ra đi thế ngươi hết giận đi. Nha hoàn ở một bên, nghe được mở to hai mắt, sau đó lặng lẽ trốn đi. Nàng đi rồi, cô âm lan bực nói, ta khi nào đẩy ngươi đi ra ngoài là người khác nói ngươi lợi hại, chuyển tới Triệu đại cô nương Lỗ Thay, nàng hỏi ta, ta mới nói, "Hú hồn, ngươi vốn dĩ liền lợi hại, ta nói sai rồi sao?" Một phủ tỷ muội, chưa bao giờ biết nàng thế nhưng giấu rốt đến tận đây, sớm biết rằng, nàng liền không đẩy nàng đi ra ngoài. Minh Lan lạnh lùng cười, "Cái này người khác là trong phủ nha hoàn đi." "Ngươi?" Cố Âm Lan khí tích cóm khẩn ngẩng tay, lười lý ngươi." Nói xong, nàng liền cất bước đi rồi. Chương 203 chân sú. Cố Như Lan nhìn Minh Lan, Tam tỷ tỷ tỉ tính tỉnh, phàm là nàng bị hoan uổng, đó là không lấy lại công đạo không bỏ qua, Nhị tỷ tỷ nói là nha hoàn, nàng khó thở chạy lấy người, hiển nhiên là đoán đúng rồi. Tam tỷ tỷ muốn mượn Triệu Đại cô nương tay làm Nhị tỷ tỷ mất mặt, lại không nghĩ rằng cuối cùng mất mặt chính là Triệu Đại cô nương, thật sự là mạo hiểm vân phần. Bích Châu cảm thấy lấy cô nương hiện tại tính tình, việc này sẽ không như vậy dễ dàng tính, chính là Minh Lan cố tình không có truy cứu, thật sự là quá kỳ quái. Chẳng lẽ là tháng tưởng thưởng cao hứng? Xem ở tưởng thưởng phân thượng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cô nương không kém tiền A. Bên kia, kia ăn mặc hồng nhà táo đông nhà hoàng chạy đến Triệu Yên trước mặt thì thầm hai câu. Triệu Yên nghe cánh môi nhấp gắt gao đáy mắt phiếm lanh mang. Nhà hoàng tức giận bất bình nói, nàng là cái gì mặt hàng, cư nhiên cũng vọng tưởng gả cho chúng ta đại thiếu gia, cũng không tìm mặt gương hảo hảo chiếu chiếu chính mình. Nếu không phải nàng, cô nương cũng sẽ không ném lớn như vậy mặt. Cô âm lan. Ta cùng ngươi không để yên. Chịu yên trong tay khăn theo suýt nữa sẽ lạ. Minh Lan tâm tình hảo, hơn nữa đại ra một tổ ong hướng phía trước xem náo nhiệt, nàng cùng cố như Lan cũng đi theo đi. Cách đó không xa, đáp cao giá đài, chừng 10 mét cao, tối cao trôi thả một chản hoa đăng, từ xa nhìn lại, sáng ngời loa mắt. Kia chản hoa đăng xinh đẹp là thực định, càng quan trọng là mánh lưới hảo, đoạt đưa cô nương có thể ôm được mỹ nhân về, đưa cho tức phụ, cuối năm ôm đại béo tiểu tử mang về nhà phong có thể thăng quan, có thể chiêu tài. Như vậy cắt lợi hoa đăng, có thể không đoạt sao. nay không, chiên trống một vang, không ít nam tử che giả măng mọc hướng lên trên bò, chỉ là bò đến chỗ cao ít đòi không có mấy, hoặc bị chảo hạ tới, bị đá xuống dưới, hoặc là đá đoạn cây gậy trúc rơi xuống, cũng may trên mặt đất bầy thật dày hạt cát, ngã xuống không đến mức quá đau. Tuyết lê mắt sắc, hô, cô nương ngươi xem, đó là biểu thiếu da. Người quá nhiều. Minh Lan thật đúng là không nhìn thấy biểu ca một lễ, hơn nữa không ngừng là hắn, sở tam thiếu ra sở quân hành cũng ở, còn có vài vị tướng quân phủ thiếu ra, bắt lấy cây gậy trúc đấu lên, hoặc bay lên trời, thật sự là đánh người không sợ, xem người niết một phen mồ hôi lạnh. Lo lắng rất nhiều, lại nhìn không được ôm bụng cười cười to. Tay muốn bắt cây gậy trúc, đại đa số thời điểm dùng chân chế địch, này không sợ tam thiếu ra đem một lễ chân bắt được, hắn bên cạnh người một khắc nam tử tay rối ra, đem một lễ giày cấp tún xuống dưới. Trực tiếp ném. Hào xảo bất xảo ném ở Minh lan bên này. dọa cố như lan liên tục lui về phía sau. Chờ nàng phản ứng lại đây. Vị trí đã bị người cấp chiếm. Tế không đến phía trước đi. Người thoát ta giải. Một lễ cán răng. Sở quân hành ở cửa trách heo đồng đội. Người ngốc à. Giày một thoát. Kia hương vị đại hần ta đôi mắt đều không mở ra được. Người rốt cuộc giúp bên kia a Ai chân xú. mục lễ hỏng mất. Trước công chúng. Cư nhiên vũ nhục hắn chân. Sau đó Hắn liền ăn mặc một con giày cùng bọn họ đấu, đi bước một hướng lên trên bò, đánh nhau xuất sắc tuyệt luân, xem người không kịp nhìn. Vốn dĩ người còn rất nhiều, đến tối cao chỗ khi, cũng chỉ thừa bốn người, lại đánh tới cuối cùng, cũng chỉ thừa một lễ cùng sở quân hành. Một lễ là một dương hầu phủ đại thiếu gia, một dương hầu phủ binh quyền người thừa kế, võ công khẳng định sẽ không kém, sở quân hành còn lại là sở đại tướng quân phủ người thừa kế. Nghĩ đến đây, Minh lan cái chán ninh chặt. Người bình thường ra đều là chuyển tức vị cấp trưởng tử Đích Tôn, tính ninh bá phủ tình huống đặc thù, cứ như vậy, Lao Thái gia cũng không có bạc đãi đại phòng, vì cái gì sở đại tướng quân phủ, cuối cùng trưởng bình quyền chính là sở quân hành. Cuối cùng hắn đi theo ly vương thế tử tạo phản, mà sở ly lại liền sở đại tướng quân phủ đều không được. Nếu nói hắn là con vợ lẽ, kia sở quân hành nhìn đến hắn khi lại kính trọng có thêm, một ngụm một cái đại ca, rất nghe lời, hắn có thể nói phục ly vương thế tử giúp hắn. Có thể thấy được hòa ly vương thế tử đi rất gần, nhà ai con vợ lẽ có này phân thể diện. Sở ly là con vợ cả, điểm này, Minh Lan tin tưởng vững chắc. Nhưng vì cái gì cuối cùng hắn một chút tin tức cũng đã không có, phản phất tử nhân gian bốc hơi dường như. Minh Lan càng nghĩ càng chuyên trú, tâm tư hoàn toàn không ở đoạt hoa đăng thượng. Nhưng mà, tỉ thí trên đài tình huống thay đổi trong ngáy mắt, một lễ cùng sở quân hành tranh lên, quyền cước tương giao, toàn bộ đài cao đều ở lay động. Nghe được cao giá phát ra đức gây thanh. Mọi nơi xem náo nhiệt người sắc mặt đều thay đổi, chạy nhanh sau này lui, vạn nhất cái giá đổ, bị tạp đến liền quá vô tội, chỉ là người quá nhiều, căn bản là lui về phía sau không được. Sở quân hành một chân đảo qua đi, một lễ tránh đi, hắn một chân đem vai chính đánh gãy, toàn bộ cao giá nghiêng lợi hại hơn, một lễ một chân đem mặt khác một bên đánh gãy, cái giá lại tả trở về. nay một đi một về, trên đài cao hoa đang trượt xuống dưới. Nơi xa, một đạo thân ảnh chạy như bay lại đây, thân mình ảy. Liên đem Hoa Đăng tiếp ở trong tay, thấy đài cao ngã xuống tới, hắn đem Hoa Đăng vước khởi, đem một bên treo đèn lồng trường côn rút khởi, vừa lúc đem đài cao tập trụ, tiếp được Hoa Đăng sau, hắn thân ảnh chợt lóe, liền đến Minh Lan trước mặt, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại đâu, vòng eo bị ôm chặt, liền bay lên trời. Trường hợp hỗn loạn, cũng chưa người biết là ai cứu bọn họ, lại là vị nào cô nương bị hắn cấp ôm đi. Chỉ xem thấy lưỡng đạo thân ảnh cùng kia tràn không có diệt Hoa Đăng, mịn thành một bức họa. Sở Quân Hành xoay người đổi theo Hắn đoạt nửa ngày hoa đang bị người nhặt tiện nghi, như vậy sao được đâu. Chính là đuổi tới nóc nhà, nhìn đến kia quen thuộc bóng dáng, hắn nghe răng nết miệng lại từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Mục lễ tìm một vòng, nét phát hiện giày đã không có, chỉ có thể trần trụi chân, nhìn hắn nói, như thế nào không đuổi theo. Đuổi không kịp. Mục lễ giật mình, ngươi cư nhiên đều đuổi không kịp. kia võ công đến cao tới trình độ nào. Phải biết rằng kia nam tử còn ôm một người đâu. Sở quân hành nhốn vai nói. Lại sâu không lường được lại có ích lợi gì, bất chính nhi tám kinh đoạt, tẫn nhặt tiểu tiện nghi, ta lười đến cùng hắn chấp nhặt. Lại nói Minh Lan, nếu không phải ôm nàng là sở ly, nàng phòng trừng có thể dọa cái chết khiếp, chờ tới rồi chống trải chỗ. Nàng bực nói, ngươi cứu hoa đang liền tính, vì cái gì muốn mang ta tới nơi này, làm ta sợ muốn chết. Tuy rằng từng nhà đều điểm hoa đăng, nhưng này phố rõ ràng so vừa nãy kia một cái quảng cu ẽ nhiều, nàng chính là ra tới xem náo nhiệt, nơi này có cái gì hảo ngoạn. Sở ly đảo không tưởng Minh Lan sẽ làm sợ, nàng lá gan cũng không nhỏ, hắn nhìn nàng nói, trên đường người nhiều, ta lo lắng ngươi bị người cấp bán. Minh Lan mắt hành trứng to, ai sẽ bán ta? Nói nữa, ta lại không đốc. Sở ly nhìn về phía nàng bên hông, Minh Lan túi đầu nhìn lại, đột nhiên, mặt đẹp đỏ lên. Nàng tùy thân đeo ngọc bội không biết khi nào không thấy, chỉ còn lại một nửa tua, hơn nữa làn váy chỗ còn có một chút hoang ngân hẳn là bị tiểu trùy thủ cấp cắt qua. Người, người quá nhiều. Ta không chú ý tới. Minh Lan chỉ cảm thấy chính mình đầu lưới đều mau thắt, đọc từng chữ không rõ. Ấn, quay đầu lại bị người bán, cũng là không cẩn thận mới chung kế hắn thanh âm dễ nghe gọi người muốn cắn hắn. Minh Lan mặt đỏ thấm, ta vốn dĩ chính là không cẩn thận. Ta chưa nói người là cô ý hắn buồn cười thoái nhượng. chương 204 thần ngọc. Minh Lan chỉ cảm thấy hàm răng ngứa nàng xoay người đi phía trước đi, miễn cho nhiều xem vài lần, thật sự nhào qua đi cắn hắn. Nàng ở phía trước đi, sở ly đuổi theo. Đem hoa đăng cho nàng, Minh Lan nhìn hai mắt, đều vương tay, cuối cùng lăng là không thiếp. Như vậy rõ ràng muốn, nhưng là có điều cố kỵ, sở ly cười nói, thật không cần. Minh Lan nghe rằng, ta không thể muốn. Vì sao? Sở ly nhúng mày Minh Lan nhìn hắn, gàn từng chưa một nói, ta cầm này chản hoa đăng, không rõ rảnh rành nói cho người khác ta bị người cấp đoạt sao. Nay chản hoa đăng thủ công độc đáo, sát thái sắc sỡ, tráng lệ huy hoàng, bằng không cũng sẽ không dẫn như vậy nhiều người tranh đoạt. Hơn nữa từ trên đài cao ngã xuống, cũng không có thiêu hủy, đây là khó nhất đến. Hoa Đăng tuy hảo, nàng cũng không thế nào để ý chính mình thanh danh, nhưng Ly Vương Thế Tử thanh danh, nàng không thể không để bụng đi, nàng hiện tại là Ly Vương Thế Tử chưa quá môn Thế Tử Phi, tuy rằng là giả, nhưng người ngoài không biết ta. Ly Vương Thế Tử hiện tại còn ở Hoàng Lăng bị phạt, hơn nữa là vì giúp nàng mới bị phạt, nàng vốn là ấy nấy, nàng có nhàn tình nhã trí ra tới dạo Hoa Đăng đều đã qua phân Còn hướng trên mặt hắn bôi đen liền thái thái thật quá đáng. Minh Lan không cần hoa đăng lý do, sở ly câu môi cười, nói, kia này hoa đăng liền ném. Nói, hắn tay vừa nhắc, làm bộ muốn đem hoa đăng ném. Minh Lan thật đúng là sợ hắn phí phạm của trời, trừng mắt nhìn hắn nói, như vậy xinh đẹp hoa đăng, ngươi ném nó làm cái gì? Sở ly xinh đẹp con ngươi nhìn nàng, ngươi không cần, ta lưu nó gì dùng. Minh Lan cũng không biết nói cái gì cho phải, ngươi liền không thể lấy về đi tặng cho ngươi nâu sao. Mới vừa rồi sở tam thiếu ra cũng ở đoạt ngươi cho hắn cũng đúng à. Sở ly khỏe miệng hơi cong, ho nhẹ một tiếng nói, cho ta nương, nàng sẽ thúc dục ta cưới vợ, cấp tam đệ, hắn sẽ chê cởi ta liền hoa đang đều đưa không ra đi, đoạt còn phải ngoan ngoãn cho hắn đưa trở về, vẫn là ném cho thỏa đáng. Hắn tay lại lần nữa nâng lên, muốn hướng một bên ném, Minh Lan chạy nhanh đoạt lại đây nói, vẫn là ta cầm đi, trong chốc lát tặng người cũng hảo. Nàng không thể gặp này hoa đăng ném ở trong góc cuối cùng tiêu hủy. Xách theo hoa đăng, Minh Lan nhìn, ánh đèn chiếu dọi nàng mặt, mặt nếu đào hoa, người so hoa kiểu. Da như ngưng chi, ánh sáng nu hòa nếu nị, môi anh đào không điểm mà hồng, liệm diễm ước ác, đặc biệt cặp mắt kia gợn sóng bất kinh, trước sau mang theo vài phần ý cười, vĩnh viễn đều xem không nhị. Đồng nhiên, hắn sát mặt biến đổi. Hắn một phen giữ chặt Minh Lan, Minh Lan dạo qua một vòng, một phen trủy thủ bắn lại đây, đem hoa đăng ngăn cách, hoa đăng rơi trên mặt đất, ngáy mắt đốt thành một mảnh ánh lửa. Minh Lan đầu Liền nhìn đến bên kia có một đám hắc y hẻ nhân, trong tay kiếm, dưới ánh trăng phiếm lạnh băng ánh sáng. Một cổ sát khí ập vào trước mặt. Sở ly buông ra Minh Lan, nhìn đám kia hắc y hẻ nhân, sắc mặt xưa nay chưa từng có lạnh lẽo Minh Lan chưa bao giờ gặp qua hắn bộ dáng này. Bên kia cầm đầu hắc y hẻ nhân lạnh nhạt nói, đem thần Ngọc giao ra đây, tha các ngươi bất tử. Các ngươi! Quản nàng đánh giam A. Minh Lan tâm đều run rẩy còn có thần Ngọc là thứ gì? Chỗ tối đi theo ám vệ lắc mình xuất hiện. Sở Ly phân phó nói, bảo vệ tốt nàng. Nói xong, Sở Ly liếc những cái đó thích khách nói, muốn thần ngọc, có bản lĩnh liền tới đây lấy. H.I.L. nhân cũng không vô nghĩa, nghe vậy nói, thượng. Sở Ly một cái bước nhanh sông lên đi, không biết khi nào trong tay liền nhiều một phen nguyên kiếm, cùng những cái đó hắc H.I.L. nhân chém giết ở bên nhau. Hình như quỷ mị, đao quang kiếm ảnh, xem người hoa cả mắt. Minh Lan chỉ biết Ly vương thế tử võ công rất cao, không nghĩ tới sở đại thiếu gia võ công càng cao. Lấy một địch sáu, thành thạo. Hai ga ám vệ liền đem nàng hộ ở sau người, cầm đầu người xem ra tới nàng rất quan trọng, tay vừa động, mặt khác bốn ga hắc ý đi nhân liền vọt lại đây. Nàng đi bước một lui về phía sau, dựa gần vách tường dựa vào, sắc mặt tái nhật. Ám vệ võ công không yếu, chính là lấy một địch hai có chút cố hết sức, nhưng miện cương có thể ứng phó, chỉ là cao thủ so chiêu, khó tránh khỏi bị thương, chính là thích khách trong tay trên thân kiếm lao độc dược, ám vệ cánh tay chỉ là cắt qua cái miệng nhỏ liền chống đỡ không được ngã xuống đất. Bên kia, Sở Ly giết hai gã thích khách. Bên này tối sầm lại về ngã xuống, mặt khác ba gã thích khách vây công tối sầm lại vệ, mặt khác một người thích khách Tắc chiều Minh Lan đã đâm tới, ám vệ vì hộ nàng, bị ám sát bị thương. Nhất kiếm xuyên qua bả vai, huyết đều bắn đến Minh Lan trên mặt, dọa nàng thẳng thét trói thai. Sợ hắn có việc, Sở Ly thối lui đến bên người nàng, thích khách đầu lĩnh đi tới, cười nói, còn muốn phản kháng sao? Đem thần ngọc dao ra đây, tha các ngươi bất tử. Đây là cho các ngươi cuối cùng cơ hội. Hắn ngự khí phản phất ở bàn ân. Minh Lan bắt lấy sở ly cánh tay, doa hoang mang lo sợ, nàng rất rõ ràng, bằng sở ly võ công, hắn hoàn toàn có thể toàn thân mà lui. Những người này chảo không được hắn, cần phải mang lên nàng, hắn nhất định bị quản chế với người. Minh Lan bắt tay buông lòng ra, hỏi, thần Ngọc là cái gì? Nàng không muốn chết không minh bạch. Nghĩ đến cái gì, Minh Lan đem ngón tay giả phá, đem huyết hướng sở ly bên miệng đưa, nàng huyết có thể giải độc Vạn nhất chờ lát nữa sắt lên, hắn bị đâm bị thương, cũng sẽ không nga xuống. Chỉ là còn không có đụng tới hắn miệng, đã bị sở ly nắm chặt, nói, ta sẽ không làm ngươi có việc. Thanh âm trầm thấp tư tính, mặc danh vuốt phẳng Minh Lan bất an tâm. Sở ly đem tay buông ra, Minh Lan nhìn trên mặt đất ám bệ, tính toán cho bọn hắn giải độc, lại bị sở ly một phen đẩy ra. Nàng quá không hiểu đến bảo hộ chính mình, vô cản sủ chấm nét nàng huyết có thể giải chăm độc, việc này há có thể tùy tiện làm thích khách biết, nàng huyết sẽ bị phóng làm Lúc trước, cầm đầu hắc nhân vẫn luôn đứng nơi đó nhìn, vẫn chưa động thủ, hắn tựa hồ thực thích tốc chiến tốc thắng, biết thích khách rất khó lấy sở ly thế nào, hắn tự mình động thủ. Hắn võ công so với hắn thuộc hạ thích khách cao rất nhiều, Minh Lan chấp mắt công phu, đã cùng sở ly qua vài chiêu Nhưng chỉ dựa vào thích khách muốn bắt sở ly rất khó, mặt khác thích khách liền tới đây chảo Minh Lan. Sở ly bị thích khách thủ lĩnh kiềm chế, căn bản là vô pháp thoát thân, chính là như vậy, ở thích khách kiếm muốn xuyên phá Minh Lan thời điểm. Hắn nhào tới. Cùng lúc trước cám vệ giống nhau, bả vai bị đâm bị thương, hắn một tay đem thích khách kiếm xóa sạch, đem Minh Lan hổ ở trên người. Thích khách thống linh đem kiếm thu, hắn trên thân kiếm lao độc, hốn hổ sở ly bị thương, lại không bỏ được ném xuống Minh Lan, không đem thần ngọc dao ra đây, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì cái nữ nhân bị quản chế với người, đưa rất tánh mạng, liền tính sống sót, cũng không đáng sợ hãi. Sở ly lung lay sắp đổ, Minh Lan đỡ hắn, hắn rôi tay từ trong lòng ngực đào đồ vật Thấy là kia khối thoái ngọc, Minh Lan muốn mắng người tâm đều có. Đừng nói cho nàng này khối chính là thần ngọc. Nó ở nàng cùng tuyết lê trong mắt, bất quá miễn cương có thể đổi xuyến đường hồ lô mà thôi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày vì này khối thoái ngọc toi mạng, mạng người cũng qua không đáng giá tiền điểm nhi. Sở ly lấy ra thoái ngọc, trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy thoái ngọc phá lệ nóng rực lại tinh tế cảm xúc thời điểm, lại phản phất là hắn ảo giác. Thích khách thủ lĩnh nhìn đến thoái ngọc, cười. Xem ra Sở Đại Thiếu ra vẫn là thực thức thời. Chương 205 hiếm lạ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Sở Ly đem thần ngọc hướng không chung ném đi, trong tay nhuễn kiếm vừa động, dưới ánh trăng, thân kiếm loáng loáng, Thích khách theo bản năng đem đôi mắt đóng, liền như vậy trong nháy mắt, Sở Ly dùng nhuễn kiếm đem thoái ngọc cấp đánh bay đi ra ngoài. Thích khách thủ lĩnh sắc mặt biến đổi, nếu không phải vì truy thần ngọc, hắn tuyệt đối sẽ đem Sở Ly bầm thây vạn đoạn. Thích khách vừa đi, Sở Ly liền kiên trì không được hướng trên mặt đất một đào. Minh Lan liền chân tay luôn cuống, tay trói gà không chặt nàng căn bản là đỡ không đến sở ly đi xem đại phu, hơn nữa hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, canh giờ này, cũng không có hiệu thuốc còn mở cửa làm buôn bán. Minh Lan đem huyết bài trừ tới, tích đến sở ly trong miệng, sau đó lại đi cứu hai ám vệ, lúc sau lại trở về. Sở ly miệng vết thương lại đổ máu, nàng cần thiết phải cho hắn băng bó, bằng không độc giải, huyết lưu mà chết liền quá không đăng giá. Trên đường trống vắng, nàng muốn tìm cá nhân hỗ trợ đều không được. Nghĩ đến sở ly là người ta võ, trên người hẳn là tùy thân mang theo kim sang dược, biểu ca chính là kim sang dược không rời thân. Nàng rôi tay một hồi sờ loạn, sau đó đã bị sở ly cấp nắm, hắn hữu khi vô lực nói, ngươi không thể sấn ta bị thương chiếm ta tiện nghi. Minh Lan lại thẹn lại bực, một tay đem hắn đẩy ra, sở ly hướng trên mặt đất một đảo, cánh tay vừa động, đau hắn đảo hút không khí. Minh Lan hận không thể bóp chết hắn tâm đều có, nghĩ đến hắn là vì cứu nàng mới bị thương, lại không thể nhận tâm chẳng tới, nói. Ta là lấy kim sang dược giúp ngươi cầm máu. Sờ ly cười, vậy ngươi sờ đi. Sờ ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi như thế nào một bị thương liền biến cùng ly vương thế tử dường như không cái chính hình. Minh Lan hàm răng mà kéo kẹt vang. sở ly sừng sốt, ta chính là khai cái tiểu vui lùa Khi nào nói giỡn không được, đều thương thành như vậy còn có tâm tình nói giỡn. Minh Lan đỏ mặt hướng trong lòng ngực hán đảo, thực mau liền lấy ra một bình ngọc nhỏ tới, mặt trên còn có khắc kim sang dược ba chữ, hẳn là không sai. Minh Lan đem sở ly bông, cẩn thận đem hắn áo gấm xé mở, hắn siêm bí đi chất lượng hảo, Minh Lan hai lần cũng chưa có thể kéo ra, đảo đau sở ly đảo hốt khí, cảm thấy không chết ở thích khách trong tay, muốn ở Minh Lan trong tay bỏ mạng An mãi sức lực dùng ra tới, thứ lại một tiếng, sợ ly áo gấm liền xé nát. Minh Lan muốn xé rách mặt sau, sợ ly không làm, Minh Lan liền nói, không cùng nhau xé xuống, ta vô pháp giúp người băng bó miệng vết thương. Cũng không biết hắn ở cố chấp cái gì, không có gì so cầm máu càng quan trọng đi. Trước thượng dược đi hắn hơi thở mong manh. Minh Lan đành phải đem dược bình mở ra, đem dược hướng hắn miệng vết thương thượng đảo, thấy miệng vết thương nghiêm trọng, nàng lại hướng lên trên mặt lấy máu, nàng huyết không chỉ có có thể giải độc, còn có trợ giúp miệng vết thương khôi phục. Phía trước thượng dược, Minh Lan phải cho phía sau lưng cầm máu, nàng tiểu tâm xé rách quần áo, kết quả sở ly thân mình một bên tránh đi. Minh Lan tâm đổ một đoàn khí, chẳng lẽ hắn phía sau lưng thượng còn có cái gì bí mật không thể bị nàng thấy sao? Có tàng bảo đồ sao? Nàng liên tính thấy lại có thể thế nào, nàng cũng sẽ không nói ra đi. kia một khắc, Minh Lan cảm thấy chính mình không bị tín nhiệm, nàng chính là nói cái gì đều nói với hắn, nhưng cái đó sự liền phụ thân cùng cứu cứu cũng không biết. Một tức giận, Minh Lan cũng không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng dối tay đi chọc hắn miệng vết thương, ta xem ngươi không sợ đổ máu. Đau chết ngươi. Sở ly đau đảo hốt khí, nữ nhân này thật sự không thể trêu chọc, vội vàng từ Minh Lan trong tay tiếp rực bình, đem dược hướng miệng vết thương đảo. Minh Lan thật mạnh một hử, trên tay có huyết còn ở hắn Siêu Ý y thượng lau vài cái, sau đó liền không để ý tới hắn đi cấp ám vệ băng bó. Ám vệ vụng, Minh Lan thứ lại một tiếng, liền đem Siêu Ý thì cấp xé nát, sau đó lấy ra dược bình. Kia động tác, Sở Ly mày đều ninh thành bánh qua chẻo. Dị thuốc qua đi, sau đó đem ám vệ Siêu Ý liễu xé mở, thế hắn băng bó hảo miệng vết thương, sau đó lại cấp cánh tay bị thương ám vệ cầm máu. Một hồi vội xuống dưới, Minh Lan thở hổn hộp, cái trán đều toát ra tinh mịn mồ hôi. Lại đây, thấy Minh Lan ở cách xa xa, sở ly hô. Minh Lan không để ý tới hắn, đừng gọi ta qua đi, bằng không ta sẽ nhìn không được bái ngươi xem ý gì xem quăng ngươi bí mật. Nghe Minh Lan giận dội chi ngôn, ngựa khí còn đặc biệt hung ác, sở ly giờ khóc dở cười, hắn muốn đứng dậy, chỉ là cả người vô lực, lại ngã xuống, thích khách trên thân kiếm độc dược tính quá mánh, cho dù có thuốc giải độc, hắn hiện tại cũng cả người vô lực. Hắn nỗ lực hai lần, Minh Lan xem bất quá đi, nói, ngươi đừng lộn sổ, Vốn dĩ miệng vết thương liền thầm, cầm máu không dễ dàng, mặt sau căn bản là không băng bó, còn dám lộn xộn thật là không muốn sống nữa. Ngươi muốn xem, ta cho ngươi xem hàn khí nhược nói. Ta mới lười đến xem đâu. Liền tính thực sự có tàng bảo đồ, nàng cũng không hiếm lạ. Minh Lan nổi giận nói, nhưng trở lại sở ly bên người, hỏi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Sở ly nhìn trên mặt nàng có vết máu, dôi tay muốn giúp nàng sát, thấy trên tay huyết càng nhiều, liền sửa lấy Minh Lan ống tay háo giúp nàng lau. Minh Lan nhìn hắn, lại nhìn ám vệ nói, ám vệ khi nào tỉnh lại. Nàng khẳng định đối bất động sở ly, ám vệ bị thương cánh tay, chỉ cần tỉnh lại, đưa hắn hồi sở đại tướng quân phủ khẳng định có thể. Sở ly muốn đứng dậy, Minh Lan chạy nhanh dịu hắn, hắn nói, đi phía trước tiểu viện. Minh Lan đoán này phụ cận khẳng định có hắn tòa nhà, không có chần chờ, liền dịu hắn đi phía trước đi rồi, tới rồi tòa nhà lại làm gã sai vật tới cứu ám vệ, kêu cái gì thần ngọc làm cho thích khách mặt ném chấm nét cái kia phố biển người tâm Lập Thích khách muốn tìm đến không dễ dàng Một chốc khẳng định sẽ không trở về Ám vệ hẳn là không có tánh mạng chi ưu Minh Lan đỡ sở ly đi bước một đi phía trước Càng đi nàng càng cảm thấy không thích hợp Sở ly thân mình càng ngày càng trầm Đều sắc háp con nàng Đi phía trước đi rồi 15 phút Cuối cùng nhìn đến có người Nàng hô, người tới, cứu mạng A Bên kia vài tên gã sai vật trang điểm Nam tử nghe được thanh âm vọng lại đây Vui vẻ nói, người ở chỗ này Minh Lan nghe được sửng suốt Như thế nào nghe lời này như là ở tìm bọn họ dường như. Nhìn tố mang, không phải bá phủ gã sai vật, kia khẳng định là sở ly người. Minh Lan nhịn không được vui sướng, nàng là thật sự không sức lực. Nhưng là nàng cao hưng qua sớm, những cái đó gã sai vật căn bản là không phải sở ly người. Gã sai vật nhóm đi tới, trong tay trùy thủ cũng đào ra tới, nhân ra là tới muốn nàng mệnh. Bọn họ trơ mắt nhìn Minh Lan bị người cứu đi, sai thất xuống tay cơ hội, vốn dĩ tính toán từ bỏ, không nghĩ tới cư nhiên lại nhìn đến bọn họ. Tuân nước cứu đi người của hắn, cư nhiên còn bị thương, quả thực là ông trời đều ở giúp bọn hắn a. Trong đó một gã sai vật nhìn Minh Lan, ánh mắt đáng khinh mà tham lam, nuốt nước miếng nói, "Này lưu lớn lên không tồi, cứ như vậy rất quá đáng tiếc, sao không chúng ta ca mấy cái trước hưởng dụng một phen?" Một khác gã sai vặt gật đầu nói, "Chủ ý này không tồi, nhưng này nam đâu?" "Này nam, chưa giết." Minh Lan đỡ Sở Ly muốn lui về phía sau, chính là Sở Ly cơ hồ liền thành một bãi bù lầy, Minh Lan căn bản là đỡ bất động hắn. Nhìn gã sai vật đi bước một tới gần, nàng sắc mặt trắng xanh. Gã sai vật trong tay cầm trùy thủ, Minh Lan chỉ có thể kêu sở ly, nàng vội la lên, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại a chương 206 cầm máu. Mới vừa rồi không chết ở võ công cao cường thích khách trong tay, nếu như bị mấy cái gã sai vật giết, nàng sẽ chết không nhắm mắt. Gã sai vật ly càng gần, Minh Lan tâm liền càng run rẩy đáy mắt cũng càng sợ hãi, gã sai vật tựa hồ rất sợ sở ly tỉnh lại. Mới vừa rồi bọn họ là chính mắt thấy sở ly đem cây gô rút khởi, bọn họ liền khinh công đều không có, sao lại là đối thủ của hắn. Gã sai vật chiều sở ly đã đâm tới, Minh Lan dọa tâm đều ngừng, sắc mặt trắng bệnh, trùy thủ phụ cận là lúc, dọa nàng đôi mắt cũng cấp nhắm lại. Chính là nửa ngày lúc sau, nàng nghe được ngã xuống đất thanh, nhưng ngã xuống đất người nọ không phải sở ly. Minh Lan đem đôi mắt mở, sở ly trong tay cầm gã sai vật trùy thủ, trực tiếp hắn đem truy thủ đi phía trước một phi. Một phen trùy thủ liên tiếp muốn hai cái gã sai vật mệnh, một cái khác gã sai vật đều không cần động thủ, dọa kẹ ra quần, bỏ dậy liền chạy không ảnh. Thật là phái tới sát nàng, chỉ có nàng như vậy tay chói gả không chặt, gã sai vật sát dư giả. Ném trùy thủ, xem gã sai vật chạy lúc sau, sở ly lại khiêng không được, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, kẻ xỉu phía trước còn nói một chữ, ngốc. Hắn một đảo, Minh Lan liền hoàn toàn đỡ không được, cơ hội là cùng hắn cùng nhau ngã xuống đất. Minh Lan bỏ dậy Liên chú ý tới hắn miệng vết thương ở đổ máu, không ngừng là phía trước, mà sau càng nghiêm trọng. Không ngừng huyết, thật sự sẽ chết. Bất chấp như vậy nhiều, Minh Lan đem trong lòng ngực hắn dược móc ra tới, một tay đem hắn bả vai chỗ quần áo toàn xé mở, dùng khăn đem huyết lau một chút, sau đó hướng lên trên mặt đảo kim xăng dược, lại sẽ xuống làn váy giúp hắn băng bó. Băng bó xong, Minh Lan tính toán đem hắn đỡ đến một bên vách tường dựa vào, chỉ là còn không có động, liếc mắt gian, nàng thấy sở ly phía sau lưng thượng có thương tích xẻo. Nàng may gần như không thể phát hiện những hạ, đầu còn không có chuyển qua tới, tay đã vung đi, thứ lại một tiếng, sở ly phía sau lưng toàn bộ đều lộ ở bên ngoài. Hắn toàn bộ phía sau lưng thượng đều bị huyết xuống nước, nhưng những cái đó ngang dọc đan sen vết xẻo cũng rõ ràng có thể thấy được. Minh Lan tay còn bắt lấy xé xuống áo gấm, có chút đau lòng sở ly, hắn như thế nào hòa ly vương thế tử giống nhau. Nghĩ đến đây, Minh Lan sắc mặt biến đổi, lung tung đem sở ly phía sau lưng thượng huyên lau. Chờ thấy rõ ràng những cái đó vết thương khi Nàng mặt liền thanh hồng tím thay phiên thay đổi. Này đó vết xẻo cùng ngày ấy ở chết quê lâu, nàng nhìn đến ly vương thế tử phía sau lưng thượng giống nhau như lúc, trừ bỏ nhiều ra tới một cái. Mà nhiều ra tới cái kia vết sẹo nhan sắc thiên phấn, hẳn là gần nhất không lâu tân thêm. Một cái vết xẻo, có thể nói là trùng hợp. Nhiều như vậy điều, nàng có thể lựa chính mình đây đều là trùng hợp sao? Sở đại thiếu gia chính là ly vương thế tử. Sao có thể? Minh Lan cảm thấy chính mình điên rồi. Sở đại thiếu ra không có khả năng là ly vương thế tử, bọn họ rõ ràng chính là hai người, không giống nhau tính tình, một cái trầm ổn, một cái vô lại. Có thể tưởng tượng đến mới vừa rồi sở ly nói nàng sấn hắn bị thương chiếm hắn tiện nghi, này rõ ràng là ly vương thế tử mới có thể lời nói. Còn có nói rồi khi sở cái mũi, Minh Lan càng muốn, càng cảm thấy bọn họ chính là một người, chỉ là nàng quá xuẩn rõ ràng đều phát hiện tương tự chỗ, lại trước nay không có hướng lên trên mặt nghĩ tới. Nơi xa, Minh Lan lướt đầu, liền nhìn đến một lục pháo hoa sông lên không trung. kia phương hướng, đúng là ám vệ té xỉu chỗ. Thực mau, cánh tay bị hoa thương ám vệ liền đuổi theo lại đây, hắn bước chân hư mệt, cơ hồ là cố nén mới không có té xỉu nhìn đến sở ly sau, thân mình một hoai, liền rửa gần tường ngã xuống. Minh Lan còn muốn hỏi hắn, sở đại thiếu ra có phải hay không chính là ly vương thế tử, chính là ám vệ đã hôn mê, hơn nữa vượng thực hoàn toàn. Bất quá đợi ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu. Liên tới rồi vài danh ám vệ. Cầm đầu một người, Minh Lan còn nhận được, đúng là đi theo ly vương thế tử bên người ám vệ. Nhìn ám vệ vội vàng biểu tình, Minh Lan cảm thấy nàng không cần hỏi lại. Sở ly chính là ly vương thế tử tiêu hoàn. Ám vệ đem sở ly đỡ mang đi, Minh Lan xoay người phải rời khỏi, nhưng là bị ám vệ cản lại. Cố nhị cô nương có hay không bị thương? Ám vệ quan tâm nói, ta không có việc gì Minh Lan ngữ khí đông cứng, nói xong đốn hạng, lại bỏ thêm một câu chiếu cố hảo các ngươi thế tử ra, hắn miệng vết thương còn không có cầm máu. Ám vệ có chút kinh ngạc minh lan như thế nào biết sợ đại thiếu gia chính là ly vương thế tử, bất quá này liền không khó đoán được giọng nói của nàng vì cái gì xa cách, hắn nói, thế tử phi một thân huyết, bên người cũng không có nha hoàn, trên đường người nhiều, thuộc hạ không dám làm ngươi cứ như vậy rời đi, không ngại trước tùy chúng ta đi phía trước tiểu viện đổi thân sạch sẽ siêm y đi hè. hơn nữa thế tử ra bộ dáng sợ là độc phát rồi, còn thỉnh thế tử phi, Đây là ở nhắc nhở Minh Lan, nàng là tương lai ly vương thế tử phi, hiện tại không phải tức giận thời điểm, có chuyện gì chờ bọn họ thế tử ra tỉnh lại xảo lại nháo cũng không mượn. Ai là các ngươi thế tử phi? Nàng không phải. Minh Lan ngược đổ hoảng, không nghĩ cùng ám vệ đi, cùng một đám kẻ lừa đảo đại ở bên nhau, nhưng nhìn váy thường thượng huyết, nàng lại do dự, nàng bộ dáng này đụng tới cô âm Lan liền ý nghĩa phiền thoái. Cân nhắc lúc sau, Minh Lan quất phục Đi theo ám vệ mặt sau đi phía trước đi không đến nửa chén trà nhỏ công phu, liền đến một chỗ tiểu viện. Tiểu viện không lớn, nhưng hoàn cảnh thanh đu lịch sự tao nhã, đại khái sở ly hồi lâu không có tới trụ qua, gã sai vật thấy lại là cao hứng, lại là kinh sợ, rốt cuộc sở ly là bị đỡ tiến sân, hơn nữa cả người là huyết, trong viện mặt khác gã sai vật đều đi xem hoa đăng, chỉ để lại hai gã sai vật thủ vệ. Đỡ sở ly vào nhà, an trí ở tiểu trên giường, ám vệ thuần thục lấy ra hồng thuốc giúp sở ly băng bó miệng vết thương, Minh Lan liền đứng ở một bên nhìn. Nội tâm trong chốc lát sóng biển quay cuồng, trong chốc lát gió êm sóng lặng. Hắn lừa nàng, đổi thân phận treo đùa nàng, nàng thực phẫn nộ, muốn cắn chết hắn tâm đều có. Nhưng hắn hiện tại nằm ở trên giường, bất tỉnh nhân sự, là vì cứu nàng, nếu không phải nàng kéo chân sau, hắn sẽ không trốn không thoát, càng sẽ không đem kia cái gì đổ bỏ thần ngọc cấp ném. Hắn không có ném xuống nàng, nàng cảm kích, chính là cảm kích rất nhiều, lại càng bực bội. Nàng vốn dĩ ở nơi đó xem hoa đang xem hảo hảo, là hắn đem nàng đoạt. Bằng không nàng hiện tại khẳng định cùng bọn nha hoàn vừa nói vừa cười, hắn cũng sẽ không vượng ở trên giường. Nghĩ, Minh Lan hung hăng dưới đáy lòng mắng một câu xứng đáng. Mất công ly vương thế tử giúp tưởng ra cầu tình, bị hoàng thượng phạt đi trông coi hoàng lăng, nàng còn ấy nay không được, cảm thấy thiếu nhân ra đều còn không rõ. Hắn thủ hoàng lăng sao? Hắn vẫn luôn đái ở tinh viên. Ly vương thế tử phái gã sai vật giảo hoàng nàng việc hôn nhân, bá đạo đến cực điểm, nàng thắc hắn hỗ trợ, hắn nói như thế nào? câu câu chữ chữ. Nàng nhớ rõ rõ ràng, hắn nói, cái này vội, ta khả năng vô pháp giúp người, hắn tính tình bướng bình, càng ngăn trở hắn làm chuyện gì, hắn càng làm không biết mệt, lượng hắn một đoạn thời gian, chơi trắng rồi, liền sẽ không lại chơi. Cũng chính là lần đó, nàng phát hiện hắn hòa ly vương thế tử giống nhau sờ cái mũi, nàng thế nhưng một chút cũng chưa hướng hai người kỳ thật là cùng cái hôn đản mặt trên tưởng. Nghĩ bọn họ là anh em bà con, lẫn nhau hiểu biết khẳng định so nàng một ngoại nhân nhiều, cảm thấy hắn nói có đạo lý, quyết định làm theo. Kết quả đâu? Nhân ra đem nàng bán, nàng còn cảm thấy hắn là người tốt, tung tăng giúp hắn đếm tiền. Số một lần không đủ, còn số 2 lần 3 lần. Cuối tháng, cầu duy trì. Tháng này cư nhiên đổi mới 32 và tự. Tháng 6 cuối cùng một ngày, thân nhóm trong tay vẽ tháng cũng đừng che lại, ném ra đến đây đi. Ném ra tới. Ném. Cảm ơn lạc. Trưng 207 dễ chịu. Nghĩ đến những cái đó chuyện ngu xuẩn, Minh Lan liền khí hồng hộp. Tưởng đem sở ly tún lên hỏi hắn có phải hay không chơi nàng đặc biệt hào chơi. Nàng hô hấp thô nặng, ám vệ vài lần ghé mắt, biết nàng khí không nhẹ, thế nhà mình ra bi ai. Ám vệ nhìn Minh Lan, nói, cố nhị cô nương, sở đại thiếu gia chính là ly vương thế tử sự, còn thỉnh ngươi bảo thủ bí mật. Minh Lan nghe được ngần ra, yên mi hơi lũng, vì cái gì? Ám vệ cười khổ một tiếng, ly vương phủ có bất đắc gì khổ chung. Sở đại tướng quân phủ đại thiếu gia thân phận cố nhiên tôn quý. Nhưng so với ly vương thế tử còn kém quá xa, không phải có khổ chung, ai sẽ làm như vậy việc ốc. Minh Lan trầm mặc. Giống như nhân ra thật sự không phải cố ý lừa nàng, là nàng vì cứu mẫu ca nhi chủ động tìm hắn hỗ trợ, nhân ra không có kia nhàn hạ thoải mái tới đậu nàng. Còn có ly vương thế tử, ngày đó nàng cũng là vì truy hộp gấm sông vào chiếc quê lâu, vô tình nhìn hắn thân mình, lúc ấy hắn phân nộ, nàng chỉ đương hắn như nghe đồn như vậy hỉ nộ vô thường, vẫn chưa nghi nhiều. Hiện tại nghĩ đến. Hắn phẫn nộ đại khái là cảm thấy nàng lả lơi ong bướm đi, xông vào chiếc quế lâu cũng đã quá mức, nhìn hắn nửa người trên sau còn không đi, hắn muốn nàng thượng dược, nàng cũng khuất phục, nàng hành động cùng tiểu thư khuê các cách xa nhau khá xa. Kiếp trước làm đủ rồi tiểu thư khuê các, nay một đời vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn nàng cũng không tiếc. Hú hổ, hổ, nàng tức giận cái gì đâu. vứt bỏ hắn biến đổi thân phận trêu cật nàng, nàng cầu hắn băng nội hắn giống nhau cũng không có thiếu rút, thậm chí không cần nàng nói, liền giúp nàng làm tốt bằng không nàng trọng sinh nhật tử không có khả năng quá như vậy thông thuận. Phía trước cảm thấy sở ly nàng còn có thể báo đáp, hắn chúng độc, hơn nữa thường xuyên độc phát, vừa vận nàng huyết lại có thể giải độc, phía trước thiêu ân tỉnh dùng huyết chậm rãi còn tổng có thể còn song, nhưng thật ra ly vương thế tử thân phận tôn quý, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nàng tưởng còn hắn ân tỉnh đều không trô xuống tay. Như bây giờ, không càng tốt sao. Minh Lan loát khởi vân tay áo, hỏi ám bệ nói, nhà các ngươi thế tử ra muốn nhiều ít huyết Ám vệ yên lặng sơn thân, thế tử phi thật là không chú ý, nào có như vậy tùy tiện liền loát vân tay háo cho người khác xem, may mắn ra lúc này hôn mê bất tỉnh, bằng không chẳng phải là hại hắn A. Ám vệ nhìn mắt tiểu giường sau đó nói, thế tử ra lúc này đầy hôn mê cùng dĩ vãng bất đồng, hẳn là chúng độc dẫn tới trước tiên độc phát, lại có thế tử phi huyết kịp thời áp chế độc tính, cho nên mới không có điên cùng, hẳn là nếu không một lát liền tỉnh, thế tử phi thả kiên nhẫn trở. Bên ngoài, ám vệ cầm cái tiến vào Bên trong chính là cấp Minh Lan đổi siêm ý thì Cả người la huyết, Minh Lan cũng khó chịu, tiếp tay nải liền đi thay quần áo. Ám vệ cẩn thận, tìm tới một bộ cùng trên người nàng xuyên nhan sắc cùng hình thức đều không sai biệt lắm váy thường, hơn nữa trên đường người nhiều, lừa dối quá quan hẳn là không phải việc khó. Đổi hảo váy thường, Minh Lan tính toán đi rồi, kết quả nàng mới ra môn, ám vệ liền tiến lên nói, gia tỉnh, muốn gặp ngươi. Minh Lan ừ một tiếng, mặt vô biểu tình đi theo ám vệ vào nội phòng. Nàng vào nhà lúc sau, ám vệ liền đi rồi, còn nhân tiện giữ cửa cấp đóng lại. Sở Ly ngồi ở tiểu trên giường, không biết là bởi vì chúng độc, vẫn là bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt thực tái nhận, nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn tuấn Mỹ, kiếp trước còn tiết hận hắn như vậy một cái phong tư tuyệt trần nam tử liền như vậy không có tin tức không biết sống hay chết, không nghĩ tới nhân ra chỉ là làm hồi Ly vương thế tử. Minh Lan biểu tình xa cách xa lạ, là sở Ly chưa bao giờ gặp qua bộ ráng, hắn muốn nói lời nói, kết quả một mở miệng. Trước ho khan, hắn một khụ, liền tác động miệng vết thương, bả vai trối nháy mắt liền nhiễm đỏ bừng, miệng vết thương băng khai. Minh Lan xa cách biểu tình liền ổn không được, nàng trước nay liền không phải ý chí sát đá, bật thốt lên nói, ngươi vẫn là nằm đi. Sở ly thực nghe lời muốn nằm xuống, chỉ là thân mình vừa động, mắng đau thanh liền hướng Minh Lan lỗ hai chùi, nàng chạy nhanh lại đây dịu hắn, nói, ngươi cẩn thận một chút nhi. Sở ly vừa muốn nằm xuống, Minh Lan trong lúc vô tình phiết đến hắn khỏe miệng gợi lên ý cười Liền biết chính mình lại bị lừa, trong lòng dâng lên một đoàn lửa dợ, tay đẩy, sở ly liền thật đánh thật ngã xuống tiểu trên giường, giả mắng đau biến thành thật kêu rên. Người muốn mưu sát thân phu A. Hán đảo hút không khí nói. Giả. Minh Lan nói năng có khí phách. Liền tính bọn họ có hú nước, kia cũng là giả định thân. Sở ly đầu lớn, yêu dã mắt phượng loài ánh sáng, thẳng lăng lang nhìn nàng, nói, liền tính ta là ly vương thế tử. Mới nói mấy chữ, đã bị Minh Lan trứng mắt. Cái gì kêu liền tính là, ngươi vốn dĩ chính là. Nghe thanh âm liền biết nàng có bao nhiêu phẫn nộ rồi, cặp kia thanh lệ con ngươi nhiễm điểm điểm ánh lửa, phản phất có thể đem hắn thiêu đốt thành cho tẫn, xem ra muốn cho nàng ngôi giận tuyệt phi chuyện dễ, sớm biết rằng sẽ gặp được thích khách, sẽ bị nàng nhìn đến phía sau lưng thượng vết thương. Ngày đó buổi tối hắn liền không đi tìm nàng nói kia một đống lời nói. Hắn cho chính mình đảo một hố to. Hiện tại hối hận cũng đã chậm, sở ly đỡ chán, ở nàng nổi nóng Hắn chỉ có thể theo ngày đó buổi tối nói, nhìn Minh Lan, hắn nói, ta là không nói cho ngươi ta chính là ly vương thế tử, ly vương thế tử chính là ta, nhưng ngươi làm ta giúp ngươi, ta chính là vui đến cực điểm, chẳng lẽ liền bởi vì ly vương thế tử là ta, cho nên ngươi không tính toán giả gả cho ta, tính toán thật gả cho triệu đại thiếu gia. Đây là Minh Lan bậy tấp, dùng sức một véo, nàng liền héo. Sở ly đây là ở nhắc nhở nàng, tiêu còn không có hoàn toàn đáp hảo, nàng hà cũng không quá. Vổ cản sủ hiện tại liền rỡ xuống không lý trí, mọi việc muốn phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại còn không phải tá ma giết lửa thời điểm. Đây là một chậu nước đá, từ minh lan trên đầu tưới xuống dưới, đáy lòng một đoàn hỏa khí ngưng tụ thành một tiểu ngật đáp, làm nàng bình tĩnh không ít. Hắn nói rất đúng, mặc kệ ai là ly vương thế tử, có thể giúp nàng thoát khỏi gà cho triệu rực vận mệnh quan trọng nhất. Nàng hít sâu nói, người nói không sai, ai là ly vương thế tử không quan trọng, quan trọng là có thể làm ta không cần gà cho triệu đại thiếu gia Nói nữa, ngươi là ly vương thế tử càng tốt, giả thành thân lúc sau, ngươi là có thể cho ta hòa ly thư, đều không cần tìm ly vương thế tử nói tốt. Một cái tìm tự, Minh Lan cắn phá lệ trọng, liền tính nàng hiện tại bất quá hà rút ván, nhưng nàng là sẽ không quên hắn là như thế nào biến đổi thân phận trêu đùa nàng, này bút trướng về sau chậm giải tính. Sở ly cười khổ một tiếng, nói, nghĩ như vậy có phải hay không dễ chịu nhiều. ân Ngoài phòng, ám vệ vẻ mặt hát tuyến. Cố nhị cô nương là dễ chịu. Nhưng thế tử ra, ngươi tâm tình có thể dễ chịu sao? Ngươi đây là ở giáo cố nhị cô nương như thế nào lợi dụng ngươi a con tưởng rằng hai người sẽ xảo lên đâu, không nghĩ tới ra hai ba câu khiến cho cố nhị cô nương ngôi giận, bội phục đến cực điểm. Bất quá cố nhị cô nương tựa hồ quên mất, ra không chỉ có là sở đại thiếu gia hắn càng là ly vương thế tử, đến lúc đó nên chơi vô lại, hắn tuyệt không sẽ thiếu chơi, kia mới là ra bị áp lực bản tính A Bằng không như thế nào sẽ làm không biết mệnh cũng không có việc gì liền hướng lưu sương nguyện đầu nàng chơi. phòng trong, sau một lúc lâu không nói gì thanh truyền đến, thẳng đến Minh Lan dẫn đầu đánh vợ hiên lặng nói, canh giờ không còn sớm, ta cần phải trở về. Sở ly nhìn nàng, ngươi liền không có gì muốn hỏi. chương 208 xa lạ. Hắn vẫn luôn đang đợi nàng mở miệng rò hỏi, nhưng là Minh Lan không hỏi. Nàng sắc có quá nhiều nghi vấn, vì cái gì hắn là ly vương thế tử thời điểm muốn suốt ngày mang mặt nạ. Làm sở đại thiếu ra thời điểm lại lấy gương mặt thật kỳ người, này không phải lẫn lộn đầu đôi sao. Còn có hắn võ công như vậy cao, vì cái gì phía sau lưng thượng lại vết thương chống chất, là ai bị thương hắn. Còn có hôm nay những cái đó thích khách lại là ai người. Kia cái gọi là thần ngọc rốt cuộc là thứ gì, một khối phá ngọc khuyết mà thôi. Tuyết lê lấy tới đổi đường hồ lô nhân ra tiểu bán hàng rong đều còn không vui, lại có người đoạt Mỗi một vấn đề đều như là một cây lông ngống, ở nàng đấy lòng trêu trọc nàng cố nén mới không hỏi ra tới. Tò mò hại chết miêu, nàng cùng hắn chỉ là giả thành thân mà thôi, nàng sẽ không ở ly vương phủ đại bao lâu, chuyện của nàng đều còn muốn rửa vào hắn hỗ trợ, nàng có thể giúp hắn cái gì. liền sợ không giúp được, cuối cùng còn đem chính mình đắc thượng, hoàng gia sự, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Minh Lan nói năng thận trọng, sở ly giữa chán nhữ chặt hạ, sau đó bung ra, trử phòng đưa Thế tử Phi trở về. Thế tử Phi ba chữ, Minh Lan không phải lần đầu tiên nghe xong. Nhưng từ sở ly trong miệng nói ra cùng ám vệ nói cảm giác khác nhau rất lớn, Minh Lan Hồng bên thai trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi đừng loạn kêu ta. Đều nói là giả thành thần, nàng không tin nói lớn tiếng như vậy, ám vệ sẽ nghe không thấy, còn loạn kêu cái gì thế tử phi, không đến đem ám vệ đều mang ai. Sở ly vẻ mặt vô tội, ta nơi nào kêu sai rồi, tổng không thể kêu ngươi đại thiếu nãi nãi đi. Cô ý cùng nàng giả ngu giả ngơ đúng không, Minh Lan cất cao thanh âm nói, ngươi có thể kêu ta cố nhị cô nương. Quá xa lạ sở ly cự tuyệt. Chúng ta vốn dĩ liền xa lạ. Minh Lan hử cái mũi nói. Sở ly nhìn nàng, nhướng mày nói, đều như vậy quen thuộc còn cảm thấy xa lạ, vậy lại liêu một lát lẫn nhau quen thuộc hạ lại làm ám vệ đưa người trở về. Minh Lan khí cổ quay hàm, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Chử phong ho nhẹ một tiếng, nói, thế tử phi thỉnh. Minh Lan cảm thấy chính mình sắp điên rồi, thật là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó có ám vệ. Ý định muốn tức chết nàng đúng không? Thường ám vệ trừng mắt, Minh Lan bước nhanh rời đi. Lúc này canh giờ không còn sớm, nhưng trên đường xem hoa đăng người lại không thiếu nhiều ít, muốn tìm đến Bích Châu cùng Tuyết Lê không dễ dàng, còn nữa nàng cũng vô tâm tình dạo hoa đăng, liền làm ám vệ đưa đến đến rừng ngựa xe chỗ. Xe ngựa dừng lại, nàng mới vừa chui ra tới, liền nghe được gã sai vặt nói, "Nhị cô nương ở chỗ này." Minh Lan sửng sốt, bên kia Bích Châu chạy chậm lại đây đỡ nàng xuống xe ngựa, đỏ hốc mắt nói, "Cô nương Ngươi nhưng xem như đã trở lại, hủ chết nô tỉ. Sở ly Minh Lan bay đi khi, trường hợp hỗn loạn, Bích Châu cùng Tuyết Lê cũng chưa tận mắt nhìn thấy đến, tuy rằng xong việc có suy đoán, nhưng là không dám xác định, vẫn luôn lại tìm nàng. Minh Lan thấy kia chiếc xa hoa xe ngửa không còn nữa, hỏi, những người khác đâu? Bích Châu khàn khàn thanh âm nói, tam cô nương rơi xuống nước, sợ nàng đông lạnh hỏng rồi. 15 phút trước, lục cô nương các nàng liền đều cùng nhau hồi phủ, chỉ để lại nô tỉ mấy cái tìm ngài. Cố âm lan rơi xuống nước, nàng bị sở ly mang đi, suýt nữa mệnh tăng thích khách trong tay liền tính, cư nhiên còn bỏ lỡ lớn như vậy cho hay, Minh Lan nhịn không được hiếu kỳ nói, rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào liền rơi xuống nước. Nàng một bên hướng xe ngựa chỗ đi, Bích Châu một bên bẩm báo nói, lần trước cô nương thế thái thái mua một trản quan âm đưa tử đèn hoa sen, thái thái liền có thai, tăng cô nương cảm thấy kêu hoa đang thực linh, cũng mua một cái, từ trên cầu đi ngang qua khi, một nhà hoàn sách theo hoa đang đi ngang qua. Đột nhiên trèo chân, đụng vào tam cô nương, tam cô nương liền từ trên cầu mặt rất đi xuống. Không nói đến rơi xuống nước cảm lạnh, như vậy cao trên cầu ngã xuống, dọa đều dọa cái chết khiếp. Tam cô nương bị gã sai vặt vứt lên khi, mặt đều đông cứng ngạnh, xúc thành một đoàn. Minh Lan nghe xong, hỏi, tiêu nhà hoàn không phải là triệu đại cô nương nhà hoàn đi. Bích Châu đôi mắt trọn tròn, miệng trương đại đều có thể nhét vào đi một cái hột vịt muối, cô nương như thế nào đoán như vậy chuẩn. Quả nhiên. Đều là một đám chịu không nổi khí người Triệu Yên tới tay tưởng thưởng bay không tính Còn bị nàng ngạnh đè ép một đầu Có thể cao hứng mới là lạ Đặc biệt biết là cô âm Lan mượn tay nàng chèn ép nàng Nàng sẽ đem cô âm Lan hận chết Nàng sẽ tìm mọi cách đem bãi tìm trở về Nàng quá hiểu biết nàng Phía trước quan âm rìu là Cô âm Lan rơi xuống nước liền càng là Còn có hôm nay gặp được mấy cái muốn nàng mệnh gã sai vật Là Triệu Yên người vẫn là đại phòng người Nàng có chút sờ không chuẩn Đáng tiếc làm kia gã sai vật chạy thoát vẫn không còn có thể ép hỏi vừa lần. Triệu Yên cùng Cố Âm Lan tính tình tương tự, cũng không chịu có hại, về sau không sợ không náo nhiệt xem. Thấy Bích Châu vẻ mặt khiếp sợ cùng súng bái, Minh Lan vô nhẹ nàng chắn hạ, nói: "Hồi phủ." Ngồi trên xe ngựa sau, Minh Lan liền hồi vương phủ, Trử Phong vẫn luôn cưới ngựa đi theo phía sau. Vừa đến bá phủ nơi đường phố, Sa Phu liền lật khẩn xe ngựa, Minh Lan sau này va chạm, phía sau lưng đánh vào xe ngựa đau nàng kêu lên một tiếng. Bích Châu sốc lên màn xe Minh Lan liền nhìn đến Lý Tổng Quản còn có bảy tám vị ra sai vặt. Lý Tổng Quản thanh âm lo lắng chung gấp chút khoan khoái, chính là nhị cô nương đã trở lại. Bích Châu đem màn xe lược cao một chút, Minh Lan gật đầu nói, là ta. Lý Tổng Quản hoàn toàn thả lỏng, đã trở lại liền hảo, láo ra cùng thái thái còn lo lắng cô nương ra chuyện gì, làm chúng ta chạy nhanh đi trên đường tìm người. Nhị cô nương mau chút hồi phủ đi, đừng làm cho thái thái chờ nóng nảy. Lúc này, trừ phong cưới ngựa tiến lên nói thuộc hạ liền đưa thế tử phi đến nơi này, cáo tử. Minh Lan mặt đằng đỏ lên, trong lén lút kêu kêu liền tính, làm cho bá phủ gã sai vật mặt cũng dám luận tê, có thể hay không bận tâm hạ giả thành thân, bận tâm hạ nàng mỏng ra mặt. Lý tổng quản vẽ mặt kinh ngạc, thực mau phản ứng lại đây người này là Ly Vương thế tử người, nhưng mà trữ phong quay lại đầu ngựa, vùng roi ngựa tử liền đi rồi. Minh Lan đỏ mặt ngồi trở lại đi, Bích Châu cười một tiếng đem màn xe bung. Lý tổng quản bật cười, nạp thái lễ ngày mai mới đưa tới. Thế tử phi đảo trước kêu thượng, vào ba phủ, Minh Lan liền thẳng đến trường tùng viện, nàng bình yên hồi phủ tin tức, sớm có gã sai vật bẩm báo Lao Phu Nhân cùng Lao Thái ra biết. Minh Lan vào nhà, cố như Lan liền đón đi lên, bắt tay nàng, run nhẹ nhẹ nói, nhị tỷ tỷ chạy đi đâu, dọa hư chúng ta. Minh Lan chiều nàng cười, tiến lên hành lễ cấp lão Phu Nhân bọn họ thỉnh an, Lao Phu Nhân thanh âm hơi chấm xuống, lần trước liền đi rời ra, ra cửa phía trước lần nữa dặn dò các ngươi như thế nào còn đi rời ra. Cố như Lan bộ nói, hôm nay trên đường người quá nhiều. Lao phu nhân ánh mắt đường ngang tới, cố như Lan liền ngoan ngoan đem miệng nhắm lại. Cố như Lan thế nàng giải thích, Minh Lan đấy lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm, nàng nhìn Lao phu nhân nói, tổ mẫu, đài cao sợ, ta cùng lục mội mội các nàng bị đám người tách ra, ta vẫn luôn lại tìm các nàng, chính là sau lại có gã sai vật đuổi giết ta, may mắn ly vương thế tử hộ vệ ra tay tương trợ, bằng không ta hôm nay liền không về được. chương 209 dính máu, Lao phu nhân sắc mặt biến đổi, lão thái ra mặt liền nghiêm túc lên, gã sai vật ám sắc ngươi, có biết là ai phải đi. Minh Lan lắc đầu, không biết, lúc ấy còn có một đám hắc y hề nhân lại tìm đồ vật, bốn gã gã sai vật đã chết ba cái, chạy thoát một cái, hộ vệ không dám lưu lại ta đuổi theo gã sai vật, khiến cho hắn chạy thoát. Cố Tuyết Lan nghe xong, liền nói, ta cũng nhìn đến đám kia tìm đồ vật hắc y hề nhân, từ nóc nhà hạ phi xuống dưới, ít khi nói cười nhưng dò người. Không có việc gì liền hảo lão thái ra trấn an nói. Minh Lan gật gật đầu, sau đó hỏi, "Nghe nha hoàng nói ta muội muội từ trên cầu rơi xuống nước, không có gì trở ngại đi." Cố Tuyết Lan nuốt bay, tam tỷ tỷ dọa không nhẹ. Minh Lan thở dài nói, "Tam tỷ tỷ thật là quá lớn mật, lần trước ta bất quá là ở trong cung nói kêu con diều là của ta, đã bị Triệu đại cô nương ghi hận, còn riêng Thẩm Vĩnh Vương phủ duyệt châu quận chúa tới bá phủ tìm ta cha, đêm 30 buổi tối, nàng liền cố ý đâm ta rơi xuống nước." Những việc này tam tỷ tỷ đều biết, hôm nay đoán đố đèn, nàng còn cố ý đem ta đẩy ra đi, nói ta đoán đố đèn lợi hại đến cực điểm, không người có thể so sánh, làm triệu đại cô nương ném như vậy đại mặt, nàng có thể không ghi hận nàng. Thiên triệu thái phó phủ không phải chúng ta bá phủ trêu cho khởi, nha hoàn lại một mực chắc chắn là không cẩn thận, nàng một bụng ủy khuất cũng chỉ có thể nhịn. Minh Lan vẻ mặt đau lòng cố âm Lan Bạch gặp một hồi tội, nhưng mà lao thái ra cùng lao phu nhân mày đều nhăn chặt. Bọn họ chỉ biết Minh Lan thắng đoán đố đèn thi đấu, lại không biết nội bộ thế, nhưng có nhiều chuyện như vậy. Đoán đố đèn lợi hại đến cực điểm, không người có thể so sánh. Nàng như thế nào cũng không biết Minh Lan đoán đố đèn lợi hại như vậy, liền tính thực sự có, cũng không có người ở trước công chúng như vậy khen nhà mình tỉ muội, hiểu hay không cái gì kêu khiêm tốn có lễ. Đặc biệt Triệu Thái Phó phủ còn tới cửa cầu thú quá Minh Lan, chỉ là ly Vương Thế Tử nhanh chân đến trước, bá phủ cùng Triệu Thái Phó phủ hẳn là tránh rất xa. Nàng còn hướng lên trên đầu đâm lão phu nhân tại nội trạch đãi hơn phân nửa đời Về điểm này con con vòng Nàng sao lại không hiểu Cô âm lan làm triệu đại cô nương xấu mặt là giả Muốn mượn triệu đại cô nương tay lạc Minh Lan mặt mũi mới là thật Chỉ là không dự đoán được Minh Lan đoán đố đèn thật sự lợi hại Để ép triệu đại cô nương một đầu Cho rằng cô âm lan là cố ý chen ép nàng Mới làm nhà hoàng đâm nàng xuống nước Cái này kêu cái gì Cái này kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo Mua dây bột mình Một phủ tỉ muội ở trong phủ tiểu đánh tiểu nháo liền tính, tới rồi bên ngoài, thế nhưng muốn mượn người ngoài tay tới lạc nhà mình tỉ muội mặt, Minh Lan không có thể diện, trên mặt nàng liền có sáng giỏi. Ngu xuẩn đến cực điểm. Lao phu nhân xua xua tay, nói, đều trở về đi. Minh Lan liền hành lễ cáo lui, đi U lan luyển thấy một thị, miễn cho nàng lo lắng. Bọn người đi rồi, lão Thái ra còn ngồi ở chỗ kia, trong tay bưng trà, mở mịt trà khí mông lung thấy không rõ sắc mặt của hắn. Nhưng Lão Phu Nhân cùng hắn làm vài thập niên phu thê, xem một cái liền biết Lao Thái Gia có tâm sự. Đến nỗi cái gì tâm sự, nàng có thể đoán được vài phần. lão Phu Nhân xua xua tay, trong phòng nha hoàn bà tử liền đều lui đi ra ngoài, chỉ để lại vương mụ mụ một người. lão Phu Nhân nhìn Lao Thái Gia, thở dài, ngươi thật sự quyết định muốn đem sự tình làm rõ. Lao Thái Gia đem chung trà bông, sắc mặt nghiêm túc nhìn không thấy một chút tươi cười, người ta còn khỏe mạnh, đều nháo đến này phân thượng, thật chờ người ta trăm năm sau. Chỉ sợ bọn họ một chút huynh đệ tình cảm đều không còn Cố hồng cùng cố thiệp chi gian hiểm khích Lao phu nhân cảm giác ra tới Hai huynh đệ chi gian lời nói thiếu rất nhiều Cố thiệp trên mặt cũng chưa cái gì tươi cười Nhưng một khi thật đề làm nhị phòng kế thừa tư vị Đại phòng khẳng định sẽ nháo lên Sợ chính là đến lúc đó không chỉ là huynh đệ ly tâm Càng là phụ tử ly tâm Hai cái nhi tử lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt lão phu nhân không muốn bọn họ bất luận cái gì một cái thất vọng Nhưng cố tình bá phủ tức vị bọn họ đều có thể kế thừa một nửa, cho ai kế thừa đều thích hợp, lại đều không thích hợp. Vẫn là nghi ký đi, lao đại độ lượng không có lao nhị đại. Lao phu nhân mới nói đến một nửa, bang bang tiếng đập cửa chuyển đến, vương mụ mụ nhìn lao phu nhân liếc mắt một cái, sau đó nói, tiến vào đáp lời. Nha hoàng liền đẩy cửa vào được, nói, lao phu nhân, hồ hoa sen chết đối cái nha hoàn Vương mụ mụ sắc mặt biến đổi, hỏi, là ai nha hoàn Là đại thiếu nãi mãi trong phòng nhị đảng Nha Hoàng Liên Nhi. Lại nói Minh Lan, mới vừa vào nhà cấp Mộc Thị Thình An, tống viện của hồi môn Nha Hoàn ở Hồ Hoa Sen chết đối tin tức liền truyền đến, triệu mụ mụ nghe xong tim đập nhanh, này còn không có quá song thắng riêng, trong phủ như thế nào liền tiếp xảy ra chuyện, ta đều hoảng hốt. Mộc Thị làm sao không sợ, đặc biệt nàng có mang, liền càng sợ hãi, địch nhân thủ đoạn cứ gọi người khó lòng phòng bị. Phía trước là hạ độc, hiện tại là ám sát, Mộc Thị cũng không dám làm Minh Lan ra cửa Mộc thị đang muốn nói chuyện, chính là mày nhận lại, phát hiện Minh Lan trên người siêu y không thích hợp, không phải nàng ra phủ phía trước xuyên hướng kia một thân, nàng tâm trầm trầm, xua tay nói, "Đều đi ra ngoài." Triệu Mụ Mụ ngẩn ra hạ, liền cùng mặt khác Nha hoàn đi ra ngoài, Bính Châu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Minh Lan xoắn trong tay khăn thêu, mới vừa rồi Mộc thị đôi mắt vòng quanh nàng thân mình đảo quanh, nàng liền biết không có dấu giếm được mẫu thân đôi mắt, chờ tiếng đóng cửa chuyển đến, Mộc thị liền chỉ vào nàng váy thương nói, "Sao lại thế này?" Như thế nào thay đổi một thân siêm y đi hề? Minh Lan ong thanh âm nói, phía trước siêm y đi dính huyết. Mục thị mặt một bạch, cơ hổ kinh đứng lên, chính là nàng thân mình thiên suy yếu. Trong lúc nhất thời có chút không xong, Minh Lan vội vàng tiến lên đỡ nàng, nói, Nương, ngươi cẩn thận một chút nhi, ta không có việc gì. Ngươi, ngươi, mục thị vô cùng đau đớn. Minh Lan cũng không biết nàng nương như vậy khiếp sợ làm cái gì, liền tính dính huyết, nàng ngươi không phải hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này sao? Liền nói, lúc trước thích khách dám sát sở đại thiếu gia, hắn vì cứu ta bị thương, huyết bắn đến ta trên người, ta sợ ta mội mội các nàng hỏi đông hỏi tây, liền thay đổi thân không sai biệt lắm siêm ý đi không nghĩ tôi giấu giếm được các nàng không giấu giếm được mâu thân. Mục thị mở to hai mắt, ngươi là nói huyết là sở đại thiếu gia. Bằng không đâu. Minh Lan vẻ mặt mở mịt. Mục thị mặt đỏ lên, ta còn tưởng rằng ly vương thế tử. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Mục thị như vậy cổ quái. Nói một nửa, Minh Lan đều khó hiểu, nàng đầu dạo qua một vòng, nghĩ đến cái gì, mặt cũng đi theo đỏ lên, cơ hồ rậm chân nói, nương, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta. Nói xong, Minh Lan lại hận không thể đem đầu lưới cấp cắn rớt, nàng một cái khuê các nữ nhi, không nên hiểu như vậy nhiều. Nhìn mẫu thân vọng lại đây nghi ngờ ánh mắt, Minh Lan mặt nóng rất nóng lên, lại không nói lời nào, nhanh như chốc chạy. Mục thị ngồi ở tiểu trên giường, sắc mặt hơi trầm xuống, là ai dạy nàng nữ nhi như vậy nhiều. Ra cửa, Minh Lan tưởng một đầu đâm chết tâm đều có, nàng chỉ là đổi thân siêm ý đi hề. Mậu thân cư nhiên hiểu lầm nàng hòa ly vương thế tử. Minh Lan nhanh như chớp chạy xa, bích châu sách đèn theo sát sau đó nói, trời tối, cô nương đi chậm một chút nhi. Đi hồ hoa sen nhìn xem. Minh Lan vì chính mình đi nhanh tìm cái lý do, không có người hoài nghi nàng là bởi vì mà khác. chương 210 gia tỉnh. Hồ hoa sen, nhà hoàng thi thể đã bị vứt lên đây, thấy Minh Lan lại đây, tuyết lên nói. Đại thiếu Mããn Mãi nha hoàn Liên Nhi hình như là bị người bóp chết. Bích Châu kinh ngạc, không phải chết đuối. Tuyết Lê lắc đầu, hẳn là không phải, mới vừa rồi ta nhìn thấy Liên Nhi chỗ cổ có ứ thanh, nếu là trượt chân rơi xuống nước, hẳn là sẽ kêu cứu mạng đi, tuy rằng trong phủ nha hoàn phần lớn đi ra ngoài chơi, nhưng không đến mức kêu cứu mạng cũng chưa người nghe thấy. Minh Lan từ Bích Châu trong tay tiếp đèn lồng, chiếu Liên Nhi cổ, đích sắc có ứ thanh, hơn nữa kia ứ thanh rất sâu, có thể thấy được bóp chết nàng nhân lực khí rất lớn. Bích Châu thấy Minh Lan đối Liên Nhi thi thể cảm thấy hứng thú, cảm thấy có chút sởn tóc gáy nói, cô nương, chúng ta trở về đi. Nguyên Tiêu ngày hội người chết, quá không may mắn. Bà tử muốn đem Liên Nhi thi thể nâng đi, Minh Lan cũng không có gì đẹp, liền xoay người đi rồi. Kiếp trước Liên Nhi đã chết không có nàng không nhớ rõ, lúc này nàng còn ở tỉnh tâm am tỉnh lại đâu, một cái tiểu nha hoàn chết sống truyền không được mấy ngày liền ở trong phủ mai danh ẩn tích. Trở về Liêu Sương Nguyễn sau, Minh Lan vào nhà. Hồng Anh hành lễ cho nàng tỉnh an. Minh Lan từ nàng trước mặt đi qua, đồng nhiên bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng, nói, ngẩn đầu lên. Hồng Anh chậm rãi ngẩn đầu, nàng má phải thượng có lưỡng đạo móng tay hoang ngân rõ ràng có thể thấy được. Ai hoa thương? Minh Lan hỏi. Hồng Anh bụn mặt nói, trên đường hai phụ nhân đánh nhau, nô tỉ căng ngăn, bị trong đó một phụ nhân cấp không cẩn thận trào thương. Như vậy xảo. Bích Châu Tắc nói, ngươi không phải không thoải mái, không đi ra ngoài xem hoa đằng sao Hồng Anh lắc đầu nói, sau lại bụng hảo, nguyên tiêu hoa đang hội náo nhiệt, bỏ lỡ hôm nay chỉ có thể chờ sang năm, nô tỉ vẫn là đi ra ngoài. Minh Lan xua xua tay nói, đi xuống nghỉ ngơi đi, mặt chút dược, tiểu tâm lưu sẹo. Hồng Anh gật gật đầu, hành lễ liền lui xuống. Minh Lan xoa cổ tử, hôm nay liên tiếp chấn kinh, hơn nữa sinh khí, nàng có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, càng quan trọng là, nàng muốn trước tắm gội đem trên người siêm ý để thay thế. Tuyết Lê chạy nhanh đi phân phó tiểu nha hoàn chuẩn bị nước ấm, Minh Lan thoải mái dễ chịu ngâm mình ở thao tám. Bồn tính toán nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, ai ngờ đến thế nhưng ngủ rồi. Đang ngủ say đâu, đã bị Bích Châu cấp đánh thức, nói, cô nương, đông viện đã xảy ra chuyện. Minh Lan mở to mắt, sặc một ngụm thủy, người cũng thanh tỉnh, leo trên mặt thủy đạo, đông viện lại xảy ra chuyện gì. Đại thiếu mãi mãi cùng đại thiếu ra cãi nhau thế xỉu. Cãi nhau. Minh Lan ánh mắt ngưng lên, trong đầu có thứ gì hiện lên Liên Nhi đã chết Tống viện cùng cố thiệu nghiệp cãi nhau Hồng Anh gương mặt bị trảo thương này hết thể chẳng lẽ có quan hệ hồ hoa sen cùng núi giả ly không xa hay là Liên Nhi phát hiện cố thiệu nghiệp cùng Hồng Anh gian tình bị diệt khẩu nhưng nàng đã chết Tống viện cùng cố thiệu nghiệp lại như thế nào sẽ xảo lên chẳng lẽ Liên Nhi là nàng phái đi theo dõi cố thiệu nghiệp nàng đã chết vậy tương đương chứng thực Tống viện Hoài nghi vì thế xảo lên đảo có khả năng chỉ là một cãi nhau liền hôn mê xem ra khi không nhẹ à cũng là Phu quân có nàng cùng nha hoàn lén lút, không bực bội mới là lạ. Nói thực ra, nàng thật đúng là không phát hiện Hồng Anh lại có lớn như vậy mị lực, có thể đem Cố thiệu Nghiệp mê thần quỷ điên đảo. Nay bựcở, nàng phải hảo hảo ngẫm lại đi như thế nào mới hảo. Có chút mệt mỏi, Minh Lan liền lên giường nghỉ ngơi. Một giấc ngủ đến trời sáng, mở to mắt, Tuyết Lê liền thấu đi lên nói, "Cô nương, quay đầu lại ngươi tìm đại thiếu, lão nại đem kia trản quan âm đưa tử đèn hoa sen phải về đến đây đi." Minh Lan vẻ mặt ngốc giật mình, Vì cái gì nói như vậy Tuyết lê liền nói Cô nương đem quan âm đưa tử đèn hoa sen mang về tới Thái thái liền có thai Đưa cho đại thiếu nãi nãi Đại thiếu nãi nãi tối hôm qua té xỉu Đại phu đem ra hỉ mạch Kết quả thực chính là một trản thân đèn Cô nương không lâu sau liền phải gà chồng Tuy rằng là giả thành thân Vạn nhất ly vương thế tử cầm giữ không được thật tròn phong đâu Nàng hy vọng cô nương có thể một lần là được con trai Ở ly vương phủ đứng bững góc chân Tốt như vậy đèn tiện nghi người khác sao được đâu Minh Lan vẻ mặt kinh ngạc. Tống viện hoài có thai? Nàng như thế nào cũng trước tiên nhiều như vậy. Nhị phòng liền con vợ cả đều không có, đại phòng lại muốn thêm cháu đích tôn. Chỉ mong mẫu thân này một thai là cái đệ đệ, nếu không phụ thân tâm còn không được bị giao nhỏ thọc thành tổ ông a. Dợi Dương rửa mặt, dùng cơm sáng sau, Minh Lan liền đi trường tùng viện cấp lão phu nhân đình an. Lão phu nhân vẻ mặt vui mừng, chính phân phó vương mụ mụ cấp phòng bếp lớn truyền lời, bất luận tống viện muốn ăn cái gì, Đều làm người cho nàng làm ra, phải biết rằng tống viện sinh hạ bất luận con vợ cả vẫn là đích nữ, đều là chất trai bối, bá phủ bốn thế cùng đường, con cháu thịnh vượng, mãi một đại hỷ sự. Minh Lan còn không có tiến lên thỉnh an, tống viện bên người nha hoàn liền vào được, tiến lên hành lệ nói, Lao phu nhân, đại thiếu mãi mãi có thai, có rất nhiều không hiểu chỗ muốn hỏi thái thái, hỏi ngài có thể hay không làm đại thái thái ra Phật đường. Lao phu nhân mày một ninh, Minh Lan khỏe miệng liền câu lên muốn mượn hoài có thai làm lao phu nhân miễn đại thái thái trách phạt, nhưng thật ra hảo tính kế. Bất quá nàng sợ là đã quên một sự kiện, đó chính là hôm nay Ly Vương phủ đưa nạp thái lễ tới, đại thái thái chính là hướng về Triệu thái phó phủ. Chuyện lớn như vậy, nàng không tin lão phu nhân sẽ quên, quả nhiên, chỉ nghe lão phu nhân nói, buổi trưa qua đi, làm đại thái thái ra Phật đường nửa ngày, đông viện bị thiêu, nàng liền an tâm trụ Phật đường, hảo sinh cấp đại thiếu mãi mãi cầu phúc, làm lại phòng thêm, cái đại béo tiểu tử Buổi trưa qua đi, Ly Vương phủ đưa nạp thái lễ cũng nên đi trở về. Lão phu nhân khệ Phật Châu, thấy Nha Hoàn lui ra, lại gọi lại Nha Hoàn nói, lúc trước nhị cô nương đưa cho Đại thiếu lãoễn mại kia tràn quan âm đưa tử đèn hoa sen là thứ tốt, làm Đại thiếu lãoễn mại phái người đưa đến Lưu Sương Uyển đi cấp nhị cô nương tương lai của hồi môn. Bình phong chỗ, Minh Lan mặt đỏ như hà, bước chân liền cất bất động, thấy Nha hoàng che miệng cười, Minh Lan cũng không tiến lên tình an, xoay người đi rồi. Liên Xuân tiến lên, cười nói: Nhị cô nương thẹn thủng, cố ý tới cấp lão phu nhân thỉnh an, này cũng chưa tiến lên liền đi trở về. Lao phu nhân bật cười. Bên ngoài, nha hoàng tiến bảo nói, lao phu nhân, tống tam thái thái tới xem đại thiếu nãi nãi. Tống viện có thai, sáng sớm tinh mơ, liền phái gã sai vặt đi tống ra báo tin vui. Tống tam thái thái vừa nghe đến này tin tức tốt, gấp không chờ nổi liền tới vấn an nữ nhi, cùng nàng cùng tới còn có tống gia đại phòng đích nữ tống nhiêu. Phòng trong, tống viện rửa vào trên gối rửa, sắc mặt vi bạch Nhìn không có nhiều ít tinh khí thần, nha hoàn chính bưng chén thuốc tiến lên, hầu hạ nàng ăn bảo. Tống tam thái thái tiến bảo, người được một cổ tử dự vị, mày liền lũ lên, như thế nào yêu cầu uống thuốc. Nhà hoàng liền nói, thiếu nại nại có chút động thai khí. Tống tam thái thái sắc mặt liền không hảo, lúc này mới vừa biết có thai liền động thai khí, này cũng qua không thuận điểm nhi. Tống viện xua xua tay, nha hoàn liền hành lễ lui xuống. Trong phòng, liền lưu lại tống tam thái thái cùng tống viện, còn có đường mội tống nhiêu. Tống Tam thái thái ngồi ở mép giường, nắm Tống viện tay, nói: "Tay như thế nào như vậy lạnh?" Chương 211 chi ngộ. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa nữ nhi tay, lại giúp Tống viện dịch hảo chan, thấy nữ nhi ánh mắt ướt át, nàng nói: "Có thai là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì à, còn có như thế nào sẽ động thai khí?" Tống viện chỉ mặt cái mũi cũng không nói lời nào, Tống Nhiêu liền biết không chuyện tốt, liền cười nói: "Đường tỷ cùng Tam thẩm tâm sự chuyện riêng tư, ta đi xem Cố Tam cô nương." Nói: "Nàng hành lễ phải đi." Tống viện liền nói, nàng hôm qua hoa đang hội thượng rơi xuống nước, lúc này tâm tình chính không tốt, ngươi khuyên nhiều nàng điểm nhi. Tống nhiêu hơi hơi giật mình, gật đầu cười liền cất bước đi rồi. Tống tam thái thái như mày, đại phòng như thế nào liền tiếp sẽ ra chuyện, tam cô nương như thế nào sẽ rơi xuống nước. Tống viện nắm nàng nương tay nói, nàng đắc tội triệu thái phó phủ triệu đại cô nương, bị nàng nha hoàng tệ xuống nước, nói đến cùng cùng nhị phòng thoát không được căn hệ, nương, thiệu nghiệp hắn công ta ăn vụ. Nói đến việc này, Tống viện liền trong lòng không thoải mái, nước mắt liền khống chế không được. Nàng mới gả tiến vào mấy tháng A, hắn liền cong hắn tìm nha hoàn, nàng làm liên nhi nhìn điểm, kết quả hợp với nha hoàn mệnh đều trôn vùi, nàng còn không biết kia cho nàng nan kham nha hoàn là ai. Tống tam thái thái nghe xong lời này, sắc mặt cũng khó coi, nữ nhi chịu người khi dễ, nàng có thể cao hứng mới là lạ, nhưng là có chút lời nói nàng không thể nói, rốt cuộc nữ nhi đã gả chồng, nàng không thể dung túng nàng cùng phu quân xào lên, huống hồ nàng còn có mang đâu. Tống tam thái thái khuyên đủ, trên đời này nào có trường tình người, sinh hạ con vợ cả, cùng cấu ngươi vợ cả địa vị so cái gì đều quan trọng, hiện giờ có thai, cũng vô pháp hầu hạ hắn, sao không thoải mái hảo phóng ở hắn. Bên người phóng hai cái nha hoàn, hiểu tận gốc dễ tổng so bên ngoài tìm tiến vào hảo đắn đo, cũng có vẻ ngươi dày rộng rộng lượng. Tống viện căn bản là không muốn hướng cố thiệu nghiệp bên người thả người, nàng hoài có thai cái gì đều ăn không vô, hắn còn tưởng trai ôm phải ấp, nàng trong lòng không thoải mái Tống tam thái thái khuyên nàng dày rộng chút, này nam nhân giống như là trong tay xa, ngươi nắm càng chặt, ngược lại cầm không được, chặt lỏng có độ, mới có thể đắn đo thích đáng. Khuyên một hồi, tống viện lúc này mới gật đầu, kỳ thật nàng xuất giá phía trước, tống tam thái thái liền cho nàng chuẩn bị tốt thông phòng nha hoàn, liên nhi chính là trong đó một cái, nàng lao tử nương đều ở tống ra, nàng không dám không nghe lời. Hiện tại thiệt hại một cái, tống tam thái thái quyết định trở về lại chọn một cái bộ ráng hảo, tính tình ôn hòa hảo đắn đo đưa tới Mẹ con hai ở trong phòng Hàn Huyên một hồi, tống tam thái thái truyền thụ nữ nhi ngự phu chi đạo, này một liêu, đã vượt qua nửa canh giờ. Ly vương phủ nạp thái lễ đưa tới. Ly vương phi tự mình đưa tới, này tin tức một trận gió truyền khắp bá phủ, nha hoàn riêng tiến vào bẩm báo tống viện biết. Tống viện sắc mặt ẩn ẩn khó coi, nho nhỏ bá phủ nhị phong đích thư nữ, thế nhưng lao động ly vương phi đại giá tự mình tới đưa nạp thái lễ, thế nhưng như vậy coi trọng Minh Lan. Các nàng còn tưởng rằng ly vương thế tử còn không có cưới Minh lan quá môn Ly vương thế tử liền bởi vì tặng nàng một khối ngọc bội bị hoàng thượng biếm đi trông coi hoàng lăng một tháng, không nghĩ tới. Tống tam thái thái thở dài, tính ninh bá phủ nhị phong đích nữ thật sự là sẽ phản cao chi, có lớn như vậy chỗ dựa, đại phòng còn có đoạt tức hy vọng sao. Phía trước, Ly vương phủ đưa thiệp mời tới, vẫn chưa thuyết minh là Ly vương phi tự mình đưa nạp thái lễ tới, chỉ là thông báo một tiếng, lúc này nha hoàn bẩm báo nàng tự mình tới cửa, mục thị tiện tay vội chân rối loạn. Nói cho lý tổng quản một tiếng Lúc trước chuẩn bị đánh thưởng bạc thêm gấp đôi, mau đi. Phỉ thúy chạy nhanh đi tiền viện bẩm báo lý tổng quản. Mục thị đối với gương đồng xem trang dung, cảm thấy keo kiệt chút, lại thêm chi ngọc trầm, mới làm triệu mụ mụ đỡ nàng đi tiền viện nên đón. Bất quá nàng đi đến nhị môn chỗ khi, liền nhìn đến ly vương phi đi tới. Ly vương phi dung tư khuynh thành, một bộ cung trang đẹp đẽ quý giá đoan chính, gọi người không dám nhìn gần, kỳ thật vứt bỏ nàng ly vương phi thân phận, lại có ai dám khinh thường nàng đâu Năm đó sở lao tướng quân phụ tử chết trận xa trường, sở lao phu nhân cực kỳ bi thương, không đến nửa năm liền đột một mất, chỉ để lại nàng một bé gái mồ côi, gửi gắm cho ngoại tổ triệu gia. Năm đó, nàng mới 10 tuổi, liền như vậy một cái 10 tuổi tiểu nữ hoa lại làm một kiện gọi người khiếp sợ sự, nàng rời đi sở ra đi triệu gia trụ phía trước, từ sở ra dòng bên chọn một cái không nơi nương tử con vợ lẽ kỳ danh ở nàng cha mẹ dưới gối, kia con vợ lẽ cũng chính là hôm nay sở đại tướng quân. Nàng tìm được năm đó sở lão tướng quân tâm phúc phó tướng, làm hắn dốc lòng bồi dưỡng huynh trưởng, con kế nghiệp tra, nàng chính mình tắc vâng theo mẫu mệnh đi triệu gia. Ly Vương Phi không chỉ có là sở đại tướng quân muội mội, càng đối hắn có ơn chi ngộ, có thể nói sở đại tướng quân đối hoàng thượng đều không nhất định có đối Ly Vương Phi trung tâm, đối cái này mội mội là nói gì nghe nấy, sùng ái có thêm. Nhưng từ Ly Vương Phi trên mặt nhìn không ra nửa điểm phi dương ương ngạnh, nàng cười rộ lên giống như là ban đêm lặng yên nở rộ hoa Quỳnh Mỹ phải gọi người hít thở không thông. Mục thị tiến lên, hành lễ cấp Ly Vương Phi chào hỏi, chỉ là thân mình còn không có cong đi xuống đã bị Ly Vương Phi nâng dậy tới, nàng cười nói, ngươi có mang, không cần đa lễ. Mục thị sợ hãi, Ly Vương Phủ đưa nạp thái lễ tới, như thế nào làm phiền Ly Vương Phi tự mình tiến đến. Ly Vương Phi cười nói, hoàn nhi khó được có nhìn chúng cô nương phi cưới không thể, ta cái này làm mẫu phi sao có thể không hiếu kỳ, vừa lúc thừa dịp đưa nạp thái lễ tới cơ hội gặp một lần. Như thế nhân chi thường tình, chỉ là tĩnh ninh bá phủ dòng dõi quá thấp, Minh Lan lại là nhị phòng đích thứ nữ, cơ hội liền không tiến cung tham gia qua cung Yến chính là tiến cung cũng là ngồi ở tiểu trong một góc, sao có thể bị Ly Vương Phi thấy cũng ghi tạc trong lòng. Mục thị phân phó chân châu làm Minh Lan đi trường tùng viện, sau đó liền lánh Ly Vương Phi đi phía trước đi. Ly Vương Phi là thiệt tình muốn gặp Minh Lan, muốn nhìn một chút là cái dạng gì cô nương đến thiên hậu ai có thể bách độc bất xâm, lại vừa lúc có thể áp chế hoàn nhi trong cơ thể độc. Như vậy cô nương, nên chính là ông trời phái tới cứu giúp Hoàng Nhi. Lưu sương nguyện nội, Trân Châu vào nhà bẩm báo thời điểm, Minh Lan đang ngồi ở trên giường phát ngốc đâu. Nàng trong tay lấy này một khối toái ngọc huyết, mày vận thành bánh quay trèo, Trân Châu bẩm báo cái gì, nàng cũng không nghe đi vào. Bích Châu thấy nàng thất thần, tê cô nương, thái thái cho ngươi đi trưởng tùng viện. Minh Lan phục hồi tinh thần lại, ừ một tiếng, ta đã biết, một lát liền đi. Trân Châu hành lễ liền cáo lui. Tuyết Lê thấu đi lên Nhìn Minh Lan trong tay Ngọc Khuyết, vẻ mặt chắc chắn nói, đây là nô tỷ nhặt đổi đường hồ lô kia một khối, sở đại thiếu ra tự mình đi tìm kia tiểu bán hàng rong phải về tới, hẳn là thực chân quý mới là, như thế nào lại đưa tới cấp cô nương. Nàng cho rằng này Ngọc Khuyết là sở ly đưa cho Minh Lan. Hôm nay buổi sáng là Hồng Anh thu thập dường đệm, nay khối toái Ngọc Khuyết liền ở Minh Lan gối đầu phía dưới, nàng tưởng Minh Lan cố ý phóng cũng không hỏi nhiều, liền nguyên dạng thả trở về. Mới vừa rồi Bích Châu mỗi ngày khí không tồi. Muốn đem đệm chăn gối đầu đều hủy đi tẩy một lần trong lúc vô tình phát hiện này khối toái Ngọc Khuyết pha cảm thấy mới lạ Tuyết Lê liếc mắt một cái liền nhận ra là nàng nhặt kia khối tung tăng chạy đi tìm ở trong sân chơi đánh đu Minh Lan Tuyết Lê chỉ biết một nửa đó chính là này Ngọc Khuyết là sở ly hơn nữa rất quan trọng nhưng nàng không biết đêm qua Minh Lan thiếu chút nữa bởi vì này khối toái Ngọc Khuyết chôn vùi mạng nhỏ lúc ấy nàng là tận mắt nhìn thấy đến này khối Ngọc Khuyết bị sở ly nhất kiếm cấp đánh bay đám tiêu thích khách đuổi theo Ngọc Khuyết mà đi Nhưng hiện tại, Ngọc Khuyết lại không thể hiểu được xuất hiện ở nàng gối đầu phía dưới, này cũng quá kỳ quái điểm như đi. Này khối Ngọc Khuyết rất quan trọng thực chân quý, điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng lại chân quý lại hiếm lạ, Minh Lan cũng không nghi muốn, nàng muốn có ích lợi gì đâu, nếu như bị người biết này toái Ngọc Khuyết ở nàng nơi này, hơn phân nửa đêm thích khách sống tới cấp nàng nhất kiếm, nàng chẳng phải là chỉ có thể đi dưới nền đất cùng Diêm Vương ra kêu an. Tư sầm luôn mãi, Minh Lan ý bảo Tuyết Lê đưa lỗ thai lại đây. Ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó đem thoái ngọc khuyết sủy trong lòng ngực, liền mang theo Bích Châu đi trường Tùng Viện. chương 212 Hòa Ly Trường Tùng Viện, chính đường Vòng qua hoa điểu sơn thủy hai mặt theo bình phong, Minh Lan liền thấy được thường lui tới lao phu nhân ngồi vị trí đầu trên ngồi một nữ tử, ung dung tuyệt sắc, bởi vì nàng, toàn bộ chính đường đều ảm đạm thất sắc, thành nàng làm nền. Minh Lan kiếp trước gặp qua ly vương phi, hơn nữa không ngừng một lần, nàng Mỹ liền giống như tuyết sơn đỉnh ở ánh sáng mặt trời hạ nở rộ tuyết liên, cao quý không thể phản, lại phản phất núi rừng sáng sớm, hơi vũ sơ nghỉ, sương mù mông lung, đỉnh nghiên cùng sáng. Cái gọi là Mỹ nhân giả lấy hoa vì mạo lấy điểu vì thanh, lấy nguyệt vì thần, lấy liêu vì thái, lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì da, lấy thu thủy vì tư, lấy thơ tử vì tâm, nô khăng khít nhân rồi. Từ thư chung xem những lời này khi, Minh Lan vô pháp tưởng tượng đó là cái dạng gì Mỹ nhân nhưng xem qua Ly Vương Phi sau. Cảm thấy những lời này chính là vì nàng mà viết. Lại ngại son phấn ô nhan sắc, đạm quét Nga mi triều trí tôn. Kiếp trước, như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân trợt ly thế, thật sự là lệnh người thổn thức thở dài. Nơi này, không thể không nói một chút ly vương phi lên xuống phập phồng cả đời. Mười tuổi năm ấy, sở lao tướng quân vợ chồng trước sau ly thế, lưu lại nàng một bé gái mồ côi sống nhờ bên ngoài tổ triệu ra, năm đó hỏa ly vương già có hôn ước đều không phải là là nàng mà là đường kim triệu hoàng hậu. Ly Vương đi theo Ly lão Vương ra thượng chiến trường, sau bất hạnh ngã xuống huyền ngai, sinh tử chưa biết, Ly Vương Phủ cùng triều đỉnh phái người suốt tìm nửa năm mới tìm được hắn, hồi kinh khi hai mắt ngủ. Ly Vương Phủ đi tham danh ý thế Ly Vương trị liệu đôi mắt, năm đó tiền khám bệnh cao tới 10 vạn lượng hoàng kim, cơ hồ toàn bộ đại chu hơi chút hiểu chút y ý, ý thuật đại phu đều rung manh vào kinh đô, chính là xem qua sau đều bó tay không biện pháp. Sau lại không biết như thế nào liền nói sung hỉ dung được. Hơn nữa Ly Vương cùng Triệu Hoàng Hậu có hôn ước trong người, Ly Vương Phủ liền chọn ngày lành nên thú Triệu Hoàng Hậu qua môn, kết quả Triệu Hoàng Hậu nhiễm bệnh hiểm nghèo, Triệu gia đắc tội không nổi Ly Vương Phủ, liền làm Ly Vương Phi đại gả. Cũng không biết sung hỉ thật sự dùng được, vẫn là cứu trị thích đáng, không đến nửa năm, Ly Vương đôi mắt liền gặp lại Quang Minh. hắn vẫn luôn khuynh mộ chính là Triệu Hoàng Hậu, không nghĩ tới cưới lại là Vương Phi, nửa năm nhìn không thấy nhật tử, thể sắc và tinh thần bị chịu dày vò, nhưng vẫn sống ở lừa gạt bên trong Ly vương khí sông lên não, Ly vương phi bất kham chịu nhục muốn hòa Ly thư trở về sở ra. Thứ nay về sau, từng người gà cưới, lẫn nhau không liên quan. Nhưng cố tình, Ly vương phi trở về sở ra còn bất mãn một tháng, liền tra ra hoài hai tháng có thai, lúc ấy sở đại tướng quân liền phát nôn vừa bãi, đứa nhỏ này là sở ra cốt đủ, hòa Ly vương phủ không có nửa điểm quan hệ. Ly láo vương già sao có thể cho phép trưởng tử đích tôn lưu lạc bên ngoài, hắn căn bản liền bất đồng ý bọn họ hòa Ly, chỉ là hắn biết khi. Hòa Ly Thư đã viết, Vương Phi cũng thu. Biết Ly Vương Phi có thai tin tức sau, Ly lão Vương ra bức Ly Vương chịu đòn nhận tội, nếu tiếp không trở về Ly Vương Phi, hắn cũng đừng hồi Ly Vương Phủ. Ly Vương ở sở đại tướng quân phủ ngoại đứng 2 ngày 2 đêm, Ly Vương Phi lúc này mới mềm lòng, đi theo hắn trở về Ly Vương Phủ. Đây là bọn họ lần đầu tiên hòa Ly, bởi vì tiêu hoàn vô tật mà chết. Lần thứ 2 hòa Ly là ở Ly Lão Vương ra chết sau, Ly Vương Phủ đem Ly Lão Vương ra hạ táng hoàng lăng, hồi phủ lúc sau. Ly vương liền hòa Ly vương phi hòa Ly. Ly vương phi đối sở đại tướng quân có ơn chi ngộ, sở đại tướng quân là trọng tình trọng nghĩa người. Ly vương phi lần đầu tiên hòa Ly hồi sở ra, hắn liền đi tìm Ly vương giúp vương phi hết giận. Lần thứ hai hòa Ly khi, hắn đã là tay cầm bình quyền đại tướng quân, không có không bao lâu tuổi trẻ khí thịnh, hành sự càng thêm trầm ổn cẩn thận. Vương phi hòa Ly hồi sở ra, áo cơm bô yêu, không ai dám coi khinh nàng, nhưng sở đại tướng quân cảm thấy như vậy không đủ Nàng cả đời há có thể chôn vùi ở ly vương hôn đản này trong tay. Nàng đáng giá càng tốt người. Hơn nữa, hắn là tướng quân, muốn đóng giữ biên quan, một khi phát run, giam năm hồi không được kinh là thưởng có sự, thậm chí ra ngựa bọc thây đều có khả năng, đến lúc đó lưu lại vương phi mẫu tử chẳng phải cô đơn. Sở đại tướng quân quyết định cấp ly vương phi lại chọn rể hiền, lúc ấy nghe nói hoành động toàn bộ kinh đô, tin tức một chuyển khai. Đầu đường cuối ngõ đều ở nói chuyện say xưa đoán sở đại tướng quân là muốn giúp ly vương phi luận võ chiêu tế vẫn là vứt tú cầu chiêu thân. Càng có nghe đồn nói đương kim hoàng thượng hiếu minh đế đều xem náo nhiệt, làm cho cả triều văn võ đối mặt sở đại tướng quân nói muốn luận võ chiêu thân tính hắn một phần, vứt tú cầu liền tính, không chừng sẽ vứt cái dưa vẻo táo nứt ra tới, hắn đường đường hoàng thượng cũng không thể cùng một đám ba cánh đi đoạt lấy tú cầu, vẫn là luận võ chiêu thân hảo. Này đó nghe đồn hay không là thật, Minh Lan không biết nhưng bất luận là luận võ chiêu thân vẫn là vức tú cầu chiêu thân đều không có cử hành, bởi vì ly Vương nổi giận. Hắn không đồng ý Lý Vương phi tái giá, không đồng ý tiêu hoàn sửa họ, hắn tuy rằng đi theo Vương phi trở về sở ra, nhưng như cũng là ly Vương phủ thế tử. Một không cao hứng liền hòa ly, lại một không cao hứng lại hòa ly không tính toán gì hết, lật lọng, Sở đại tướng quân nhưng không quen hắn này tật xấu, hắn chính là phải cho yêu thương muội muội lại chọn cái hảo hơn phu, hắn nào mát mẹ nào đợi đi. Có binh quyền chính là hảo Ai đều không sợ. Nhưng Ly Vương Phủ tuy rằng không trưởng binh quyền, không đại biểu trong tay một chút lợi thế đều không có. Ly Vương phi trở về Ly Vương Phủ, liền biết cuối cùng thắng chính là Ly Vương. Kiếp trước, bọn họ hòa Ly nhưng không ngừng hai lần, hơn nữa đều nháo đến hòa Ly Phân Thượng. Bình thường ở trong Phủ khẳng định không thiếu cãi nhau, muốn nàng nói, Ly Vương chính là cái bệnh tâm thần. Không ai hiểu hắn đầu vóc là nghĩ như thế nào, đại gia vẫn luôn lo lắng Ly Vương thế tử sẽ giống hắn phụ Vương như vậy. Nghe nói quen thuộc người đều biết bọn họ phụ tử tính tình có bảy tám phần tương tự. Đây cũng là vì cái gì Mộc Thị không đồng ý Minh Lan xuất giá nguyên nhân, tính ninh bá phủ nhưng vô pháp cùng sở đại tướng quân phủ đánh đồng. Bất quá Minh Lan liền không có như vậy lo lắng, hòa ly mới hào đâu nàng cũng không tính toán tái giá, chờ phụ thân tiếp quản Tĩnh ninh bá phủ, biểu ca đã không có cánh mạng chi yêu, triệu dực đã không có đăng cơ hy vọng, nàng liền có thể yên tâm rời đi kinh đô, đổi cái thân phận, đổi cái tâm tình quá nhàn vân giã hạc sinh hoạt Cỡ nào tốt đẹp Nghĩ đến tương lai tốt đẹp Minh Lan trên mặt nhộn nhạo một mặt cười nhạt Bên kia, Lão Phu Nhân đỡ chán Một thị rôi nói Minh Lan, còn không mau cấp Ly Vương Phi chào hỏi Phục hồi tinh thần lại Minh Lan trên mặt nhiễm một mặt đỏ bừng Hận không thể chui vào khẽ đất Nàng như thế nào lúc này thất thần Lão Phu Nhân lắc đầu bật cười Giúp nàng hòa giải nói Ly Vương Phi mỹ mạo không gì sánh kịp Nàng đầu một hồi thấy thất thần Làm Ly Vương Phi chê cười Không sao Ly Vương Phi khẽ cười nói Nàng ánh mắt tử Minh Lan bên hông đeo túi tiền thượng đã qua, đáy mắt ý cười chảy xuôi, như là đêm trăng tiếp theo điều hốn lượn đi xa thanh khê. Minh Lan mặt lại đỏ hai phần, nàng biết Ly Vương Phi vì cái gì cười, nàng đưa cho Ly Vương Thế tử đai lưng, nàng khẳng định phát hiện là nàng thế ở Ly Vương Phi với tay, Minh Lan đành phải căng ra đầu tiến lên, Ly Vương Phi càng xem càng thích, đem trên cổ tay mang huyết ngọc vòng hái xuống đưa cho Minh Lan, tính làm lễ gặp mặt. Vốn dĩ nàng hôm nay là cố ý đưa đính hôn tín vào tới. Chỉ là tín vật Ly Vương Thế Tử sống cho, nàng liền tỉnh. chương 213 vận xui đổ máu. Kia khối Ngọc Bội hiện giờ ở Mộc Thị trong tay, ra tưởng ra xong việc, Ngọc Bội nào còn dám làm Lao Phu nhân thu, Lao Thái Giao ý tứ là giao cho Minh Lan, Mộc Thị không yên tâm liền không có cho nàng. Lúc này thấy Vương Phi đưa Minh Lan huyết ngọc vòng, Mộc Thị trong lòng vừa động, phân phó triệu mụ mụ đem Ngọc Bội mang tới. Ngọc Bội tĩnh ninh bá phủ còn trở về, Ly Vương Thế Tử khẳng định là sẽ không thu, nhưng Ly Vương Phi có thể nhận lấy. Như vậy quý trọng ngọc bội, lưu tại bá phủ nàng tâm bất an. Thức mau, Triệu Mụ Mụ liền đem ngọc bội lấy tới, mục thị giao cho vương phi, hổ thẹn nói, ngọc bội quý trọng, còn thỉnh vương phi chuyển giao cấp thế tử. Lúc đó, Minh Lan đã không ở trong phòng, biết nàng ra mặt mỏng, hơn nữa trao đổi sự cũng không tiện nàng nghe, liền tống cổ nàng đi ra ngoài. Bất quá Minh Lan đi rồi, Tuyết Lê Tử Tĩnh Viên trở về, vẫn luôn đái ở trong phòng, đang dùng tâm đem đại gia lời nói một chữ không lậu nhớ kỹ đâu. Ngọc Đội đưa tới trước mặt Nhưng là ly vương phi không có tiếp, nàng cười nói, này ngọc bội đích sắc quý trọng, là lao vương ra để lại cho hoàng nhi, hắn có thể giao cho cố nhị cô nương đủ thấy hắn cầu thú thành tâm, hoàng thượng làm hắn thu hồi, hắn cũng không có nghe, ta liền không đại hắn thu, tương lai thế tử phi quá môn sinh tiểu thế tử, chuyển cho tiểu thế tử đi. Tuyết lê nghe lời này, lại nhịn không được tung ta tung tăng chạy tới bẩm báo Minh Lan. Minh Lan mặt đỏ có thể lấy máu, chụp nàng chắn nói, nghị kỹ lại bẩm báo, y định treo gẹo ta đâu. Tuyết Lê vốt bị gõ đau đầu, nhớ tới nhà mình cô nương hòa ly vương thế tử là giả thành thân, sao có thể sẽ thực sự có tiểu thế tử, miệng liền dầu có thể quải du hồ. Nàng là đem việc này cấp quyến mất, nhưng liền không thịnh hành tử diễn thành thật sao. Cô nương thật là thái thái quá mất hứng. Minh Lan đi phía trước đầu đi, cách đó không xa có nói chuyện thanh truyền đến, cô Tuyết Lan vẻ mặt hâm mộ đấu kỵ hận, ly vương phủ thật là quá rộng rãi, chỉ một cái nạp thái lễ liền tặng 48 năm tới, còn đều là thứ tốt. Ta cảm thấy liền một cái nạp thái lễ liền đủ ta cẩm ý, ý ngọc thực cả đời, nhị tỷ tỷ thật đúng là quá hảo phúc khí Cấu Ngọc Lan hư nói, hiện tại là hảo phúc khí về sau thế nào còn không nhất định đâu, hiện tại có bao nhiêu phong cảnh, quay đầu lại bị hòa ly hồi phủ liền có bao nhiêu thế thảm. Cố như Lan cũng ở bên nhau, nàng nói, tứ tỷ tỷ, ngươi liền không thể ngóng trong điểm nhị tỷ tỷ hảo. Cấu Ngọc Lan liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta nói chính là lời nói thật. Cố Tuyết Lan gật đầu nói, đúng vậy. Mới vừa rồi các ngươi thấy ly vương phi bộ ráng đi, thần tiên giống nhau đều hòa ly vương hòa ly hai lần, nhị tỷ tỷ so ly vương phi kém há ngăn là xa à, đều từ kinh đô kém đến biên quan đi, nhị tỷ tỷ nếu là nào một ngày bị hòa ly, ta một chút đều không kinh ngạc. Nàng nơi nào là không kinh ngạc A là sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong đâu. Bất quả nói thật ra, nàng cảm thấy hòa ly khả năng tính rất nhỏ, tính ninh bá phủ cũng không phải là sở đại tướng quân phủ. Nàng bị hủy khuất có thể đi cho nàng trong lưng, không chừng là bị hưu trở về, dù sao kết quả đều giống nhau, đều là thu thập đồ vật lăn ra ly vương phủ. Nghĩ đến kia trường hợp, nội tâm nhịn không được có chút kích động cùng muốn cười. Đến nội đấu kỵ Minh Lan, đó là khẳng định, nhưng muốn nói cỡ nào đấu kỵ đảo cũng không có, rốt cuộc sớm đấu kỵ qua, trận này tuyết, Minh Lan tránh mười mấy vạn lượng, liền này đó tiền liền cũng đủ nàng cẩm ý, ý ngọc thực cả đời. Ly Vương Phủ đưa tới nạp thái lệ đối Minh Lan tới nói chỉ có thể xem như dạy hoa trên gấm. Kỳ thật, Minh Lan gả càng phong cảnh đối với các nàng tới nói càng tốt, Ly Vương Thế Tử Phi muội mội, đi đến nơi nào đều sẽ bị người xem trọng hai mắt, thân phận cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, tính ninh bá phủ có Ly Vương Phủ làm chỗ dựa, định bợ lấy lòng người liền nhiều, các nàng cũng có thể gả càng phong cảnh. Các nàng dưới đáy lòng cầu nguyện Minh Lan có thể ở Ly Vương Phủ nhiều đãi cái một hai năm. Chờ các nàng việc hôn nhân đều Trần Ai lạc định lại hòa ly. Cứ như vậy một bên chiếm chỗ tốt, còn một bên ngóng trông Minh Lan xui xẻo Bính Châu cùng Tuyết Lê hai cái khí cổ quay hàm, Hồng hộp thở dốc, cưới vợ cưới hiền, cứ như vậy hắc tâm chàng, ai cưới trở về làm tức phụ kia thật đúng là đổ 18 đời vận xui lổ máu. Sợ Minh Lan khí chứ, Bính Châu khuyên nủ, cô nương đừng tức giận hỏng rồi thân mình, các nàng càng ước gì cô nương hảo quá, cô nương nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, ông trời là giải quá đôi mắt. Minh Lan bật cười, Nói, ta không có sinh khí. Nếu là các nàng nói mỗi câu nói nàng đều để ở trong lòng, nàng sớm bị khí nằm trên giường không dậy nổi, nhật tử là nàng chính mình quá, cũng không phải là người khác ngóng trong nàng xui xẻo liền thật sự xui xẻo. Minh Lan xoay người, tính toán chạy trở về sư nguyện. Chỉ là đi rồi không vài bước, liền có một nha hoàn chạy chậm lại đây, thở hồng hục nói, nhị, nhị cô nương Minh Lan nhận được nàng, nàng là đại thiếu nãi mãi tống viện nhà hoàn Nàng cùng tống viện nhưng không có gì tiếp xúc. Lúc này phái nha hoàn tới là. Nha hoàn thâm hơi thở, sau đó nói: "Lúc trước lão phu nhân thấy nhị thái thái cùng đại thiếu nãi nãi liên tiếp có thai, nhận định nhị cô nương mang về phủ kia trản quan âm đưa tử đèn hoa sen linh nghiệm, làm chúng ta đại thiếu nãi nãi đem đèn tặng cho ngươi, làm ngươi mang theo xuất giá." Chỉ là nha hoàn đi chậm một bước, chúng ta đại thiếu nãi nãi thấy đèn linh nghiệm, tính toán đưa cho Tống ra đại thiếu nãi nãi, hy vọng nàng sớm ngày sinh con, lời nói đều nói ra đi, đại thiếu nãi nãi không hảo thu hồi tới. Nàng thân mình không tiện ra cửa, đặc làm nô tỉ tới cùng nhị cô nương ngươi nói một tiếng, ngươi thành thân còn sớm, kia chản đèn trước mượn tống đại thiếu nãi nãi dùng dùng quay đầu lại nàng có mang lại đưa tới cho ngài. Bích Châu cùng Tuyết Lê dầu miệng, nét hiển nhiên đối nha hoàn lời nói bất mãn. Minh Lan chỉ cảm thấy buồn cười, hôm nay tới thăm tống viện chính là nàng mẹ ruột tống tam thái thái cùng tống gia đại phong đích nữ tống nhiều, đều là nàng trí thân, có nói cái gì nói ra đi không hảo thu hồi tới. Quan âm đưa tử đèn hoa sen vẫn là nàng đưa cho nàng tổ mẫu làm nàng cho nàng mang theo suất giá nàng hoàn toàn có thể lấy này lý do qua loa lấy lệ nàng nương, Tống Tam Thái Thái vì nàng nữ nhi Hảo đều không cần Tống viện mở miệng liền nói chỉ là nhân ra không muốn thôi cùng với nói là hy vọng Tống ra đại phòng sinh con không bằng nói đúng không hy vọng nàng xuất giá liền có thai ở Ly Vương phủ đứng vương góp chân còn trước có thai lại đưa cho nàng nếu có thể còn trở về trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây còn kém không nhiều lắm Như vậy lừa Tiểu hài tử nói đối nàng vẫn là tỉnh tỉnh đi, Minh Lan thưởng thức trong tay Khanđe, lạnh giọng nói, hy vọng Tống gia đại thiếu nãi nãi có thể sớm ngày truyền đến tin vui. Nha Hoàn vừa nghe liền biết Minh Lan không phản đối, kỳ thật phản đối cũng vô dụng, chỉ là tôi báo cho nàng một tiếng mà thôi, nàng không tức giận tự nhiên là không thể tốt hơn. Nha Hoàn hành lễ, liền lui xuống. Chờ Nha Hoàn vừa đi, Bính Châu liền nhìn Minh Lan nói, đại thiếu nãi nãi chiếm chính mình có thai, liền lão phu nhân nói đều không bỏ ở trong mắt. Minh Lan cười một tiếng, liền tính không có có thai, nhân ra cũng chưa chắc liền đem lão phu nhân nói để vào mắt, này trong phủ bên ngoài thượng cung kính, xoay người coi như gió thoảng bên thai người quá nhiều. Một chản hoa đăng mà thôi, nàng còn không đến mức vì như vậy điểm việc nhỏ đi đại phòng xảo, mất thân phận, Minh Lan cất bước chạy trở về sư nguyện. Nàng về phòng mới vừa ngồi xuống, tuyết lê cho nàng châm trà, còn không có uống một ngụm đâu, cửa sổ kéo kẹt một tiếng chuyển đến, Minh Lan liếc đầu liền nhìn đến sở ly nhảy vào phòng tới chương 214 nói dối. Tuyết Lê cùng Bích Châu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người chạy nhanh đi ra ngoài thủ vệ. Sở ly đỡ bà vai, phản phất lôi kéo tới rồi miệng vết thương dường như, xinh đẹp mắt vượng nhìn Minh Lan, lại cười nói, một đêm không thấy, tưởng ta. Thật sự, hắn một mở miệng Minh Lan liền có một chân đem hắn đá hồi tĩnh viên xúc động. Ai ngờ hắn? Nàng hảo ý sợ hắn khắp nơi tìm kia phá ngọc huyết, riêng làm Tuyết Lê thỉnh hắn tới, chính sự đều còn không có nói, liền trước trêu đồ nàng sớm biết rằng liền không tìm hắn tới Minh Lan hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái đem kia khối toái ngọc khuyết ném cho sở ly hắn rối tay tiếp, nhìn đến là toái ngọc khuyết hắn ánh mắt hơi trệ nhìn Minh Lan, kinh ngạc nói ngươi tìm được rồi thuần hậu như rượu trong thanh âm rõ ràng mang theo nghi hoặc ngày hôm qua đám kia thích khách đuổi theo ngọc khuyết mà đi nếu liền bọn họ đều tìm không thấy nói cả đêm liền trở lại Minh Lan trong tay hắn không tin trùng hợp như vậy càng không tin nàng có bực này bản lĩnh phải biết rằng Minh Lan liền cho người ta cầm đậu đều không thể nào xuống tay nàng không người nhưng dùng nói cập chính sự hắn biểu tình nghiêm túc rất nhiều Minh Lan lắc đầu nói không phải ta tìm nó hẳn là chính mình chạy đến ta gối đầu phía dưới nàng nhưng không hoài nghi là hắn tìm được rồi đưa tới nay thoái Ngọc Khuyết liền ý nghĩa thai nạn ngày hôm qua thích khách nhóm không tìm được khẳng định còn sẽ lại tìm hắn lưu tại trong tay đều bị thích khách theo dõi, dõiống chi là nàng chỉ là Minh Lan nói kêu sở ly khiếp sợ hắn lượt xem Ngọc Khuyết mày nhăn thành một đoàn Này Ngọc Khuyết chẳng lẽ dài quá chân chạy tới. Nhưng cho dù là thật dài quá chân, vì cái gì chạy Minh Lan nơi này tới, lật qua tưởng không phải đến tỉnh viên, hơn nữa thật tính lên, này Ngọc Khuyết không chừng còn đi ngang qua tỉnh viên mới lại đây. Hắn không nghĩ ra, Minh Lan tắt nói, này toái Ngọc Khuyết nếu xưng là thần Ngọc, hẳn là có độc đáo chỗ đi, nó là dùng làm gì. Sở Ly lắc đầu, ta cũng không biết dùng làm gì. Minh Lan mắt hạnh trứng to, rõ ràng không tin, Sở Ly bật cười nói. Ta đã từng ở tổ phụ trên bản sách xem qua này khối Ngọc Khuyết đồ án Minh Lan bừng tỉnh chỉ vào Ngọc Khuyết nói ngươi là hoài nghi này Ngọc Khuyết cùng ngươi tổ phụ mất tích một chuyện có quan hệ Sở ly thưởng thức Toái Ngọc Khuyết ánh mắt phiền muốn nói có lẽ có con đi tổ phụ mất tích đến nay một chút manh mối đều không có nhưng thật ra nửa năm trước hắn trong lúc vô tình phát hiện này khối toái Ngọc Khuyết suy đoán có thể là tổ phụ vẫn luôn đang tìm kiếm đồ vật mặc kệ này Toái Ngọc Khuyết cùng tổ phụ mất tích có hay không quan hệ hắn đều hẳn là để bụng Phía trước này khối Toái Ngọc Khuyết vẫn luôn đặt ở chùa đại thiền đám kia thích khách trộm được tay hắn cấp đoạt trở về độc say xe đảo phía trước đem đemái Ngọc Khuyết ném ở thảo mạ chính là lo lắng thích khách tìm trở về xe son người cũng may thích khách vẫn chưa phát hiện hắn ngày hôm qua lại phái cao thủ đoạt Toái Ngọc Khuyết hắn càng là lần đầu tiên biết này Toái Ngọc Khuyết lại kêu thần Ngọc một khối không có gì dùng nha hoàn lấy tới đổi đường hồ lô đều miễn cưỡng Toái Ngọc Khuyết đều có người đoạt, có thể thấy được thứ này không bình thường đặc biệt nó bị hắn đánh bay lúc sau Cứ nhiên còn sẽ chính mình chạy tới tìm Minh Lan, này vẫn là ngọc sao, như thế nào cảm thấy như là có linh tính giống nhau. Sở Ly nhìn nhiều toái ngọc huyết hai mắt, liền suy trong lòng ngực, sau đó nhìn Minh Lan, hỏi, ngươi huyết bách độc bất xâm là trời sinh. Minh Lan nhìn hắn, lắc đầu nói, không phải trời sinh, ta phao 3 năm thuốc tắm mới bách độc bất xâm. Sở Ly liễm mi, chẳng lẽ hắn đã đoán sai. Nàng huyết hẳn là không ngừng là bách độc bất xâm đơn giản như vậy. Tối hôm qua là hắn lần thứ 3 dùng Minh Lan huyết. Lúc trước dùng sau, hắn liền cảm thấy phía sau lưng thượng vết thương khỏi hẳn hợp tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ là lúc ấy vẫn chưa nghĩ nhiều, bởi vì vừa vận hoàng thượng ban thưởng hắn một lọ thượng đẳng kim xăng dược, không bài trừ là dược hiệu càng tốt duyên cớ. Nhưng là tối hôm qua, hắn dùng dược cùng phía trước cũng không khác nhau, sáng nay trên vai miệng vết thương cũng đã hảo sáu thành, ám vệ đều kinh ngạc cảm thán hắn khôi phục tốc độ cực nhanh. Ngày hôm qua Minh Lan hướng hắn miệng vết thương thượng lấy máu sự hắn biết, Trực giác nói cho hắn miệng vết thương sở dĩ tốt nhanh như vậy cùng nàng huyết có quan hệ. Hắn dục nói chuyện, ngoài phòng thanh hạnh thanh âm chuyển đến, nàng Cao hứng nói, mới vừa rồi Ly Vương Phi nói bá phủ có cái gì yêu cầu cứ việc đề, Thái thái cùng lao phu nhân hy vọng hoàng thượng có thể cho cô nương Hòa Ly Vương thế tử tứ hôn, Ly Vương Phi một ngụm đáp ứng rồi. Thanh hạnh Cao hứng không khép miệng được, cô nương gả cho Ly Vương thế tử sợ nhất chính là tương lai Hòa Ly, hoàng thượng tứ hôn, ai dám Hòa Ly. Tuyệt lệ cùng Bích Châu hai cái người nhìn ta, Ta nhìn ngươi, vẻ mặt ngốc giật mình, thanh hạnh khó hiểu nhìn hai người, các ngươi không cao hứng sao? Cao hứng A. Các nàng đương nhiên cao hứng, đã có thể sợ cô nương không cao hứng A. Phòng trong, Minh Lan như tao sẽ đánh, nàng vẫn luôn biết mâu thân phản đối nàng gả cho ly vương thế tử sợ chính là sẽ hòa ly, trừ cái này ra, đảo không khác phản đối lý do, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp đưa ra muốn hoàng thượng cho nàng một phần tứ hôn thánh chỉ, có tứ hôn thánh chỉ. Tương lai ly vương thế tử muốn cùng nàng hòa ly, đủ loại quan lại đều sẽ đứng ra phản đối, hoàng thượng cũng sẽ không cho phép. Mẫu thân đối nàng yêu thương, nàng không có gì báo đáp, nhưng này phân ái đối nàng tới nói quá trầm trọng a Nàng là không nghĩ gả cho triệu dực, mới cầu sở ly giúp nàng, nàng có thể vẫn luôn không biết xấu hổ bá chiếm nhân ra thế tử phi vị trí sao. Minh Lan xấu hổ bên thai đều đỏ, nàng nhìn sở ly, nói, ta nương yêu cầu, ngươi đừng phản ứng nàng liền thành. Sở ly giữa chán hung hăng nhíu hạ chấm nét. nữ nhân này liền như vậy sợ hai ly vương phủ thật sự cho nàng cầu một đạo tứ hôn thánh chỉ tương lai vô pháp hòa ly. Hắn liền như vậy không đáng phó thác trung thân. Một cổ nồng đầm thất bại cảm nảy lên trong lòng, Minh Lan thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, khẩn trương tay đều tích có khẩn, sở ly thấy tâm tình càng khó chịu, hắn đảo muốn nhìn hắn nếu là không đáp ứng, nàng sẽ làm sao. Trong lòng nghĩ như vậy, lời nói liền nói xuất khẩu, mẫu phi nhận lời sự, ta vô pháp sửa đổi. Minh Lan đôi mắt đều cấp đỏ, một chút biện pháp đều không có sao. Sở Ly lắc đầu. Minh Lan hung hăng cắn môi dưới cánh, xoay người muốn đi, Sở Ly một tay đem nàng cánh tay bắt được, nói, ngươi đi đâu nhi? Minh Lan quay đầu lại nhìn hắn nói, ngươi không có biện pháp làm Vương Phi thu hồi nhận lời sự, ta phải nghĩ cách đánh mất nàng ý niệm à? Quả nhiên, liền biết nữ nhân này bướng bỉnh, hắn một tay đem nàng kéo lại, gông cùng siềng xích ở hai tay gian, nói, ngươi muốn như thế nào đánh mất bọn họ ý niệm? nói cho các nàng người ta là giả định thân sao. Minh Lan muốn tránh thoát, chính là càng dãy ruột, hắn ôm ngược lại càng chặt, hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm giác được nơi nào đó thấp nàng, loại cảm giác này quá quen thuộc, làm nàng mặt nhiễm vải sở yên hà sắc nàng nói, ta không lốc đến bắt vương phi nước lạnh, ta liền nói ta tìm đạo sĩ tính quá, ta mệnh sẽ hòa ly, bắt hòa ly phu quân sẽ chết, ta cũng không tin vương phi còn sẽ tìm hoàng thượng cho người ta tứ hôn. Sở ly cười, chỉ sợ không những sẽ không tứ hôn, thành thân lúc sau. Có nước gì ngươi ta sớm một chút hòa ly đúng không? Thuần Hậu mang theo cực nóng hơi thở đập ở Minh Lan trên mặt, Minh Lan đôi mắt đều không mở ra được, cái mũi lại chuyển đến một trận nóng đau, giải khởi rối tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Chương 215 không có biện pháp. Chẳng những nói dối lợi hại, đầu chuyển lợi hại hơn, lúc này mới khi nào, liền nghĩ đến lý do đánh mất Mưu Phi tìm Hoàng thượng tứ hôn ý niệm. Kỳ thật, hắn biết rõ Vương phi có bao nhiêu ước gì tĩnh ninh bá phủ để như vậy yêu cầu. Thế tử Phi là chính hắn tuyển, tĩnh ninh bá phủ có cái gì yêu cầu, nàng chỉ có thể thỏa mãn, hắn thậm chí hoài nghi việc này căn bản chính là vương Phi ở hướng dẫn tĩnh ninh bá phủ đề. Mẫu Phi không tin hắn tương lai sẽ không hòa ly, đơn giản tìm hoàng thượng muốn một đạo tứ hôn thánh chỉ tuyệt hắn ý niệm. Minh Lan đầy mặt đỏ bừng, nàng cảm giác chính mình mau thành đầy miệng lời nói dối lời nói dối tinh, kiếp trước nàng chưa bao giờ gặp người, nhưng nàng chỉ nghĩ đến như vậy biện pháp, trừ cái này ra, nàng không thể tưởng được càng tốt. Sở ly lại nhéo nàng cái mũi một chút, nói, ngươi muốn thật như vậy nói, mẫu phi sẽ lo lắng ta có tánh mạng chi ưu suốt ngày khó ăn, cha mẹ ngươi sẽ lo lắng ngươi hòa ly đêm không thể ngủ, bá phủ còn có một đám người sau lưng vỗ tay tỏ ý vui mừng, đây là ngươi muốn. Minh Lan mặt một ngân, này tuyệt không phải nàng muốn. Nàng không làm lệnh thân giả đau thủ giả mau sự. Minh Lan mấy ngày này thường xuyên động não, càng dùng càng linh hoạt rồi, nàng nói, ta liền nói ta mệnh sẽ hòa ly một lần. Sau đó lại hòa hảo, lúc sau phu thê ân ái, bạch đầu dai lão, này không phải được rồi. Nghĩ vậy sao tốt biện pháp, Minh Lan Quấn Hồng trên mặt hai tròng mắt loại sáng, phẳng phất đêm hè trên mặt hồ ảnh ngược một loan minh nguyệt. Thật thông minh. Ta đương nhiên thông minh. Ngoài phòng, chữ phong rửa vào trên thân cây, nghe trong phòng chuyển ra tới đối thoại thanh, cười bụng đều chịu đau. Thế tử phi thật là quá đáng yêu. Ra đó là khen nàng sao. Đó là một loại cắn răng bất đắc di à. Nhớ thương thế tử phi người nhiều như vậy, tới cửa cầu hôn một bát tiếp một bát, thế tử ra nếu muốn cầu hoàng thượng tứ hôn đã sớm cầu, gì đến nỗi chờ tới bây giờ, còn suýt nữa làm triệu đại thiếu ra chui chỗ trống. phòng trong, Minh Lan cảm thấy chính mình này lý do có thể nói hoàn mỹ, nàng gấp không chờ nổi phải đi, sở ly tưởng đâm tường tâm đều có, hắn nói, hảo, thanh chỉ tứ hôn sự ta sẽ bái bình. Minh Lan hồ nghi nhìn hắn, người mới vừa rồi còn nói ngươi không có biện pháp, ta là bắt ngươi không có biện pháp. Minh Lan mặt đỏ thấm, lời này nghe giống như buộc hắn dường như, nàng hoàn toàn có thể chính mình bãi bình, không cần hắn ra tay. Việc này ta đi nói so ngươi nói tốt, tính ninh bá phủ còn dám tin đạo sĩ nói. Sở ly nhắc nhở nàng nói. Minh Lan sừng sốt, lúc này mới nhớ tới, Cố Vân Lan chính là bởi vì đạo sĩ biểu chuyện bị đưa đi thôn Trang Thượng ở 3 năm sự. Việc này lao phu nhân cùng một thị đáy lòng đau, tuy rằng Cố Vân Lan hồi phủ, nhưng này 3 năm mẫu tử chia lịa thống khổ há là có thể xóa bỏ toàn bộ. Hiện tại lại có đạo sĩ đối Minh Lan việc hôn nhân khoa tay múa chân, mục thị khẳng định sẽ nghĩ cách tìm được kia đạo sĩ, nàng còn phải đi trên đường thu mua đạo sĩ, vạn nhất lộ sơ hở, còn không biết sẽ liên lụy ra cái gì phong ba tới. Nàng lấy đạo sĩ làm tấm mộc, đổi làm nhà người khác thực hảo, nhưng đối bá phủ tới nói, là nhất xuẩn biện pháp. Minh Lan bên thai còn quanh quẩn hắn khen thật thông minh ba chữ, hậu chi hậu giác, mặt nàng bạo hồng, người đang chê cười ta buồn. Nhanh như vậy liền phản ứng lại đây. Còn không tính quá buồn sợ Ly cười sủng nịch, thâm thúy như sao trời con ngươi tràn ra nhu tình tới. Còn không tính quá buồn. Rõ ràng là đang chê cười nàng buồn có thể. Minh Lan lại thẹn lại bực, ngước mắt muốn trừng hắn, lại nhìn đến hắn tuấn mỹ vô đúc trên mặt một đôi yêu giả con ngươi hàm chứa ý cười, nhất thời xem ngẩn ra mắt. Bốn mắt nhìn nhau, trong phòng không khí tức khắc vi diệu ái muội lên, đặc biệt Sở Ly vẫn luôn ôm nàng liền không buông ra quá. Minh Lan kiểu diễm bước ác cánh môi phảng phất nở rộ hoa hồng ngọc quý. Tựa hồ còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt hương thơm, hắn trong đầu hiện lên một câu thơ. Nguyễn Quân Đa thải hiệt, vật ấy nhất tương tư. Hắn ánh mắt cực nóng lên, đang muốn bám vào người thân đi xuống, môn bị bang bang gõ vang lên, Bích Châu đẩy cửa tiến vào, nói: "Cô nương, thái thái kêu ngươi đi U Lan Huyền một chuyến." Bích Châu tiến vào khi, Minh Lan một tay đem sở ly đẩy ra, xoay người liền đi, chỉ là một đôi tay che lại nóng lên mặt, nhìn Bích Châu đầu lại đây tò mò ánh mắt, ra dèm châu nàng ở tiểu trên giường ngồi xuống cho chính mình châm trà uống. Liên Nang bộ dáng này đi ra ngoài, khẳng định sẽ ở Lưu Xương Nguyên nội nhấc lên sóng to gió lớn nội, hơn nữa Hồng Anh vẫn luôn hoài nghi nàng trong phòng có người, trên mặt nàng đỏ ửng xem như bằng chứng. Uống lên nửa chén trà nhỏ, Minh Lan sắc mặt trắng nõn nhiều, lúc này mới bình tĩnh cất bước đi ra ngoài. Nàng còn chưa đi đến U Lan huyện, rất xa liền nhìn đến Triệu Mụ Mụ dỡ một thị đi tới, nàng bước nhanh đón nhận đi, vừa lúc nghe được Triệu Mụ Mụ đang nói chuyện, nàng cười nói: Thái thái lúc này có thể đem tâm phong tới trong bụng, Ly Vương Phi thực thích cô nương, lại hứa hẹn cấp cô nương hòa Ly Vương Thế Tử thảo một đạo tứ hôn thánh chỉ, thái thái có thể cho theo phường cấp cô nương chuẩn bị của hồi môn. Mục thị vẻ mặt tươi cười, từ Ly Vương Phi giữa những hàng chữ, nàng nghe được ra tới đối Minh Lan vừa lòng, hơn nữa Ly Vương Phi thân là mẫu thân, lại hòa Ly quá hai lần, nàng không hy vọng Ly Vương Thế Tử đi nàng hòa Ly Vương ra đường xưa là nhân chi thường tình. Nghe triệu mụ mụ nói, Minh Lan có chút tr Nàng vô pháp tưởng tượng Ly Vương phủ đưa không tới tứ hôn thánh chỉ mỗ thân nên có bao nhiêu thất vọng. Nhưng nàng không thể mọi chuyện đều bận tâm mỗ thân tâm tình, bất quá nàng xuất giá còn sớm, tả hữu nàng cùng sở Ly là giả thành thân, kéo dài tới mỗ thân sinh hạ đệ đệ nàng trở lên, tiểu hoa cũng không mượn. Minh Lan vẻ mặt tươi cười nên đón đi lên, nhìn đến một thị trêu ghẹo ánh mắt, trên mặt bất kỳ nhiên đang khởi một mặt dạng mây đỏ, nói: "Nương, người kêu ta tới có việc a?" Mục thị giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói: Chạy nhanh như vậy, Ly Vương Phi đi cũng không biết đưa đưa, cũng không sợ nhân ra bực ngươi. Minh Lan nhẹ thở đầu lưới, căn bản là không sợ. Nàng huyết có thể áp chế Ly Vương Thế Tử trong cơ thể độc, liền này một cái liền cũng đủ Ly Vương Phi thích nàng, lại sao lại bởi vì không đưa nàng liền không thích nàng. Nói nữa, liền không thịnh hành nàng ra mặt mỏng xấu tức phụ sợ thấy cha mẹ chồng. Đừng nói nàng xấu hổ thấy Ly Vương Phi, nàng hiện tại liền chính mình mẹ ruột cũng không dám thấy. Nương, ngươi có chuyện gì liền chạy nhanh nói. Không nói ta đi rồi Minh Lan thúc giục nói. Mục thị hung hăng giận nàng liếc mắt một cái, đem kia khối ngọc bội lấy ra tới đưa cho nàng nói, đây là người hỏa ly vương thế tử đính hôn tín vật, cẩn thận thu hảo. Minh Lan nhìn mục thị, trước mắt nói, nương không giúp ta thu. Nào có đính hôn tín vật ta vẫn luôn giúp người thu đạo lý, này ngọc bội phi giống nhau đính hôn chi vật, vạn không thể tái xuất hiện tưởng ra như vậy sự mục thị dặn giò nói. Minh Lan ôm lấy nàng cánh tay cười nói, nhị cô mẫu kết cục chính là vết xe đổ. Hẳn là không ai chê sống lâu dám trộm này khối ngọc bội. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vặn nhất. Nữ nhi đã biết. Minh Lan đỡ nàng hồi ưu lan huyển đầu mẫu ca nhi chơi. Phật đương nội, Ly Vương phủ tặng nhiều ít nạp thái lễ tới. Một thị cùng lao phu nhân thế Minh Lan muốn tứ hôn thánh chỉ. Ly Vương phi một ngụm nhận lời sự kể hết truyền tới đại thái thái trong hai Đại thái thái quỷ gối Phật trước, ánh mắt lạnh băng lộ ra hàn mang tới. Trong tay Phật châu suýt nữa bị nàng tạo thành bột phấn. nha hoàng thấy đều khiếp đảm nói Thái thái, tống tam thái thái còn không có đi. chương 216 bạc đãi. Đại thái thái ánh mắt lóe hạ, nàng ngưng lên tay, nha hoàn chạy nhanh đem nàng đỡ lên. lão phu nhân nhận lời nàng ra Phật đường nửa ngày, tuy rằng nói là ăn cơm chưa sau, nhưng canh giờ này ăn cơm chưa cũng đúng. Tống tam thái thái canh giờ này cũng chưa đi, có lẽ là đang đợi nàng. Đại thái thái ra Phật đường, đi xem tống viện, nhìn gã sai vật nâng đầu gỗ ra vào đông viện, tay nàng liền tích có khẩn. phòng trong. Nha Hoàn đem đồ ăn dọn xong, Nha hoàng đỡ Tống Viện ngồi xuống, chiếc búa mới vừa lấy thượng thủ, Đại Thái Thái liền vào nhà. Tống Viện vội đứng dậy phải cho nàng chào hỏi, Đại Thái Thái cười nói, ngươi có mang đâu, mau ngồi xong, người một nhà đâu ra như vậy nhiều nghi thức xã giao a. Tống Viện đỏ bừng mặt, nói, nương, ngươi còn không có ăn cơm chưa đi. Nói, không đợi Đại Thái Thái trả lời, liền phân phó Nha Hoàn nói, thêm nữa một bộ chén đũa. Đại Thái Thái liền ngồi hạ, cười nói, Ta có phải hay không chẩm chế các người mẹ con tâm sự chuyện riêng tư? Tống viện liếc nha hoàn liếc mắt một cái, trừ bỏ hạnh phúc tâm phúc nhà hoàn ở ngoài, những người khác liền đều đi ra ngoài. Tống tam thái thái cấp nữ nhi gắp đồ ăn, cười nói, viện nhi lần đầu tiên hoài có thai, ta sợ nàng không hiểu, giáo nàng một ít có thai người kiêng kỵ đồ vật, này không trò chuyện trò chuyện liền cho tới ăn mặt trên đi, có thai người miệng nhất điều, viện nhi lại yêu nhất chín chi trai điểm tâm. Trước đó không lâu ta mới biết được chín chi trai một tiểu nhị cùng ta trong phủ một tiểu quản sự thế nhưng là đồng hương. Còn có như vậy điểm quan hệ họ hàng? Ngươi nói trên đời sự có phải hay không? Liền có như vậy xảo. Đại thái Thái ánh mắt chợt lué, cười nói, thật đúng là xảo. Viện nhi thích ăn chín chi chai điểm tâm. Sau này mỗi ngày làm nhà hoàn đi chín chi trai mua ba loại trở về. Ngươi trong bụng hoài chính là ta đại phòng trưởng tôn. Há có thể bạc đãi ngươi. Trong phòng, hòa thuẫn vui vẻ. Cơm nước xong Tống Tam Thái Thái liền phải hồi phủ, Đại Thái Thái đưa nàng ra phủ, sau đó hồi nội viện. Nơi xa, một nhà hoàn bước nhanh đi tới, phảng phất có cái gì việc gấp dường như, lộ Mãng trực tiếp đụng vào Đại Thái Thái bên người nha hoàn đổi mồi. Tiểu nha hoàn liên tục nhận sai, đổi mồi mắng nàng hai câu, liền phóng nàng đi rồi. Bởi vì hôm nay ly Vương phủ đưa nạp thái lễ tới, tiền viện nha hoàn gã sai vặt phá lệ nhiều, vội vui vẻ vô cùng, ngược lại là nội viện muốn thanh lên nhiều. Thấy nội viện sau, đổi mồi mọi nơi nhìn xung quanh, Thấy không ai ở, mới tiến lên một bước, từ trong tay háo móc ra một tiểu giấy đoàn, đưa cho đại thái thái. Đại thái thái sửng sốt chút, đáy mắt mang theo chút nghi hoặc, đồi mồi liền nói, kia tiểu nha hoàng ca ca tại ngoại viện thư phòng hầu hạ. Này giấy đoàn là mới vừa rồi kia đâm người tiểu nha hoàn đưa cho đồi mồi. Đại thái thái hơi hơi giật mình, phải biết rằng lao thái gia thư phòng đều là hắn tâm phúc, đồi mồi thế nhưng có này bản lĩnh, này thật đúng là ra ngoài nàng dự kiến. Nhìn đồi mồi kia trương tươi đẹp mặt. Đại thái thái trong lòng có vài phần hiểu rõ, mà này phân hiểu rõ làm nàng tâm trầm trầm. Kìa gã sai vật là tưởng nàng cao hứng, sau đó đem đổi mồi hứa cho hắn đi, này nếu không lập công lớn, nàng không có khả năng đáp ứng, này cũng liền ý nghĩa này tờ giấy thượng viết đồ vật rất quan trọng. Đại thái thái gấp không chờ nổi muốn nhìn, chỉ là nha hoàn đi ngang qua, nàng cũng chỉ có thể nhéo giấy đoàn đi phía trước đi rồi. Chờ tới rồi không người chỗ, đại thái thái đem giấy đoàn lấy ra tới, trên giấy tự không nhiều lắm, chỉ đòi 2-30 tự. Lại là kêu nàng sắc mặt đại biến, tái nhật như tờ giấy. Đôi môi xem nàng này biểu tình, liền biết không chuyện tốt, không dám quấy rời, lảng lặng đứng ở một bên. Cách đó không xa, tứ thái thái thấy đại thái thái ở bên này, cũng không biết nàng đang xem cái gì, đứng nửa ngày không núp đích, nàng nhẹ nhàng chậm chạp bước chân đi tới. Chờ đến gần, đôi môi mới phát hiện nàng, vội vàng hô, tứ thái thái. Đại thái thái thân mình dùng mình, đem trong tay giấy đoàn một xoa, bổn tính toán tắt trong tay háo, chính là nhất thời cấp vội vã loạn Giấy đoàn rất xuống dưới, đại thái thái chân một đá, liền đem giấy đoàn cấp đá đến núi giả. Một màn này, tứ thái thái thấy, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, đại thái thái kia một chân rõ ràng là ở tránh đi nàng, nàng không như vậy không biết điều, thấy đại thái thái biểu tình không tốt, nàng quan tâm nói, đại tẩu sắc mặt như vậy tái nhận, chẳng lẽ là bị bệnh, muốn hay không tỉnh đại phu. Đại thái thái cười khổ một tiếng, nói, đại phòng liên tiếp xả ra chuyện, ta như thế nào cao hứng lên. Nàng nhìn Đông viện, Kia phương hướng đúng là nàng bị thiêu hủy nhà chính. Một nửa của hồi môn biến thành cho tàn, nàng như thế nào có thể không đau lòng, như thế nào cao hứng lên. Đừng nói đại thái thái đau lòng, tứ thái thái đều đau lòng, đại thái thái chứng trọi đá, liền sẽ nghĩ cách lấy về phòng bếp lớn quản gia quyền, hơn nữa tương lai phân ra, tứ phòng được đến tiện nghi cũng liền ít đi. Bất quá cũng may nàng muốn ở Phật đường đãi 3 tháng, này 3 tháng, nàng là đừng nghị trọng trong tay tạo. Tứ thái thái bồi đại thái thái đi đông viện xem gã sai vặt sửa chữa nhà chính, nửa đường, đại thái thái quay đầu lại nhìn phan qua, đồi mồi liền nhân cơ hội lưu, nàng đi tìm kêu bị đá bay giấy đoàn Bất quá tìm một vòng, đồi mồi tay không mà về, thấp giọng nói, giấy đoàn không thấy. Như thế nào sẽ không thấy? Đại thái thái lũ mi. Đồi mồi lắc đầu, nô tỉ tìm một vòng không nhìn thấy, cách đó không xa chính là hồ hoa sen, chẳng lẽ là bị gió thổi hồ hoa sen đi. Đại thái thái phiền lòng thực tìm không thấy liền tính. Lại nói Minh Lan, ở hưu Lan huyển đầu mẫu ca nhi chơi, chơi hắn ngáp liên miên ở nàng trong lòng ngực ngủ, bà vũ ôm nàng đi xuống sau, nàng lại kiểm tra cố vân Lan viết tự, sau đó liền chạy trở về sư huyển. Mới vừa vào nhà ngồi xuống, Tuyết Lê liền đón đi lên, đem một giấy đoàn đặt ở nàng trước mặt, Minh Lan mày nhẹ chọn, cười nói, đây là cái gì? Tuyết Lê lắc đầu nói, nô tỉ cũng không biết là cái gì, này giấy đoàn là trong viện tam Đảng tiểu nha Tứ Nhi Nhặt Nàng nói là đại thái thái đá bay. Cùng đại thái thái có quan hệ. Minh Lan trên mặt tươi cười liền thu liễm bài phần, đem giấy đoàn cầm lấy tới, nhăn rún gió trang giấy có chút địa phương còn phá, nàng phi thật lớn kính mới thấy rõ ràng. Nàng đáy mắt dâng lên một mặt mừng như điên. Đây là một phần không biết xong tấu trương. Lao thái gia tính toán thỉnh lập thế tử, muốn đem tức vị cho nàng cha kế thừa Tuy rằng việc này nàng đã sớm biết, nhưng Minh Lan vẫn là nhịn không được cao hứng không khép miệng được. Rốt cuộc kiếp trước tổ phụ là sau khi chết mới truyền tức vị cấp phụ thân, này một đời, hắn đều tính toán biết tấu trương. Nhìn đến Minh Lan cao hứng, Bích Châu nhịn không được hỏi, cô nương, có chuyện tốt phát sinh. Minh Lan gật gật đầu, đang muốn nói chuyện đâu, nhìn đến trong tay giấy đoàn mày lại nhăn lũng, tổ phụ viết một nửa tấu trương như thế nào sẽ rơi xuống đại thái thái trong tay. Tay nàng đều rôi đến ngoại viện trong thư phòng đi, liền tổ phụ viết tấu trương đều có thể bắt được, Minh Lan kinh hãi, thậm chí hoàng hốt kiếp trước Lao thái gia là ở ly kinh trên đường ra ngoại ý muốn chết, cũng không có nói bá phủ cho ai kế thừa nếu đại thái thái trước đó phải biết tổ phụ muốn đem tức vị chuyển cho phụ thân, nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn cái gì đều không làm sao. Tổ phụ vừa chết, không có di chúc thuận lý thành trương chính là đại phòng kế thừa tức vị. Năm đó, ở Lao thái gia linh đường trước, đại phòng chỉ trích Lao thái gia trí giao hảo hữu liên hợp phụ thân viết một phần giả di chúc Đương trường trở mặt thậm chí thiếu chút nữa đem láo thái gia trí giao hảo hữu khí ngất xỉu đi sự nàng rõ ràng trước mắt. chương 217 hết hy vọng. Nghĩ đến lao thái ra sự khả năng không chỉ là ngoài ý muốn đơn giản như vậy, Minh Lan sắc mặt trắng bệnh. Mới vừa rồi còn vui vô cùng, đảo mắt liền sắc mặt trắng bệnh, Bích Châu Doa, nói, cô nương, không xảy ra chuyện gì đi. Phục hồi tinh thần lại, Minh Lan lắc lắc đầu, ánh mắt rơi xuống trên bàn giấy đoàn thượng. Con Hảo, việc này nàng biết đến kịp thời, còn có cứu lại đường sống Mặc kệ là ngoài ý muốn, vẫn là bị người làm hại, này một đời, nàng cũng sẽ không làm tổ phụ dẫm lên vết xe đổ. Minh Lan đem giấy xoa thành đoàn, phân phó Tuyết Lê nói, ngươi lại đi tính viên một chuyến. Tuyết Lê A một tiếng, còn đi A. Có câu nói, nàng nghẹn trong lòng thật lâu, cô nương tốt xấu là tương lai ly vương thế tử phi, như vậy cũng không có việc gì liền tìm sở đại thiếu gia, có phải hay không nên kiêng rẻ một ít. Bộ dáng này, nàng vĩnh viễn cũng thành không được thật sự ly vương thế tử phi A. Tuyết Lê không nghĩ đi, thiên lại không dám nói, Minh Lan không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ cho là gia phủ không dễ dàng, rốt cuộc nàng hôm nay đã ra phủ một chuyến, ra vào số lần nhiều, thủ vệ bà tử cũng sẽ lòng nghi ngờ. Hơn nữa, nàng không thể một có việc khiến cho Tuyết Lê đi tìm sở ly, đến tưởng cái hảo biện pháp. Minh Lan tư sầm một lát, nói, đi hoa viên phóng con diều Tuyết Lê, không phải còn đang nói nàng đi tìm sở đại thiếu ra sự sao, như thế nào liền phải phóng con diều Bất quá hôm nay thời tiết không tồi, phóng con rìu vừa lúc. Tuyết Lê tung tăng đi lấy con rìu, chờ nàng đứng ở Minh Lan trước mặt thời điểm. Minh Lan nói, đánh thưởng tứ nhi một lượng bạc tử, quá chút thời gian thăng nàng làm nhị đảng nha hoàn, làm nàng phóng cơ linh điểm nhi. Tuyết Lê gật đầu như đảo tỏi. Minh Lan đứng dậy đi hoa viên, thức mau, Tuyết Lê liền đem con rìu phóng ra. Tính viên nội, ám vệ nhìn con rìu vẫn chưa làm hắn tưởng, nhưng thật ra sở ly thấy, như suy tư gì nói. Đi xem có phải hay không nàng ở phóng con rìu, nếu là, hẳn là tìm ta có việc. Ám vệ khỏe miệng trừ hạ, rìu truyền tin. Ra có phải hay không suy nghĩ nhiều quá điểm nhi. Bất quá ra có phân phó, hắn lại nhàn rối không có việc gì, liền treo tường tiến ba phủ. Vừa thấy, thật đúng là Minh Lan ở thả rìu. Ám vệ buồn tính toán xoay người bẩm báo sờ ly, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi trước hỏi, vạn nhất ra chạy tới cuối cùng không phải liền qua xấu hổ, liền ném cái cục đá đến Minh Lan bên chân. Minh Lan liền đứng lên, tuyết lê tính toán đem con diều thu, kết quả cố vân Lan nhìn đến phóng con diều, tung tăng chạy ra, tuyết lê liền bồi nàng chơi. Minh Lan trở về thư phòng, ám vệ nhảy cửa sổ tiến vào nói, thế tử phi phóng con diều thật là tìm ra có việc à. Minh Lan mặt từng đỏ, nói, tìm ngươi cũng đúng. Trừ phong hổ khu chấn động, nói, thế tử phi làm thuộc hạ làm cái gì. Minh Lan đem giấy đoàn đưa cho hắn, nói, ngươi nghị cách đem này giấy đoàn ném cho lao thái gia Không cần lộ ra dấu vết là được. Như vậy điểm việc nhỏ, đối Chử Phong tới nói đó chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hán tiếp giấy đoàn liền biến mất ở thư phòng nội. Chử Phong đi rồi, không đến nửa canh giờ, tiền viện thư phòng một gã sai vặt bị đánh chết, một nhà hoàn bị bán đi tin tức liền chuyển tới Minh Lan lộ thai. Minh Lan cảm khái Chử Phong làm việc tốc độ cực nhanh, nhưng mà nàng không biết Chử Phong tại ngoại viện thư phòng chờ đến có bao nhiêu lòng nóng như lửa đốt. Lao thái ra ở thư phòng một đãi nửa ngày, Hắn lại không thể đem giấy đoàn trực tiếp từ ngoài cửa sổ trực tiếp ném vào đi, chỉ có thể nhất đẳng lại đợi. Bất quá kia gã sai vật cũng là xui xẻo, lão thái ra viết tấu chương, vốn dĩ liền đặt bút khó khăn, viết không hảo liền lung tung một xoa, vốn là muốn tiêu hủy, kết quả trùng hợp có người tìm hắn có việc, hắn liền thuận tay đem giấy đoàn vung lấy độ vận, sợ người sốt ruột liền trực tiếp ra phủ. Xong việc nhợ tới, hắn vội vàng hồi phủ, thấy trên bàn giấy đoàn không thấy, liền hỏi gã sai vật có hay không nhìn đến một giấy đoàn. Gã sai vật vội nói thiêu con quỷ xuống nhận sai có phải hay không thiêu hủy cái gì quan trọng đồ vật lao Thái gia như thế nào sẽ trách tội hắn đâu thiêu hủy là tốt nhất chính là hắn ở thư phòng đãi một hồi lâu tính toán tiến nội viện ở một trên đường nhỏ thình lình bị một giấy đoàn cấp ngăn cản đường đi giống nhau thời điểm lão Thái ra là sẽ không nhặt trên mặt đất đồ vật chính là đi đến giấy đoàn biển khi hắn ma xui quỷ khiến công lưng đem giấy đoàn mở ra nhìn đến là hắn viết một nửa tấu trước khi lao Thái ra lúc ấy liền phẫn nộ rồi Gã sai vật nói giấy đoàn bị thiêu, kia này lại là cái gì? Lao thái gia nhất không chấp nhận được người khác lựa gạt hắn, hắn xoay người trở về thư phòng, thẩm vấn gã sai vật. Gã sai vật cũng là mạnh miệng, hoặc là nói hắn chết không thừa nhận còn có đường sống, nếu là nhận tội, chẳng những hắn xong rồi, còn sẽ liên lụy chính mình muội muội, hắn liều chết không nhận chỉ kêu gan uổng. Nhưng là hôm nay ngoại viện người nhiều, những người khác cũng biết kia nha hoàn chính là hắn muội muội, liền nói nha hoàn hôm nay đụng vào đại thái thái bên người nhà hoàn đổi mồi. Lao thái ra đem tiểu nha hoàn trộm tới thẩm vấn tiểu nha hoàn lá gan rất nhỏ nhìn đến nhà mình đại ca bị đánh ra chó thịt bong sợ cũng bị đánh đều không dùng tới bản tử liền toàn chiêu thừa nhận đem giấy đoàn đưa cho đồmồi Lão Thái ra dưới sự giận dữ liền đem gã sai vật đánh chết tiểu nha hoàn tắc kêu mẹ mìn tới bán như vậy trọng trừng phạt là vì báo cho mặt khác nha Ho hoàn gã sai vật cũng là giết gà gàọa khỉ hắn thư phòng không lưu bất chung người Đại Thái Thái bị phạt ở Phật đường hơn nữa giấy đoàn ném ởă đường Đại thái thái không nhất định thấy được, lao thái ra liền không tìm nàng tới, hắn đánh chết gã sai vặt sự, nàng không có khả năng không có nghe thấy. Phật đương nội, đại thái thái sắc mặt xanh mét, đồi mồi càng là dọa mất hồn mất vĩa, giấy đoàn nô tỷ dụng tâm tìm A. Đại thái thái nắm tay tích có khẩn, nàng tin tưởng đồi mồi sẽ không như vậy sơ sẩy đại ý, nét định là tứ thái thái. Nàng vẫn luôn bị phạt, nàng là có thể vẫn luôn bá chiếm phòng bếp lớn quản gia quyền vất đủ nước luộc. Nàng còn nghĩ mượn gã sai vặt tay làm kiện đại sự Đều còn không có tới kịp cùng đại lao ra thương nghị Gã sai vật liền đã chết Đại thái thái một ngụm ngân nha suýt nước cán Nàng viết một phong thơ đưa cho đổi mồi nói Đi đem đại lao ra mời đến Lại đem này phong thư đưa đến chu ra đi Thịnh viên, thư phòng Sở ly đang xem thư Gió thổi tiến vào Sắt cửa sổ cao mấy thượng một chậu hoa cỏ hơi hơi rung động Một đạo thân ảnh lé tiến vào hắn thon dài như ngọc ngón tay phiên một tờ thư Một bên đi theo một khắc gám vệ liền nói Như thế nào đi lâu như vậy Thế tử phi phóng con rìu không phải tìm thế tử ra sao. Trừ phong đang muốn gật đầu, thấy sở ly vọng lại đây, hắn ho nhẹ một tiếng nói, thế tử phi là tìm thuộc hạ. Đi ra ngoài chat ba cái canh giờ mã bộ. Trừ phong, ra, thuộc hạ sai rồi. Một đêm ngủ ngon, hôm sau, lại là một mặt trời rực rỡ thiên. Màu xanh ra trời vân bạch, ánh mặt trời chiếu khắp, trên nóc nhà tuyết động cơ hồ đều nhìn không thấy cái gì. Dấu ở ngói phủ gian tuyết động hòa tan dọc theo nóc nhà tích tắp đi xuống rớt như là một đầu vui sướng nhạc khúc. Thời tiết hảo, người tâm tình liền hảo. Đại thái thái thu mua ngoại viện thư phòng ga sai vật sự lao thái gia đã biết, kia giấy đoàn đại thái thái khẳng định cũng thấy, lao thái gia muốn đem bá phủ tức vị chuyển cho nhị phòng sự cũng coi như là làm rõ. Liên tính lúc trước lão thái gia có điều do dự, lúc này cũng chỉ có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, bằng không chẳng phải là cấp đại phòng cơ hội hãm hại nhị phòng. Có đôi khi Trần Ai lập định, cũng liền hết hy vọng, không cần nháo chuyện xấu. Chương 218 tiến cung. Minh Lan chắc chắn lão thái gia hôm nay sẽ thượng tấu trương lập phụ thân vì thế tử, tuy rằng nhân ra trong phủ thế tử đều tuổi trẻ tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, mùa đông khắc nghiệt còn cưới ngựa đánh mọc phiến qua phố, dẫn vô số tiểu thư khuê các cùng tiểu gia bích ngọc phương tâm ám hứa, phụ thân tuy rằng không tính một phen tuổi, bộ dáng nho nhã trung lộ ra một cổ tử cứng cỏi, nhưng dù sao cũng là làm ông ngoại tuổi tác, tính lên có thể nói là kinh đô nhiều tuổi nhất thế tử. Trong tình huống bình thường Liền sẽ không xưng hô thế tử trực tiếp xưng hô cố nhị lao ra bằng không phụ thân mặt còn không được hồng thành đít khỉ A Minh Lan trước nay không hoài nghi Lão Thái gia lập cố thiệp làm người thừa kế sự sẽ không thành công đặc biệt ở Ly Vương phủ tặng nạp Thái lễ lúc sau nàng sắp là Ly Vương thế tử phi, phụ thân là Ly Vương Thế tử Thái sơn, Sơnịnh bợ đều không kịp sao có thể sẽ giúp đại lao ra như vậyẩn sự những người đó tinh dường như đại thần là sẽ không làm Minh Lan tự tin tràn đầy cố tình sự tỉnh ra ngoài nàng dự kiến Nàng coi thường đại phòng tráng sĩ đoạn cổ tay đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Nàng vô cùng cao hứng đi trường tùng viện cấp Lao phu nhân Thịnh an, còn không có ngồi trong chốc lát, trong cung liền tới người báo tin vui, đại Lao gia thang quan. Nghe thế tin tức, Minh Lan lúc ấy liền ốc, Lao phu nhân vui vô cùng, không dám tin tưởng nói, như thế nào liền thang quan. Gã sai vật vội vã tới báo tin vui, biết đến cũng không nhiều, Lý Tổng Quản đánh thưởng tới báo tin vui công công, sau đó lại đến hồi bẩm Lao phu nhân. Đại Lao gia thật là thang quan. Quan thăng một bậc. Hôm nay nghỉ chính điện thượng, thượng Triều không trong chốc lát, tả tướng liền chính lên một phần tấu trương, kia phân tấu trương là đại lao gia tự tay viết viết, tấu thỉnh hoàng thượng lập nhị lao gia vì tính ninh bá phủ thế tử. Giống nhau đều là phụ thân thượng tấu trương lập nhi tử vì thế tử, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu xem huynh trưởng thế đệ đệ thỉnh lập thế tử, này hòa ly Lão vương gia năm đó đem thái tử chi vị chắp tay nhường lại hiệu quả như nhau. Hoàng thượng vừa nghe, long tâm đại duyệt, liền truyền đại lao gia Triều Hỏi hắn thân là tĩnh ninh bá phủ trưởng tử, như thế nào liền nghĩ đến đem thế tử chi vị nhường cho đệ đệ. Nghị chính điện thượng, đại lao ra một phen rong rạc hùng hồn, năm đó bá phủ tức vị đã sớm bị đoạt, là cố thiệp ở trên chiến trường là công, tuy rằng chiến công không đủ để phong bá tước, nhưng hoàng thượng đối cố ra dày rộng, cố gia vẫn luôn mang ơn đội nghĩa, không một ngày dám quên. Nhiều năm như vậy, tĩnh ninh bá phủ vẫn luôn không có lập thế tử, lão thái gia thế khó xử, hắn làm nhi tử đều xem ở trong mắt. Ngày hôm qua hắn hạ quyết tâm chủ động từ bỏ, sợ Lao Thái Gia không đồng ý, cho nên viết tấu trương làm tả tướng đại trình. ân như vậy dày rộng huynh trưởng thật là không nhiều lắm thấy. Cả triều văn võ đối đại Lao Gia đều khen có thêm, sau đó có đại thần liền nói Lao Thái Gia dạy con có cách, bá phủ huynh hữu đệ cung, thật sự gọi người hâm mộ, nhưng từ xưa tức vị đều là chuyển cho đích trưởng tử. Tuy rằng bá phủ có thể khôi phục tức vị có cô thiệp một nửa công Lao, nhưng rốt cuộc chỉ có một nửa không phải toàn bộ. hơn nữa Quan trọng nhất chính là cố thiệp tuổi Nhi Lập còn dưới gôi không con đại lao gia nhi nữ thành đàn đều sắp thêm tôn nhi từ con cháu chạy giải thượng suy xét cũng nên lấy đại phòng vì trước bởi vì đại lao gia chủ động tấu xin cho cố thiệp kế thừa Tĩnh Ninh Bá phủ một Dương hầu cũng vô pháp giúp cố thiệp nói chuyện nhân ra đều như vậy dày rộng nhị phòng một chút cũng đều không hiểu đến khiêm lượng chỉ cần một trương miệng nhất định kém cỏi đại lao gia dùng chính mình khiêm nhượng tới bức cố thiệp khiêm nhượng hắn chừ bỏ đi theo khiêm lượng không có con đường thứ hai có thể tuyển Đại Lao gia ở lấy lui làm tiến, hắn chỉ có thể đi theo lui một bước. Vài vị Lao đại thần ngươi một lời ta một lời, đại khái ý tứ là Tĩnh Ninh Bá phủ huynh hữu đều cùng, tương lai ai kế thừa tức vị đều giống nhau, Cố Thiệp hiện giờ dưới gối không còn, nhưng một thị người đang có thai, sinh nam sinh nữ còn không nhất định, Lao Thái gia thân cường thể trắng, không vội với một chốc lập thế tử. Lao Thái gia đứng ở trên triều đình, hoàng thượng hỏi hắn ý hạ như thế nào, Lao Thái gia có thể làm sao bây giờ, hai cái nhi tử đều như vậy hiếu đâu. Hắn biết đại lao gia cung khiêm sau lưng ý nghĩa cái gì, nhưng hắn có thể hủy đi chính mình nhi tử đài, nói hắn là giả khiêm lượng sao. Hắn phải đương trường thỉnh lập cố thiệp vì thế tử, đó chính là xích quả quả bất công. Lao Thái gia liền nói không nóng nảy, chờ một thị đem hải tử sinh hạ tới lại quyết định cũng không muộn, việc này liền tính là bất qua. Lúc ấy, Hoàng thượng cũng không có thang đại lao gia quan, sau lại lại bộ thượng thư thấy một chức quan trôi trông muốn tiến cử ai, sau đó có đại thần liền thừa cơ tiến cử đại lao gia. Tính ninh bá phủ hai vị lao gia quan hệ tốt như vậy, cố thiệp lại sắp là ly vương thế tử nhạc phụ, lúc này không định bỡ, đưa mấy phân nhân tình đi ra ngoài, sau này tưởng đưa đều còn không có kia cơ hội đâu. Cứ như vậy, đại lao gia thăng quan. Minh Lan ngồi ở chỗ kia, nghe đại lao gia thăng quan trải qua, không thiếu chút nữa khí ra nội thương tới, nàng gà cho ly vương thế tử, chính là muốn mượn hắn thế lực chèn ép đại phòng không dám ngầm đầu, nhưng ai có thể nghĩ đến cái thứ nhất được đến chỗ tốt thế nhưng chính là đại phòng. Minh Lan khí ngực từng đợt chịu đau. hào nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi chi kế. Minh Lan khí ngồi không yên, muốn đứng lên rời đi, kết quả còn chưa nói lời nói đâu, lại có nhà hoàng tiến vào nói, nhị cô nương, trong cung phái xe ngựa tiếp ngươi tiến cung. Năm trước, hoàng thượng coi như cả triều văn võ mặt nói chờ tuyết động tan giã tuyên nàng tiến cung lĩnh thưởng, cho nên trong cung phái xe ngựa tiếp nàng tiến cung, Minh Lan một chút đều không kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc chính là, đều không phải là chỉ có nàng một người tiến cung, vổ Cố âm lan cũng cùng nhau.